Tiết Linh Nhi trong ánh mắt nổi lên thần thái. Nay chỗ ngồi cổ tông môn cực kỳ cường đại, thậm chí phóng nhãn lớn sở vương triều, đều là đỉnh cấp. Thần bí di chỉ bên trong, chỗ tốt rất nhiều, bí bảo vô số. Nàng nhìn Diệp Tinh Hà, hiện tại vừa tháng 10, 3 tháng về sau là có thể chuẩn bị bắt đầu đi tới. Diệp Tinh Hà mỉm cười, nhưng các ngươi thiếu khuyết một tên kim cương võ giả là a. Tiết Linh Nhi trọng trọng gật đầu, sư phụ, 100 cái vũ giả bên trong, đều chưa hẳn có một tên kim cương võ giả. Mỗi một cái đều muốn lọt vào phong tường đâu nếu là không cho ra chỗ tốt cực lớn, căn bản sẽ không cùng chúng ta đi. nàng móc méo miệng, ta mới không muốn đem chỗ tốt điểm cho bọn hắn. sư phụ, nàng lôi kéo diệp tinh hà tay háo, mang theo vài phần nũng điệu. sư phụ, ngươi cùng chúng ta đi mà. đồ vật ngươi chọn trước, ngươi cầm đầu, ta cũng cam tâm tình nguyện. ở một bên, quan theo xương xem lắc đầu liên tục. tiết linh nhi căn bản là nói mỏ, ở đâu là người khác không nguyện ý cùng với nàng đi. nàng tựa hồ đối với nam nhân có cực lớn kháng cự, người nào cũng nhìn không thuận mắt. mỗi lần tránh xa người ngàn giảm. Có võ giả chủ động muốn cùng với nàng đi, nàng đều không tình nguyện. Bây giờ lại cùng Diệp Tinh Hà nũng nịu chơi xấu, xin Diệp Tinh Hà đi. Diệp Tinh Hà hôm nay mới biết, giống như là hắn này loại thân thể cường hãn, đoán thể vô địch kim cương võ giả, vô cùng hiếm thấy. 3 tháng về sau mới xuất phát, 4 tháng về sau, mới là tháng 22. Thời gian 4 tháng, ta khẳng định đã phá vỡ mà vào thần cương cảnh, thực lực tăng nhiều. Thực lực thế này, lại thêm cùng là thần cương cảnh tiết linh nhi, cùng nửa bước thần cương cảnh quan theo sương, đã có mấy phần chắc chắn. Diệp Tinh Hà suy nghĩ một lát, chầm chậm gật đầu, "Tốt, ta cùng ngươi đi." Tiết Linh Nhi vui vẻ sắp nhảy dựng lên, vội vàng nói, "Tốt, chúng ta quyết định a." "Không cho phép đổi ý, 3 tháng về sau, tại Thương Lô quận thành xuất phát." Diệp Tinh Hà gật gật đầu. Thương Lô quận thành, khoảng cách nơi này mấy ngàn dặm, ra roi thúc ngựa, 10 ngày có thể đến. Cũng cũng không tính là phi thường xa xôi. Diệp Tinh Hà lại tại Thanh Vân thành dừng lại mấy ngày. Mỗi ngày, xuất ngoại năm tuyết, du sơn ngần thủy. Vào đông cảnh tuyết, có một phong bị khác. Bởi vì hồi trước, tiếng lòng thủy trung thật căng thẳng, không phải nghỉ ngơi, tiếp tục như vậy, rất dễ dàng tâm tình hấp tốc, tẩu hỏa nhập ma phá. Cho nên, Diệp Tinh Hà phải có mấy ngày nay tới để cho mình nghỉ ngơi. Sau đó, lại đạp vào hành trình. Mà có lẽ là dạng này không màng danh lợi tâm cảnh, vừa vẫn phù hợp nhất tự điện kiếm áo nghĩa. Trong mấy ngày nay, Diệp Tinh Hà nhất tự điện kiếm, vậy mà lại có tăng trưởng. Nhất tự điện kiếm, từ khi hắn ngày đó tại sở thanh bằng trọng áp phía dưới, đồng nhiên lĩnh ngộ về sau, đã đụng chạm đến tầng thứ ba cánh cửa hiện tại thì là dần dần bước qua đạo môn này hai ngày này thiết linh nhi cùng quan theo xương tưởng tới hai người bọn họ chính là xích hà phái đệ tử tại thương nô quận cũng là phải tính đến đại môn phái hai người thực lực lại dùng đi đến thần cương cảnh diệp tinh hà cùng bọn hắn nghiên cứu thảo luận võ đạo thu hoạch rất nhiều ngày thứ năm ban đêm đừng mấy ngày tuyết lớn lại một lần phiêu nhiên hạ xuống diệp tinh hà bỗng nhiên đột nhiên có cảm giác đẩy cửa sổ mà ra bên ngoài giữa thiên địa đen kịt một màu chỉ có như chiếu đông tuyết phiêu nhiên vung vãi trong máy mắt liền đã phủ thêm đầy đất trắng đoán nơi xa nhìn lại mịt mờ vô hạn thiên địa một màu diệp tinh hà trong lòng đống nhiên nếu có đốn nộ một thân long ngâm trường kiếm bông nhiên ra khỏi vỏ giờ khắc này hán kiếm nhanh khó có thể tưởng tượng khiến người ta cảm thấy phảng phất thấy hoa mắt chính là lại không có bất luận cái gì kiếm bóng dáng nhưng rồi lại như thủy ngân chảy ở khắp mọi nơi diệp tinh hà lui lại một bước thu kiếm vào vỏ cao giọng cười to lúc này tại trung canh hắn trong vòng năm thước hết thảy tuyết đúng là trong nháy mắt ngưng kết. Sau một khắc, thì đều nổ nát vụn. Phương Viên trong vòng năm thước, hết thảy bông tuyết, không một mảnh bỏ sót. Mà hết thảy này, vẹn vẹn vừa rồi hắn trong nháy mắt chỗ làm được. Đồng thời, Diệp Tinh Hà không phải như vung mạnh côn sắt đưa chúng nó đập nát, mà là mỗi một kiếm đều tinh chuẩn vô cùng đâm chúng một mảnh bông tuyết, tốc độ nhanh chóng, có thể nghĩ. Diệp Tinh Hà trong lòng thoải mái cực điểm. Ta nhất tự điện kiếm đệ tam trọng tâm kiếm thức đã triệt để lại thành tâm kiếm thức, dùng tâm ngự kiếm bất quá đâm ra một kiếm mà thôi, nhưng tâm linh tự nhiên cảm ứng đối phương sơ hở, vô luận đối phương là hạng gì phong ngự, nhất kích, nhất định phá. Diệp Tinh Hà đã đem nhất tự điện kiếm luyện đến đỉnh phong, đồng thời Diệp Tinh Hà cảm giác cảnh giới của mình tại thối thể cảnh bắt trọng đỉnh phong, tùy thời đều có đột phá khả năng. Mà chính là tại đây đầy trời tuyết lớn bên trong, một người một ngựa, lặng yên ra thành vân thành bắt môn, chương 113, giết hướng về đan dương quận thành hướng đi hối hạ mà đi. Nơi đây ân đoán đã xong, là thời điểm rời đi đi ra vài trăm mét, Diệp Tinh Hà tại trên chiến mã, đột nhiên quay người, màu xanh áo choàng, bay phất phới, hắn nhìn xem thanh vân thành cao lớn tường thành, nhẹ nhàng thở một hơi, về sau, có lẽ sẽ không lại hồi trở lại nơi này, nay tòa thành nhỏ, là hắn vài chục năm quê hương, lớn ở tư chỗ, nhưng cũng chỉ là hắn nhân sinh dọc đường ngắn ngủi vừa đứng, Diệp Tinh Hà trong mắt mềm mại tán đi, trở nên lạnh lẽo cứng rắn mà sắc bén, Ngựa mặt lên trời cười to, dùng ngựa đi xa, Diệp Tinh Hà không có bất kỳ cái gì dừng lại. Trong đêm liền chạy tới đan dương của thành, đi vào bách dục đường, tìm tới Lê Hoàng. Thấy Diệp Tinh Hà đến, Lê Hoàng cũng là phi thường kinh ngạc. Chờ Diệp Tinh Hà nói rõ ý đồ đến, lập tức liền mặt mũi tràn đầy chờ mong, "Ngươi thu hồi Ngươi Long Văn Tử Kim đỉnh mệnh hồn rồi. Nhanh để cho ta nhìn một chút, nhanh để cho ta nhìn một chút." Hắn mặt mũi tràn đầy chờ mong xoa xoa tay, như là hài đồng. Diệp Tinh Hà mỉm cười. "Lê Hoàng đại sư, đừng nhìn nghiêm tú lớn như vậy, thế nhưng đối luyện đan cũng là đầy bụng nhiệt tình. Thậm chí có thể nói là si mê." Diệp Tinh Hà đem Long Văn Tử Kim đỉnh triển lộ ra. Thấy Long Văn Tử Kim đỉnh mệnh hồn trong nháy mắt đó, Lê Hoàng cả người đều chấn váng. Mặt mũi tràn đầy si mê, mở to hai mắt nhìn. Hắn đi lên phía trước, dùng như nói mê ngữ khí, run rẩy, vớt ve. "Này, cái này là Long Văn Tử Kim đỉnh sao? Nhân cấp cự phẩm mệnh hồn." Lao Thiên gia, như thế hiền hách, mạnh mẽ như vậy. "Đây là hết thể luyện đan sư tha thiết ước mơ mệnh hồn a." Hắn nhìn một lúc lâu, mới vừa lưu luyến không rời thu tay lại. Diệp Tinh Hà Ngươi thật chính là trời sinh luyện đan sư, tương lai tuyệt đối bất khả hạ lượng. Ta có thể tại ngươi bé nhỏ thời điểm, sắp đạt vào luyện đan sư con đường này thời điểm, đem ta suốt đời sở học truyền thụ, là vinh hạnh của ta. Ba ngày sau, Bách dược đường mất thất. Diệp Tinh Hà hai tay hư ôm, thật giống như trước mặt có một tôn luyện đan đỉnh. Tại đầu của nó đỉnh, Long Văn Tử kim đỉnh mệnh hồn lấp lánh chớp lóe. Hai tay liền chút, giống như thật chính là tại luyện đan. Ngón tay điểm nhẹ chỗ, lại mỗi lần rơi vào yếu hại ví như hắn một bộ này động tác bị cái khác luyện đan sư xem đến, tất nhiên sẽ chấn sợ nói không ra lời. Nước chảy mây trôi, quen thuộc trôi chảy, rõ ràng là người thiếu niên, lại so rất nhiều luyện đan sư đều muốn lao đạo, điểm rơi cực kỳ tinh chuẩn, tuyệt không chỗ sơ suất, mỗi một chi tiết nhỏ đều là làm đến cực hạ. Này, liền là Long Văn Tử Kim Đỉnh cùng với trước đó mấy ngày khổ luyện, Lê Hoàng cẩn thận dạy bảo, cho Diệp Tinh Hà mang tới chỗ tốt. Lê Hoàng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc tán thán. Diệp Tinh Hà, ngươi luyện đan thiên vũ cao tốc độ học tập nhanh chóng, quả nhiên là ta cuộc đời ít thấy. Thiên phú tháng qua ta gấp 10 lần, không, tháng qua ta gấp trăm lần. Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng thở một hơi, thu hồi hai tay. hắn cũng hao tổn khá lớn, vẻ mặt hơi trắng bệnh, đỉnh đầu hơi nóng tỏa ra. Tại ta quá khứ mấy chục năm, hết thảy luyện đan sở học đều đã truyền thụ cho ngươi, mà lại ngươi so ta tưởng tượng còn thực sự nhanh hơn nhiều. Ngươi thực lực bây giờ, hoàn toàn có khả năng trở thành một tên nhất giai luyện đan sư. Diệp Tinh Hà mỉm cười, đa tạ đại sư mấy ngày nay chỉ bảo. Ba ngày. Hắn thu hoạch rất nhiều. Mặc dù hắn có tử hà đăng kinh, mặc dù luyện đan nhập một thiên, hắn đã sớm triệt để lĩnh ngộ. Nhưng, trên giấy được đến cuối cùng cảm rất cạn. Cả. Luyện đan sư cần đại lượng thực tiễn cùng kinh nghiệm phong phú sư phụ chỉ bảo, tận tâm chỉ bảo, kinh nghiệm truyền thụ. Bất kỳ một cái nào nhỏ bé chi tiết, bất luận cái gì một điểm đàn phương sai lầm, thậm chí là thủ pháp luyện đan hơi phạm sai lầm, hơi rơi nặng một điểm, lực đạo nhẹ mấy phần, cũng có thể khiến cho phí công nhọc sức. Lê Hoàng năm nay đã đem gần 60 tuổi, đắm chìm luyện đan 50 năm mặc dù đẳng cấp không cao, chẳng qua là nhất giai luyện đan sư, nhưng căn cơ cực kỳ đím chắc, kinh nghiệm vô cùng phong phú, cho Diệp Tinh Hà trợ giúp thật lớn. Tiếp đó, ngươi cần là một tôn đủ mạnh luyện đan đỉnh, một cái thích hợp ngươi tấn cấp luyện chế từ đó tấn cấp nhất giai luyện đan sư đan vương. Còn có, liền là hàng loạt luyện tập. Diệp Tinh Hà gật đầu, như có điều suy nghĩ. Tử Hà đan kinh bên trong những cái kia đan vương, trong đầu lướt qua, hắn lại là phát hiện, này chút đan vương đẳng cấp đều quá cao, hoàn toàn không thích hợp bản thân luyện chế. Diệp Tinh Hà cười khổ. Đảng cấp cao đảo còn là vấn đề. Xem ra ta cần tìm kiếm một cái thích hợp ta nhất giai đàn phương. Hắn hỏi, chính thức trở thành nhất giai luyện đan sư sát hoạch ở đâu? Thương Lô quận thành. Lê Hoàng nói ra, phương viên ba cái quận, chỉ có Thương Lô quận thành có luyện đan sư hiệp hội. Mong muốn chính thức trở thành luyện đan sư, mặc vào người thầy luyện đan này áo bào trắng, còn muốn đi trước luyện đan sư hiệp hội tham gia khảo thí. Kiểm tra đánh giá sau khi thông qua, mới vừa có khả năng. Hai người kề đầu gối trường đàm một đêm. Ngày thứ hai. Diệp Tinh Hà cáo tử, trước khi rời đi, hắn lui lại hai bước, ôm quyền hành lễ. Lê Hoàng lập tức sửng sốt, đây là chấp đệ tử chi lễ. Hắn lập tức toàn thân run lên, tiếp theo, hốc mắt chua xót, tranh thủ thời gian quay lưng đi, rụi rụi con mắt, cường tự cười nói, Diệp Tinh Hà, ngươi làm cái gì vậy? Ta chỗ nào xứng làm sư phụ của ngươi? Diệp Tinh Hà mỉm cười, không nói gì, hết thảy đều không nói bên trong. Diệp Tinh Hà rời đi Đan Dương của Thành, hướng Lăng Vân Tông tiến đến, trở lại Lăng vân Tông. Liên La Lý Tuần Dương tuyên bố thập đại đệ tử cơ hội thay đổi số phận, cùng với cho chính mình cái này đệ nhất nhân, cái kia cơ duyên lớn thời khắc. Diệp Tinh Hà trong lòng vô cùng chờ mong. Mấy canh giờ về sau, Lăng Vân Tông, một chỗ xa hoa đại trạch. Một vệt bóng đen, bước lên gió tuyết đầy trời, bay vào một tòa tiểu viện, rơi vào người nào đó trên cánh tay. Bóng đen này, đúng là một đầu thần tuấn phi ưng. Như sắt lông vũ sắc bén vô cùng, hai mắt có thần. Cái kia áo đen tay áo người, từ ưng trên đuổi lấy người tiếp theo nhỏ ống chút nhỏ. Đem bên trong tờ lụa rút ra. Xem xong phía trên chữ viết, khoe miệng của hắn lộ ra một vệt nụ cười âm trầm. Người kia, xuất phát. Hắn không chút do dự, trở về phòng, mài mực mua bút. Tại một tấm làm đẹp đẽ bên trên, viết xuống năm chữ, rõ ràng là ngày mai, sáng sớm, giết. Cái cuối cùng giết chữ, đang đằng sắc khí. Đem này tờ làm đẹp đẽ để, để vào ống trúc bên trong, cẩn thận phong tốt. Sau đó cho ăn cái kia thần tuấn phi ừm, chọn vẹn một cân vừa giết thịt bò sống, lại lấy ra một khối lệnh bài đến, cho nó người người mùi vị thấp cười nhẹ nói, đi thôi, đưa đặt trong tay người kia. Thần Tuấn Phi ương gật gật đầu, vẩy vịch bay lên, trong nháy mắt liền tiến vào tuyết bay bên trong. Một bóng người chậm rãi đi tiến gian phòng, sắc mặt thảm đạm, khí tức suy yếu, rõ ràng bản thân bị trọng thương. Cái kia bên cửa sổ, áo đen tay áo người trung niên chậm rãi quay người, Hạo Nhi, người ta chi có đủ, đem tại ngày mai rửa sạch. Chạy như điên một đêm, ngày thứ hai tuyết lớn tiếp tục, vừa chưa đem đến. Lúc này, khoảng cách lăng vân tông, bất quá một canh giờ hành trình. Diệp Tinh Hà ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa. Vượt qua trước mặt này mảnh khe núi, lại có chưa tới một canh giờ, liền có thể đi vào Lăng Vân Tông. Trước buổi chưa chạy tới là được, thời gian hoàn toàn đủ. Nhưng, ngay tại khoái mã đi ngang qua khe núi thời điểm, Diệp Tinh Hà trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ cực kỳ cảm giác khác thường. Xoát một thoáng, phía sau lưng của hắn lông tơ đều là dựng lên. Chương 114, huyết y lia đường. Ngân bài sát thủ, trái tim trong nháy mắt phanh phanh nảy loạn, cả người thân thể trong nháy mắt căng thẳng trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác cực kỳ nguy hiểm, trong lòng báo động nổi lên, liền như là hành tẩu tại trong núi rừng, bị một đầu âm tà kinh khủng cường hãn yêu thú, cái kia tà ác ánh mắt theo dõi một dạng. Sau lưng Diệp Tinh Hà khoảng 3 thước vị trí, vào thời khắc ấy, thời gian phảng phất ngừng kết. Đông Tuyết, đúng là lạng Yên đâm vào trên thứ gì, khuynh hướng hai phía. Mà hết lần này tới lần khác, nơi đó là một mảnh không khí. Diệp Tinh Hà một tiếng gầm nhẹ, thân thể bản năng chính là hướng bên cạnh hoành chuyển hai thước. Mà, đúng lúc này, sau lưng hắn hư không bên trong, một thanh trường kiếm màu đen lại bỗng nhiên xuất hiện, Văn vẹo mà quái dị, như một đầu màu đen độc xà, tràn đầy khát máu sắc cơ. Ban đầu, một kiếm này chính là ban thưởng hướng Diệp Tinh Hà giữa lưng. Nhưng bởi vì Diệp Tinh Hà này trốn một chút, thì là đâm trúng Diệp Tinh Hà vai phải vị trí. Diệp Tinh Hà long tượng chiến thể quyết, tự động vận chuyển. Trên thân thể, màu vàng nhạt lấp lánh mà ra. Nếu là bình thường trường kiếm, căn bản đâm không lũng. Nhưng hư không bên trong, chuyển đến cười lạnh một tiếng. Trường kiếm màu đen phía trên vậy mà bịt kín một tầng nhàn nhạt, nhạt vừa trắng suy suy rung động tựa hồ có thể cắt đứt không gian thần cương nay trường kiếm màu đen phía trên lại bao vây lấy một tầng thần cương này rõ ràng là một tên thần cương cảnh cường giả suy một tiếng trường kiếm màu đen bản thân cực kỳ sắc bén lại có thần cương gia trì đúng là phá vỡ diệp tinh hà mạnh mẽ vô cùng thân thể trực tiếp đâm xuyên qua vai phải của hắn sau đó trường kiếm co rút lại giống như rắn độc thu hồi nay trường kiếm âm độc vô cùng Phía trên còn mang theo móc câu. Một quất phía dưới, lập tức đem Diệp Tinh Hà máu thịt cho rút ra ra tới vô số. Diệp Tinh Hà trực giác một hồi như tê tâm liệt phế đau nhức. Diệp Tinh Hà vai phải, trực tiếp phá vỡ một cái lỗ thùng to, máu tươi điên cuồng tiêu xả mà ra. Trên mặt đất rơi xuống điểm điểm hoa mai. Gió tuyết đẩy trời bên trong, một bóng người đống nhiên xuất hiện. Cười u ám nói, "Diệp Tinh Hà, ngươi danh tiếng lớn như vậy, thực lực cũng không gì hơn, cái này đi." Diệp Tinh Hà bỗng nhiên từ tuấn mã bên trên nhảy xuống, vững vàng rơi xuống đất động nhiên quay người nhìn chằm chằm cái kia đạo bóng người màu đen này một thân quần áo hắn có chút nhìn con mắt đúng là cùng lúc trước hắn đánh chết cái kia huyết y lìa đường sát thủ quỷ xà độc nhất vô nhị bất quá tên này sát thủ cái kia trên ngực theo lên chính là một mặt ngân bài mà Diệp Tinh Hà hồi tưởng một chút quỷ xà ngực in chẳng qua là một mặt huy chương đồng mà thôi Diệp Tinh Hà con ngươi co rụt lại gàn từng chữ huyết ý lìa đường người không nghĩ tới ngươi cái này dân quê một phế vật đảo còn có chút kiến thức không sai. Tên này khô gầy áo đen che mặt người dơ dơ lên cái cảm ngạo nghệ nói ra ta chính là huyết y lìa đường ngân bài sát thủ ngân bài sát thủ quả nhiên diệp tinh Hà nghe trong lòng du lên từ khi lần trước gặp huyết y lìa đường sát thủ về sau diệp tinh hà liền đối với huyết y lìa đường có hiểu biết ngân bài sát thủ ít nhất cũng là đã bước vào thần cương cảnh cũng là mang ý nghĩa lúc này đứng ở trước mặt mình chính là một tên thần cương cảnh cường giả diệp tinh Hà tầm mắt rơi ở trên người hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh Đây là tới cho quỷ xà báo thủ. Không, không có khả năng. Diệp Tinh Hà lập tức phủ định ý nghĩ của mình, Quỷ xà, không quan trọng một cái huy chương đồng sát thủ mà tôi, lại không nói hắn đã phản bội chạy trốn, cắt đứt cùng huyết Y Lidia Đường tất cả liên hệ, huyết Y Lidia Đường không có khả năng biết hắn chết tại trên tay của ta. Coi như biết, cũng không có khả năng phái ngân bài sát thủ tới giết ta. Diệp Tinh Hà trong nháy mắt, trong lòng sáng như tuyết, lạnh lùng nói ra, là sợ thanh bằng phái người tới. Ngân bài sát thủ đầu tiên là sững sờ, sau đó cười to. Ngươi tiểu tử này, mặc dù thực lực không đủ nhưng vẫn còn thật thông minh không sai sở thanh bằng bỏ ra giá cao mời ta đến đây bất quá hắn miết miệng trong giọng nói lộ ra mười phần khinh thường bất quá là cái khu khu thối thể cảnh bắt trọng tiểu bối mời ta này ngân bài cao thủ tới đối phó người đơn giản liền là đại tài tiểu dụng Diệp Tinh Hà hít một hơi thật sâu trong mắt khắp nơi đóng băng lạnh lẽo sở thanh bằng thuốc âm tàn tính toán lần này thập đại đệ tử ban thưởng cực kỳ phong phú chính là cơ hội thay đổi số phận Diệp Tinh Hà vĩ như bỏ lỡ tư cách đem tổn thất nặng nề, tiếc nuối cả đời, lại càng không cần phải nói, còn có thuộc về riêng mình hắn cái kia phần đại cơ duyên. Diệp Tinh Hà rất rõ ràng, sở thanh bằng tính toán, Diệp Tinh Hà chỉ cần bị chặn đường ở đây, hoặc là dứt khoát bị chém giết, như vậy thuận lý thanh Trương, thi đấu đệ nhị sở quân hạo sẽ trở thành thi đấu đệ nhất nhân. Ban đầu thuộc về Diệp Tinh Hà hết thảy đều sẽ thuộc về hắn. Lý Thuần Dương coi như trong lòng không vui, cũng không thể không bóp mũi lại, thừa nhận sự thật này, ác độc cực điểm, mong muốn chiếm lấy Diệp Tinh Hà hết thảy. Sở Thanh Bằng còn để cho ta hành sự cẩn thận. Ngân Bại Sát Thủ khinh thường quét Diệp Tinh Hà liếc mắt, liền ngươi cũng xứng ta hành sự cẩn thận. Hắn căn bản chưa từng đem Diệp Tinh Hà để ở trong lòng. Vừa rồi một kích thành công, càng tặng hắn kiêu ngạo. Ta ánh mắt lộ ra một vệt khát máu biểu lộ, tiểu tử chết. Dứt lời chính là hướng Diệp Tinh Hà chậm rãi áp sát tới. Diệp Tinh Hà nhìn xem Ngân Bại Sát Thủ, trong mắt lóe lên một vệ sát khí lạnh như băng. Vô luận là ai đều mơ tưởng ngăn trở ta Diệp Tinh Hà đường. Dù cho ngươi là thần cương cảnh cường giả cũng không ngoại lệ. Nhưng sau một khắc, Diệp Tinh Hà ánh mắt co rụt lại. Ngân bài sát thủ thân ảnh, đúng là trực tiếp tan biến tại đầy trời tuyết lớn bên trong. Trong ngay mắt, liền không thấy. Diệp Tinh Hà còn người co rụt lại. Rõ ràng, đây là tên này ngân bài sát thủ kỹ năng mạnh nhất, cũng là hắn có thể trở thành ngân bài sát thủ nguyên nhân. Đem thân hình ẩn dấu. Mặc dù Diệp Tinh Hà không biết hắn dùng thủ đoạn gì, nhưng quả thật đã không nhìn thấy người của hắn. Đây là một cái xuất sắc sát thủ thói quen. Vô luận đối mặt đối thủ như thế nào, đều là dốc hết toàn lực chỉ bất quá người dùng này chiêu tới đối phó ta có thể là vừa vặn làm thỏa mãn tâm nguyện của ta Diệp Tinh Hà trong lòng một hồi cười to tiếp theo Diệp Tinh Hà trong mắt chợt lóe sáng lại lập tức đổi lại một vẻ ý sợ hãi đúng là điên cuồng hướng nơi xa bỏ chạy rõ ràng Ngân bài Sát Thủ đột nhiên biến mất khiến cho hắn rất là khiếp sợ kinh khủng biết mình không phải là đối thủ cho nên lúc này hốt hoảng chạy trốn Ngân bài Sát Thủ đắc ý cực điểm ở trong hư không phát ra một hồi y mắng cười nhạo hắn lại không nhìn thấy Diệp Tinh Hà mới vừa nhìn về phía chỗ hắn biến mất trong nay mắt trong mi tâm có quang mang chợt lóe lên Nguyên lai like, vào thời khắc này diệp tinh hà đã là phát động chính mình thiên nhãn mệnh hồn thiên nhãn mệnh hồn phía dưới ngân bài sát thủ căn bản không chỗ che thân diệp tinh hà có thể thấy rõ ràng một đạo nhàn nhạt bóng sám lặng yên đi theo chính mình phải phía sau mà lại một bộ gión rén bộ dáng rõ ràng hắn không dám động tác quá nhanh bằng không dễ dàng lộ ra hành tung thấy hắn lén lén lút lút động tác diệp tinh hà cơ nhịn không được muốn cười ra tiếng Ngân Bài Sát thủ này còn tự cho là đắc kế, ai không biết, hết thảy đều tại Diệp Tinh Hà trong không chế. Diệp Tinh Hà hốt hoảng chạy trốn tới tuấn mã bên cạnh, lào đảo trở mình lên ngựa. Chư 115, thủy bỏ Diệp Tinh Hà tư cách. Tựa hồ bởi vì quá mức cuồng cuồng, chân tại ngựa đạp phía trên trượt một thoáng. Cả người liền hướng phía dưới quẳng đi qua. Tiên kia Ngân Bài Sát thủ trong nháy mắt trong mắt tinh quang lóe lên, ngay tại lúc này. Đây là thời cơ tốt nhất. Hắn lặng yên đi vào Diệp Tinh Hà hạ xuống chỗ, trường kiếm hướng Diệp Tinh Hà giữa lưng hung hăng đâm tới. Hắn thấy Một kiếm này, có thể tùy tiện đem Diệp Tinh Hà thân thể đâm xuyên, đoạn tuyệt hắn thăng cấp. Nhưng, đúng lúc này, hắn chợt thấy Diệp Tinh Hà bỗng nhiên quay đầu, tầm mắt đe dọa nhìn chính mình. Trong mắt lóe lên một vẻ giọng mỉa mai cùng trêu tức, lãng tiếng cười dài, "Ngươi bị lừa rồi." Trong ngáy mắt, ngân bài sát thủ, trong lòng một hồi lạnh bước. Chẳng lẽ, hắn vậy mà có thể thấy ta? Hắn vậy mà có thể thấy ta? Sau một khắc, trong tay hắn trường kiếm màu đen, bị Diệp Tinh Hà tay trái cầm thật chặt. Diệp Tinh Hà tay trái phía trên Màu đen cùng kim sắc quang mang lưu chuyển, cánh tay biến thành một mảnh màu vàng nhạt. Cứ việc mang theo thần cương trường kiếm, đem Diệp Tinh Hà tay trái vẽ đến máu me đồng địa. Thế thì câu càng là ôm lấy Diệp Tinh Hà máu thịt, thậm chí xương cốt, khiến cho hắn một hồi tê tâm liệt phế đau nhức. Nhưng đau đớn kích thích phía dưới, Diệp Tinh Hà lại càng là ha ha cười lớn, tiến lên trước một bước, bắt lấy trường kiếm màu đen hướng về phía trước kéo một phát. Lập tức ngân bài sát thủ tự nhiên bản năng không tay, lại đánh không lại Diệp Tinh Hà 18 vạn cân cự lực. Một cái lảo đảo hướng về phía trước đảo tới, sau đó hắn liền thấy một đầu nắm đấm màu vàng sậm ở trước mặt mình càng lúc càng lớn, phịch một tiếng, cái kia tối nắm đấm vàng hung hăng nện trên mặt của hắn, nhân bài sát thủ phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân hình trực tiếp bị đập bay ra ngoài, bị này một vòng đập, đầu tầng tầng hướng về sau nghiêng một cái, máu tươi hỗn hợp có vỡ răng bắn ra, cổ ca một tỷ hệt, n dê văng giòn, cơ hồ bị cắt ngang, hắn lảo đảo lùi lại, nhìn xem diệp tinh hà, không dám tin, ngươi, ngươi thấy thế nào đạt được ta? Diệp Tinh Hà cười to, thật có lỗi, ta chính là có thể nhìn thấy. Hướng về phía trước truy sát, lại làm một quyền nện xuống, hung hăng đánh vào trên ngực hắn, trực tiếp đưa hắn lồng ngực đánh cho lõm xuống, xương sườn từng chiếc đứt gãy. Ngân bài sát thủ phát ra kêu thê lương thảm thiết, rứt khoát từ bỏ trường kiếm trong tay, nỗ lực mong muốn ngăn cản, nhưng cũng tiếc, hắn mặc dù tiến vào thần cương cảnh, nhưng một thân thực lực đều tại này quỷ dị ẩn thân thân pháp năng lực cùng thanh trường kiếm này phía trên, rứt bỏ hai cái này không đáng giá nhất tới. Thân thể của hắn không như lá tinh hà mạnh mẽ, lực lượng cũng kém xa diệp tinh hà to lớn. Bất quá, cái này cũng như thường, sát thủ vốn chính là muốn đầy đủ ẩn nấp, một đòn giết chết. Tại hắn kích thứ nhất không có có thể giết diệp tinh hà thời điểm, hắn vận mệnh liền đã đã chú định. Diệp tinh hà trực tiếp dẫn theo hắn cổ áo, đem hắn dơ lên cao cao. Một tiếng hét lên, muốn đánh lén ta phải không? Muốn cản ta diệp tinh hà đường phải không? Xem thường ta diệp tinh hà phải không? Coi là giết ta như mổ heo chó phải không? Diệp tinh hà mỗi hỏi một câu chính là đấm ra một quyền. Trong ngáy mắt, liên tục bốn quyền. Đem ngân bài sát thủ đánh cho toàn thân xương cốt vỡ vụn, đã như một bãi bùn nhão. Tiện tay đem ngân bài sát thủ này vung tại trên mặt tuyết, nhìn xem hắn mỉm cười nói, "Kỳ thật, sợ thanh bằng nhắc nhở ngươi, là đúng." Ngân bài sát thủ nhìn xem Diệp Tinh Hà, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng hối hận. Hắn hối hận, vì sao muốn đón lấy nhiệm vụ này? Hắn sợ, Diệp Tinh Hà thực lực mạnh khủng bố a. Diệp Tinh Hà mỉm cười, "Còn có cái gì gi ngôn?" Ngân bài sát thủ con ngươi tan dã "Ngươi Ngươi dám giết ta huyết ý lìa đường người, ngươi không muốn sống nữa. Huyết ý lìa đường hung danh tại bên ngoài, không người muốn ý trêu chọc. Diệp Tinh Hà mỉm cười, một trường vô ra, trực tiếp khắc ở trên ngực hắn, đem kỳ tâm mạch đánh gãy. Ngân bài sát thủ con mắt, trong nháy mắt trưởng lớn, không dám tin nhìn xem Diệp Tinh Hà, trong cổ họng chẳng qua là gạt ra một câu, ngươi, ngươi thật đúng là dám trong mắt hào quang ảm đạm đi. Diệp Tinh Hà khinh thường cười lạnh, lại không là cái thứ nhất, có cái gì không dám. Tầng tầng thở dốc một hơi, Diệp Tinh Hà cũng là lòng còn sợ hãi. Thần cương cảnh cương giả, quả thật là đáng sợ. Một tên thần cương cảnh sát thủ, liền càng đáng sợ mấy phần. Nếu không phải có thiên nhãn mệnh hồn, hôm nay liền muốn viết gì chúc ở đây rồi. Hắn dùng huyền băng chạm long kiếm, bước lên cái kia trường kiếm màu đen, mảnh mảnh nhìn một chút. Trường kiếm màu đen, cực kỳ sắc bén, nhưng cũng không là thần binh lợi khí gì. Diệp Tinh Hà hiểu rõ, xem ra trước đó nó có thể đâm xuyên ta giao long thân thể, là bởi vì mặt ngoài bao khỏa tầng kia thần cương. Thần cương, quả nhiên mạnh mẽ. Diệp Tinh Hà mắt lộ ra vẻ trầm tư, Ta Long Tượng chiến thể quyết tầng thứ hai, giao long thân thể, tại đối mặt thần cương cảnh phía dưới cường giả, cơ bản vô địch, không có khả năng bị phá ra phòng ngự. Nhưng đối mặt thần cương cảnh cường giả lại hơi lộ ra không đủ. Diệp Tinh Hà nhìn về phía nơi xa, tầm mắt xa xăm, tiếp đó nhất định phải nắm chặt tăng lên. Diệp Tinh Hà đưa tay đem ngân bài sát thủ này trước nhận buốt xuống, đang chuẩn bị rời đi, đong nhiên khoe miệng lộ ra một vệt ý cười, trầm ngâm một lát, trường kiếm ra khỏi vỏ, tại đây trên vách núi đá viết xuống hai hàng chữ lớn, chữ viết cực sâu, vô cùng dễ thấy. Lăng Vân Tông trung tâm đại điện, ở vào một tòa trên đài cao. Trước đại điện chính là quảng trường. Lúc này, trên quảng trường đã là hội tụ có tới mấy trăm người. Tuyệt đại bộ phận đều là Lăng Vân Tông đệ tử khác, nghĩ phải tới thăm này một tháng cảnh. Lần này có truyền ngôn nói, thập đại đệ tử có cơ hội tiến vào một cái có chút thần bí mạnh mẽ chỗ tu luyện. Nơi đó, cấp độ thực lực vượt xa Lăng Vân Tông. Ngoại trừ Diệp Tinh Hà bên ngoài, mặt khác thập đại đệ tử đều đã đến. Tại chung quanh bọn họ, vây quanh một đoàn đệ tử, đều là vì bọn hắn để đưa tiễn. Trong đó, Khâu Giang Tuyết, Triệu Đồng Sơn mấy người cũng tại. Đại điện bên trong, Lý Thuần Dương cao cứ thủ tọa phía trên. Tại hắn dưới, Sở Thanh Bằng, Tiêu Hán Hải đám người cũng xếp hàng ngồi. Tiêu Hán Hải nhìn về phía nơi xa, khẽ nhíu chân mày, trong ánh mắt mang theo vài phần kinh ngạc. Thời cơ nhanh đến, làm sao Diệp Tinh Hà còn chưa tới? Lý Thuần Dương cũng là tầm mắt trao lên, trong lòng hơi có chút bất mãn. Này Diệp Tinh Hà, làm thật là có chút nặng nhẹ chẳng phân biệt được thật đến cái giờ này mà còn không có tới. Hắn không biết hôm nay trọng yếu cỡ nào sao? Nếu như bỏ qua thời gian này, cơ hội này đã có thể vĩnh viễn phí phạm. Mà Sở Thanh Bằng thì là nhìn về phía nơi xa, Khỏe miệng mang theo một vẻ tâm lanh ý cười. Diệp Tinh Hà a Diệp Tinh Hà, cái này là ngươi kết cục khi đắc tội ta. Coi như là ta lúc ấy mất đi mặt mũi, nhưng bây giờ ta lại làm cho ngươi vĩnh viễn mất đi cơ hội này. Càng làm cho ngươi chết không có chỗ chôn. Hắn hướng điện hạ nhìn thoáng qua, cùng Sở Quân Hạo tầm mắt Sở đụng một cái hai người đều là hoàn toàn lạnh lẽo, sở thanh bằng mở miệng nói ra, thái thượng, thời cơ nhanh đến, không bằng trước hết để cho các đệ tử lên điện đi. lý thuần dương trầm trầm gật đầu, mệnh lệnh truyền xuống, chín tên đệ tử bước đi lên đại điện. quảng trường bên ngoài mọi người nhìn xem bọn hắn, đều là mặt mũi tràn đầy cực kỳ hâm mộ, đợi mọi người đi lên, sở thanh bằng tầm mắt lướt qua, sau đó nhũ mày lạnh lùng nói ra, diệp tinh hà kẻ này, một buổi sáng đắc chí liền càng dỡ, hôm nay là hạng gì trọng yếu tháng này hắn vậy mà hiện tại còn chưa tới. Sở Thanh Bằng tầm mắt chớp lên, trầm giọng nói: "Âu Dương trưởng lão, quá hạn không đến, phải làm như thế nào?" Âu Dương Hải đã là thăng lên làm hình đường trưởng lão. Âu Dương Hải thản nhiên nói: "Hủy bỏ tông môn thi đấu đệ nhất nhân tư thái Ô Long, hủy bỏ hết thể ban thưởng, do thi đấu thứ hai, tăng thêm làm đệ nhất đệ tử." Sở Thanh Bằng chậm rãi gật đầu, còn có thời gian một chén trà. Tiêu Hán Hải bỗng nhiên đứng dậy, lạnh giọng nói: "Sở Thanh Bằng, Diệp Tinh Hà đến chế, thật lâu chưa đến, có phải là hay không ngươi theo bên trong gây chuyện?" Sở Thanh Bằng hờ hững nhìn hắn một cái. Đi qua mấy ngày trước đây sự tình, hắn yên lặng lạnh lẽo cứng rắn rất nhiều. Chương 116: Diệp Tinh Hà phản kích. Như một khối hàn băng. Tiêu Hán Hải, sự tình trọng đại, chớ có ngậm máu phun người, chứng cứ đâu? Tiêu Hán Hải vì đó nghẹn lời. Hắn chỗ nào cầm ra được chứng cứ? Lý Thuần Dương thản nhiên nói, đều chớ ồn nào. Hai người tranh thủ thời gian tạ tội, một lần nữa đứng trở về. Lý Thuần Dương to to thở dốc một hơi, tầm mắt rơi vào Sở Thanh Bằng trên thân. Đột nhiên mỉm cười, Rất tốt, trong lòng của hắn đã là giận dữ Diệp Tinh Hà là hắn hạng gì xem trọng đệ tử Sở thanh bằng lúc này lại còn theo bên trong gây chuyện Nhưng, lúc này, hắn cũng không cách nào làm cái gì Chỉ có thể ngóng trong Diệp Tinh Hà chính mình bình yên vô sự Lấy không được chứng cứ tình hôn giới Căn bản là không có cách động sở thanh bằng như thế một cái lăng vân tông thủ tọa Sở thanh bằng cũng biết như thế Có vẻ như kính cần nghe theo, kỳ thực lạnh leo cứng rắn Ngược lại, trước đó sớm tại Lý Thuần Dương ép hắn quỳ xuống thời điểm Hai người liền đã vạch mặt. Có hàn phong gào thét tới, trong đại điện, là thường an tĩnh. Tất cả mọi người là vì Diệp Tinh Hà lao vệt mùa hôi. Nhưng, thời gian trôi qua, lại là căn bản chờ không được Diệp Tinh Hà. Lúc này, xa xa có tiếng Trung vang lên. Đây là buổi trưa sắp đến tiếng Trung. Chỉ cần 10 tiếng tiếng Trung vang vọng, như vậy thì mang ý nghĩa buổi trưa đã đến. Tiếng chuông chuyển đến. Không ít người mặt lộ vẻ lo lắng. Nếu như 10 đạo tiếng Trung kết thúc, Diệp Tinh Hà còn chưa có trở lại, cái kia, hắn sẽ mất đi hết thảy là Diệp Tinh Hà chính mình phá hư quy củ, Lý Thuần Dương cũng bao che không thể. Hán bực này thân phận, mỗi tiếng nói cử động, muốn thủ quy củ. Sở Thanh bằng mỉm cười, đáy mắt tràn đầy sắc ý, Diệp Tinh Hà, tới không được. Này tông môn thi đấu đệ nhất nhân, vẫn là để Sở Quân Hạo. Tiêu Hán Hải đám người, tất cả đều thất thanh, không biết nên làm thế nào cho phải. Lý Thuần Dương cũng là tầm mắt lạnh lùng, sát tâm nổi lên. Nhưng, hắn phải nhẫn ở. Hiện tại học cùng cùng Lăng Vân Tông này chút ngoại phái thế lực ở giữa, quan hệ phức tạp. Mong muốn nhúng tay rất nhiều người. Ta, không có chứng cứ, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Sở thanh bằng, lúc này rốt cuộc không chê không nổi cảm xúc. Ánh mắt của hắn quét qua Lý Thuần Dương, quét qua Tiêu Hán Hải, quét qua tất cả mọi người, đắc ý cười lớn. Kế hoạch của mình, thành công. Mà lại lần này, chính mình hung hăng để ép Lý Thuần Dương một đầu. Lý Thuần Dương sẽ không thể không dành cho sở quân hạo chỗ tốt. Xả được cơn giận. Đây là phản kích của hắn. Mọi người đều yên lặng. Trên đại điện. Chỉ có thể nghe thấy Sở Thanh Bằng một người tiếng cười điên cuồng đang văn vọng. Trên quảng trường, rất nhiều đệ tử cũng đều là hôn mê rồi. Diệp Tinh Hà, vậy mà đến chế? Bực này thời điểm then chốt vậy mà không có tới. Đệ nhất đệ tử tên tuổi chẳng lẽ liền nếu như vậy chắp tay nhường cho người sao? Nhưng, đúng lúc này, Đông nhiên, cười lạnh một tiếng truyền đến, thật có lỗi, Sở Thanh Bằng, ngươi cười quá sớm. Tiếng nói vừa ra, trên đại điện mọi người tất cả đều đứng dậy, có mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, có trong mắt lóe lên không dám tin cùng nhau hô lên một cái tên, Diệp Tinh Hà. Này, là Diệp Tinh Hà thanh âm. Bọn hắn hướng đại điện chi nhìn ra ngoài. Ngoài điện mọi người trong nháy mắt rối loạn lên, rồi dập nhường ra một lối đi. Sau đó liền thấy, tại nớp thang kia trước đó, một bóng người xuất hiện. Hắn áo quần rách nát, máu me khắp người, nhưng lại khuôn mặt kiên nghị, mí miệng thật chặt, tràn đầy đều là cao ngạo. Lại là Diệp Tinh Hà. Hắn kịp thời chạy tới. Hắn đã trải qua cái gì? Vì sao máu me khắp người, cho người ta cảm giác tựa hồ đi qua một trận ác chiến? mọi người xì xào bàn tán, càng là thấy Diệp Tinh Hà trong tay phải mang theo một cái đen xì đồ vật đang ở nhỏ xuống dưới máu, ánh mắt mọi người bên trong một mảnh kinh sợ. Diệp Tinh Hà dậm chân mà đi, cuối cùng tại cái kia thứ 10 tiếng tiếng trung vang lên thời điểm bước vào đại điện bên trong, tiếng chuông rơi, vừa chưa đến, Diệp Tinh Hà đến, không có chế. Diệp Tinh Hà khẽ ngẩng đầu, cười nhạt nói, ta không tới chậm a. Tiêu Hán Hải cười ha ha, không tới chậm, Diệp Tinh Hà, ngươi tới đúng lúc. Diệp Tinh Hà gật gật đầu. Tiện tay cầm trong tay đen xỉ đổ vật qua ra, trực tiếp liền ném tới Sở Thanh Bằng trước mặt. Nhìn xem hắn mỉm cười nói, "Tông chủ đại nhân, ngươi là đang chờ hắn sao?" Lúc này, mọi người phương mới nhìn rõ ràng, cái kia đen xỉ đổ vật, đúng là một quả đống máu đầu người. Nghiến răng nghiến miệng, một mảnh dữ tợn. Nhìn ngươi nọ khuôn mặt, Sở Thanh Bằng biến sắc, thân thể nặng nề mà lung lay một thoáng, trong ánh mắt lộ ra trong trận lộ ra cực độ vẻ kinh hãi. Nhìn xem Diệp Tinh Hà, bờ môi lại quáng một câu cũng nói không nên lời. Lý thuần Dương đã đoán được mấy phần Trâm giọng nói: "Diệp Tinh Hà, này là vật gì?" Diệp Tinh Hà mỉm cười: "Hôm qua, đệ tử sợ làm trễ lại sự tình, liền từ Đan Dương quận thành chạy về trong tông môn. Ban đầu có thể vững vàng đến, kết quả lại không nghĩ rằng, hôm nay trên đường lại gặp người cấp giết." Tất cả mọi người tầm mắt đều rơi vào sở thanh bằng trên thân. Không hề nghi ngờ, cái này người, nhất định là sở thanh bằng người. Lý Thuần Dương vẻ mặt tâm hiểm, nhìn chằm chằm sở thanh bằng. Mọi người cũng đều là mặt mũi tràn đầy vẻ chán ghét. Cái này người quả nhiên là hèn hạ vô sĩ. Cường là Lăng Vân tông chi tông chủ. Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, "Sở Thanh Bằng, giải thích một chút đi. Có cái gì tốt giải thích?" Sở Thanh Bằng lúc này đã chậm quá mức mà tới, cười ha ha một tiếng, "Người này là ai? Ta chưa từng thấy." Hắn nhìn xem Diệp Tinh Hà, một mặt đắc ý. Mặc dù kế hoạch là bị, nhưng không có chứng cứ, Diệp Tinh Hà có thể làm gì hắn? Hắn không có sợ hãi. Hắn một mực chắc chắn không biết. Mọi người âm thầm xem thường. Cảm nhận được mọi người tầm mắt, Sở Thanh Bằng trong lòng cũng là khó xử trên mặt nóng rát, giống như là bị người trước mặt mọi người đánh mặt. Nhưng lúc này, hắn vô phương lui một bước, chỉ có thể chết không thừa nhận. Diệp Tinh Hà mỉm cười, Sở Thanh Bằng, ngươi có phải hay không cảm thấy ta lấy ngươi không có cách nào. Sở Thanh Bằng cười ha ha một tiếng, không sai, không chỉ ngươi không có biện pháp bắt ta, ai cũng không có biện pháp bắt ta. Hắn một mặt dương dương đáp ý, ngược lại đã không thèm đếm xỉa, cũng không biết xấu hổ. Ngươi biết ta ám sát ngươi lại như thế nào? Không thừa nhận, không quan hệ. Diệp Tinh Hà không nhúc nhích chút nào nộ. Nhất miệng mỉm cười, nhìn về phía Sở Thanh Bằng, gõ gõ ngón tay, thản nhiên nói, "Vị này là một vị ngân bại sát thủ, thực lực đã đạt đến thần cương cảnh, mà ta Diệp Tinh Hà, bất quá là một cái thối thể cảnh bắt trọng võ giả thôi." Điểm này, mọi người đều biết, dùng năng lực của ta, sao có thể giết được một vị ngân bại sát thủ? Nghe được Diệp Tinh Hà lời này, không ít người như lọt vào trong sương mù. Chẳng qua là kinh ngạc tán thán Diệp Tinh Hà thực lực trí cường, liền thần cương cảnh cường giả đều có thể chém giết. Mà Sở Thanh Bằng phảng phất nghĩ tới điều gì, Một tiếng thét kinh hãi, ngươi Diệp Tinh Hà cười ha ha một tiếng, "Thế là, ta thuận tay tại hai chúng ta địa phương chiến đấu tại trên vách núi đá khắc mấy chữ. Các ngươi nói, làm Y Ilya đường người đi tới xem xét về sau, sẽ nghĩ như thế nào?" Sở Thanh Bằng nụ cười, lập tức cứng đờ trên mặt. Bọn hắn nhất định sẽ cảm thấy, đây là ngươi Sở Thanh Bằng cùng ta Diệp Tinh Hà hợp lại làm một cái bẫy. Ngươi Sở Thanh Bằng, trước đó đã sớm nói cho ta biết có cái này sát thủ tồn tại, đồng thời để cho ta chuẩn bị kỹ càng. Chương 117, Chí Bảo. Thanh Đế lệnh Người ta hợp mưu thiết kế, đem ngân bài sát thủ này rất chết, tính kế huyết ý lìa đường một thanh. Nghe nói như thế, sợ thanh bằng vẻ mặt tạm đạm, toàn thân phát run, cả người đều tròn váng. Diệp Tinh Hà thanh âm đủ số chín trời đông giá rét thổi qua hàn phòng. Nghe nói huyết y lìa đường đối đãi kẻ thủ, luôn luôn là không từ thủ đoạn. Sợ thanh bằng, tiếp đó chỉ sợ ngươi có chiếu cố. Mặt mũi tràn đầy trêu tức, nhìn xem sợ thanh bằng. Tất cả mọi người là sững sờ, sau đó dồn dập cười ra tiếng. Diệp Tinh Hà cử động lần này làm thật đại khoái nhân tâm. Liên Lý Thuần Dương nhìn về phía Diệp Tinh Hà trong ánh mắt đều mang một vẻ giọng niềm ai. Nay Sở Thanh Bằng, hôm nay quả thực là bắt hắn cho ác tâm đến. Sở Thanh Bằng đột nhiên run rẩy sợ run cả người, "Thất Thanh hô, ngươi, ngươi viết đến tụt cùng là cái gì?" Hắn dạng này, coi như là đã thừa nhận. Diệp Tinh Hà cười ha ha một tiếng, trường kiếm trong tay bỗng nhiên ra khỏi vỏ. Một hồi rào rào rung động, đại điện trên cây cột chính là lộ ra rõ rị ra hai hàng chữ. Sở Thanh Bằng thần cơ diệu toán, ngân bài sát thủ tôn kép ngã nhép thấy này hai hàng chữ sở thanh bằng lệnh cả người như rớt vào hầm băng vẽ mặt tàm đạm mặt mũi tràn đầy kinh khủng hắn vô cùng rõ ràng này hai hàng chữ nếu như bị huyết y lìa đường người thấy về sau sẽ mang đến cho mình cỡ nào to lớn tai họa huyết y lìa đường người nhất định sẽ đem chính mình truy sát tới chết thậm chí nguy hiểm gia đình hắn nhìn chăm chăm diệp tinh hà khàn giọng quát ngươi làm gì ác độc như vậy diệp tinh hà mỗi chữ mỗi câu lấy máu trả máu lấy răng trả răng Lý Thuần Dương thản nhiên nói, kể từ hôm nay, Sở Thanh Bằng không còn là Lang vân Tông Tông Chủ, đổi do Tiêu Hán Hải đảm đương. Mọi người đầu tiên là sững sở, sau đó ầm ầm xác nhận, đều là dùng ánh mắt thương hại nhìn xem Sở Thanh Bằng. Sở Thanh Bằng quả nhiên là tự tìm đường chết, còn dám phái người chặn giết Diệp Tinh Hà, đây là chạm lý Thái Thượng vậy ngược. Đáng đời, Sở Thanh Bằng càng là vẻ mặt tạm đạm, chẳng qua là thì thảo nói xong hai chữ, xong, xong, không có Lang vân Tông Tông Chủ tầng này thân phận, huyết ý lìa đường đối phó hắn càng không kiêng nệ gì cả. Tiêu Hán Hải phân phó người đem sở thanh bằng kéo xuống. Sở Quân Hạo khẽ cắn môi, lại là còn lưu tại nơi này, mọi người mặc kệ hắn, Lý Thuần Dương nhìn về phía thập đại đệ tử, nếu đều tới, như vậy ta liền nói chính sự. Lý Thuần Dương mặt hướng mọi người, trầm giọng nói, chư vị, Thương Ngô quận, Đan Dương quận, Tử Dương quận trung tâm, chính là Thương Ngô quận thành. Ba quận hơn 200 thành trì, mấy ngàn gia tộc, trên trăm tông môn, cộng lại cũng không sánh nổi một cái thế lực. Hắn nhìn về phía mọi người, trầm rãi phun ra bốn chữ: Tác hạ học cung, tác hạ học cung, cao thủ nhiều như mây, cường giả xuất hiện lớp lớp. Tác hạ học cung cung chủ, chính là ta thương Ngô quận đệ nhất cường giả. Mọi người nghe xong, đều là hô hấp thô trọng, trong ánh mắt lộ ra vẻ kích động. Tác hạ học cung, bốn chữ này có thể nói là như sấm bên hay. Tác hạ học cung cũng là thương Ngô chờ ba quận, cao nhất võ đạo học phủ, có thể tiến vào bên trong tu luyện, chính là hết thảy ba quận vô số võ giả mộng tưởng. Chẳng lẽ chúng ta có cơ hội tiến vào tác hạ học cung sao? Mọi người hưng phấn vô cùng. Mặt tràn đầy chờ mong Lý Thuần Dương nắn nuốt sợi dâu mỉm cười nói Lăng Vân Tông liền là lúc trước sư tổ ta theo tác hạ học cung tu luyện có thành tựu về sau trở lại này Lăng Vân Sơn mạnh khai sáng bởi vậy cùng tác hạ học cung có mấy phần hương hòa tình ta sau này cũng là như thế đã là Lăng Vân Tông Thái thượng trưởng lão đồng thời cũng là tác hạ học cung giáo tập một trong mọi người kinh hồ ai cũng không nghĩ tới Lý Thái Thượng lại còn có dạng này một tầng thân phận tác hạ học cung giáo tập A khó trách thần bí như vậy mạnh mẽ Lý Thuần Dương tiếp tục nói, những năm qua Tắc Hạ Học Cung, theo mật tại chúng ta này, loại thâm sơn cung cấp tuyển chọn đệ tử, muốn đi vào, nhất định không khả năng. Nhưng, năm nay có chút đặc thù. Ta tại Tắc Hạ Học Cung, còn có mấy phần chút tình mọn, cho nên Lăng Vân Tông, năm nay đạt được 10 cái danh lạch. Lời vừa nói ra, mọi người nhất thời đều là vui mừng vui sướng. Không ít người trực tiếp la lên. Liên Sở Quân Hạo đều là như thế. Tắc Hạ Học Cung, đó là hạng gì thần thánh tồn tại? Tắc Hạ Học Cung tùy tiện một tên cao thủ ra tới, Liền có thể nghiền ép phạm vi ngàn dặm, mấy chục tòa thành chỉ cơ giả. Tùy tiện một tên đệ tử, đều là thần cương cảnh, vượt qua bọn hắn không biết bao nhiêu. Có thể tiến vào bên trong tu luyện, có thể làm cho thực lực mình tăng lên cực lớn, coi như dùng không thế nào xuất sắc thành tích theo bên trong ra tới, cái kia cũng có thể làm một phương tiểu bá chủ. Có thể nói, chỉ cần đi vào trong đó, liền có thể thay đổi vận mệnh bọn họ. Ngoài điện rất nhiều đệ tử nghe, cũng là vô cùng kích động cực kỳ hâm mộ. Bất quá! Lý Thuần Dương lời nói xoay chuyển, các ngươi lấy được chẳng qua là tham gia khảo hạch danh nghịch. Tác hạ học cung xưa nay sát hạch cực nghiêm, có thể không thể đi vào, đều muốn dựa vào cơ duyên của các ngươi. Mọi người dồn dập hành lễ, nói lời cảm tạ. Có thể có được một cái cơ hội như vậy, đã hết sức may mắn. Dứt lời, Lý Thuần Dương chính là lấy ra 10 cái tín vật điểm cho bọn hắn. Diệp Tinh Hạ cầm vào tay. Đây là một cây ngọc giản tồn tại, dài ước chừng nửa thước, ước chừng ngón tay một kích cỡ tương đương, cực kỳ tinh mỹ. Phía trên dùng chữ truyện cổ rồng bay phượng múa viết bốn chữ lớn, tác hạ học cung. Mà ở mặt sau thì là vẽ lên một vòng tròn, ở giữa viết một chữ, kiểm tra, khảo hạch kiểm tra. Vật này liền là tham dự tất hạ học cung nhập học khảo hạch tín vật. Sau một tháng, thương nô còn thành, tất hạ học cung sát hạch bắt đầu. Các ngươi có thể tuyệt đối không nên làm trễ nải sự tình." Lý Thuần Dương trầm giọng nói. Tất cả mọi người là nghiêm nghị nghe lệnh. Sau đó, Lý Thuần Dương phân phó mọi người lui ra. Tất cả mọi người là dùng nóng bỏng ánh mắt hâm mộ nhìn về phía Diệp Tinh Hà, biết Diệp Tinh Hà sắp đạt được chuyên thuộc về đệ nhất nhân ban thưởng. Mọi người lui ra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại điện chỉ có hai người, vắng vẻ im mắng, an tĩnh dị thường. Lý Thuần Dương chậm rãi đi xuống, đi vào Diệp Tinh Hà trước mặt, vỗ vỗ bả vai hắn. Mặt mũi tràn đầy vui mừng. "Diệp Tinh Hà, ngươi thật rất tốt." Diệp Tinh Hà mỉm cười, hết thảy đều không nói bên trong. Lý Thuần Dương lấy ra một khối lớn trừng bàn tay ngọc bài, đưa cho Diệp Tinh Hà. Toàn thân chính là óng ánh màu tím, xem xét liền biết tuyệt không phải phàm tục. Có chút dày nặng, che kín cổ sơ hoa văn, tựa hồ chính là thượng cổ đồ vật bên trong có một cỗ khí tức không ngừng mờ mịt mà ra cho này tử ngọc lệnh bài bị kín doanh doanh thanh quang cỗ lực lượng này tràn đầy sinh mệnh khí tức chính diện viết ba cái chữ chuyện cổ chữ lớn thanh đế này liền là lần này thi đấu đệ nhất ban thưởng diệp tinh hà nhìn về phía lý thuần dương này là vật gì lý thuần dương mỉm cười phun ra ba chữ thanh đế lệnh lý thuần dương mỉm cười nói này liền là lần này đệ nhất ban thưởng chính là tiến vào mỗ một chỗ thượng cổ động phủ chìa khóa tiến vào thượng cổ động phủ chìa khóa Diệp tinh hà cảm giác chính mình một trái tim hung hăng vọt nhúc nhích một chút không nói ra được xúc động Lý Thuần Dương tựa hồi nhìn ra hắn suy nghĩ trong lòng mỉm cười nói chỗ này thượng cổ đạo phủ lai lịch đã không thể truy tìm nghe nói là một vị nào đó thượng cổ đại năng lưu lại vị này đại năng lúc trước bị tôn xưng là thanh đế chương 118 Th thanh đế trường sinh giới sau 10 ngày mở ra năm đó chính là uy áp người vạn dặm hình hành mấy trụ Quốc một đời cường giả hắn lưu lại đạo phủ tên là thanh đế trường sinh giới Diệp Tinh Hà nín thở, Lý Thuần Dương nói tiếp, Thanh Đế Trường sinh giới cực lớn, cơ hội như một cái tiểu thế giới, chỉ có lấy được năm đó này thượng cổ đại năng tàn mát lưu lại một chút tín vật, mới có thể dùng tiến vào bên trong. Tín vật, tàn mát khắp thiên hạ các nơi, cực kỳ khó được. Lý Thuần Dương gõ gõ khối này Thanh Đế lệnh, vật này có thể rơi vào đan Dương quận, chỉ sợ chỉ có này một khối mà thôi. Nghe nói, động phủ này cách mỗi ngàn năm mới mở ra một lần, tiến vào bên trong người, tuyệt đại đa số đều chết ở bên trong, hoặc là ra tới. Lại thu hoạch tương đối khá, thành làm một đời cao thủ tuyệt thế. Diệp tinh hàng nghe, càng là cảm xúc sục sôi, xúc động khó tả. Một vị mạnh mẽ thượng cổ đại năng lưu lại di tích bên trong, đến có nhiều ít bảo vật, có nhiều ít chỗ tốt. Chỉ sợ có thể lĩnh ngộ ra lông, liền có thể được lợi cả đời. Lý Thuần Dương nhìn xem thanh đế lệnh, trên mặt toát ra nồng đậm không bỏ chi ý. Vật này, đã làm bạn ta 40 năm, mấy như láo Hữu Tại ta trước đó, nó còn có qua mấy người chủ nhân. Hiện tại, hắn là của ngươi. Diệp Tinh Hà hít một hơi thật sâu, trong lòng cảm niệm, lại lại hơi nghi hoặc một chút. Tiên bối, những năm này, ngươi không dùng nó từng tiến vào thanh đế trường sinh giới sao? Lý Thuần Dương lắc đầu cười khổ, nào có dễ dàng như vậy? Thứ nhất, thanh đế trường sinh giới, ngàn năm mới mở ra một lần, căn cứ suy đoán của ta, gần nhất mới đến mở ra thời gian. Thứ hai, mong muốn sử dụng vật này, cần hữu duyên. Diệp Tinh Hà nói, cái gì gọi là hữu duyên? Nhỏ máu nhận chủ, có thể nhận chủ, chính là hữu duyên. Vật này. Nếu như có thể bị nhỏ máu nhận chủ thành công, ngươi có thể thông qua nó cảm ứng được thanh đế trưởng sinh giới mở ra thời gian chính xác. Lý Thuần Dương trong mắt cảm khái vô hạn. Lần thứ nhất gặp ngươi, ta liền cảm giác ngươi cùng vật này có cực sâu liên hệ. Lúc ấy, liền Hạ quyết tâm, ngươi nếu có thể đoạt được thứ nhất, xác nhận thực lực của chính mình, liền đem vật này cho ngươi. Như làm không được, không có năng lực tiến vào, cũng là không hại ngươi. Hắn nhìn về phía Diệp Tinh Hà, rơi rơi lên cái cảm, thử một chút. Diệp Tinh Hà mỉm cười, vạch phá tay phải máu tươi nhỏ xuống tại thanh đế lệnh lên, trong ngay mắt liền xâm nhập trong đó. Sau một khắc, thanh đế lệnh phát ra trận trận vụ vụ, đúng là tự động bay đến diệp tinh hà trong tay. Cùng lúc đó, diệp tinh hà cũng là cảm nhận được hắn bên trên truyền đến một cỗ cực kỳ thân mật, tựa hồ tâm linh tương thông quan hệ bình thường. Hắn mở to hai mắt nhìn, cái này nhận chủ thành công. Lý Thuần Dương ở bên cạnh cũng thấy choáng. Một hồi lâu về sau, mới giận không chỗ phát tiết vô vô cái kia thanh đế lệnh, người cái không có lương tâm, ta mấy năm nay nghĩ vô số cái phương pháp, phí vô tận thủ đoạn đều không thể cùng ngươi nhỏ máu nhận chủ thành công. Đổi thành Diệp Tinh Hà một lần liền thành công, không có lương tâm. Lao tiểu hài mà một dạng. Diệp Tinh Hà cười một tiếng, nỗi lòng chìm vào trong đó. Sau một lát, trên mặt lộ ra một vẻ vẻ kinh ngạc, thốt ra, "Còn có 10 ngày liền mở ra." "Còn có 10 ngày?" Lý Thuần Dương nghe nói lời ấy, thoải mái cười to, "Cái kia còn kịp, hết thảy đều còn kịp." "Diệp Tinh Hà, đời ta là không có hy vọng tiến vào, ngươi thay ta tiến vào đi xem một cái, bên trong đến cùng là hạng gì phong cảnh?" Diệp Tinh Hà cười ha ha, nắm chặt thanh đế lệnh, tại hạ định không phụ nhờ vả. Lý Thuần Dương lại là dặn dò một phen Diệp Tinh Hà, liên quan tới tiến vào thanh đế trưởng sinh giới một số việc hạng. Đây đều là hắn tìm khắp cổ thư, theo một điểm chút dấu vết bên trong tìm ra manh mối. Diệp Tinh Hà cẩn thận ghi lại. Này chút, đều là thời điểm then chốt có thể cứu mạng. Lý Thuần Dương bỗng nhiên nhìn xem Diệp Tinh Hà, nháy mắt một cái không nháy mắt, ngươi cũng đã biết, tại sao lại cho ngươi cái này bàn tưởng sao? Diệp Tinh Hà lắc đầu, là vì nhờ ngươi tăng cao thực lực. Lý Thuần Dương ngữ khí bỗng nhiên trở nên sâm nhiên dâng lên. Ta biết, ngươi bây giờ là Lang vân Tông thứ nhất, thiên tài cái thế, khó tránh khỏi kiêu ngạo tự mãn. Nhưng ngươi có biết, dùng thực lực ngươi bây giờ, ngươi thiên phú như vậy, tại Tác Hạ Học cùng, không đáng kể chút nào. Diệp Tinh Hà sợ hãi cả kinh. Lý Thuần Dương trầm chầm, chầm nói ra, Tác Hạ Học cùng, chẳng những là Thương Ngô Quận thành trí Tôn chỗ tu luyện, thậm chí càng là phụ cận mấy cái quận chỗ có tuổi trẻ tài tuấn đều chạy theo như vị địa phương. Ngươi suy nghĩ một chút, mấy cái quận trên trăm tòa thành trì. Mấy chục triệu người bên trong, có bao nhiêu thiên tài? Hàng năm, những thiên tài này chèn phá đầu, muốn đi vào Tắc Hạ học Cung. Nơi đó, thiên tài có rất nhiều. Thiên tài không đáng tiền. Địa cấp mệnh hồn có rất nhiều. Tuổi quá trẻ thần cương cảnh cường giả cũng có rất nhiều. Chỉ có đại thiên phú, đại nghị lực mới có thể ở nơi đó dừng chân. Hắn quét Diệp Tinh Hà lên mắt, ngươi còn kém xa lắm đâu. Diệp Tinh Hà trong nháy mắt cảm giác áp lực như núi. Hắn tại Lăng Vân Tông, tại Thanh Vân Thành, không hề nghi ngờ, đều là tuyệt đỉnh thiên tài. Nhưng, nếu như phóng nhãn toàn bộ thương lô ba quận, thậm chí phóng nhãn toàn bộ lớn sở vương triều đâu. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà bật cười lớn, trong lòng hào tình tráng trí dâng lên. Vô luận với ai so, ta Diệp Tinh Hà đều không e ngại. Đi đến nơi nào, ta đều là làm đệ nhất. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn xem Lý Thuần Dương, chỉnh trọng hành lễ, đa tạ thái thượng. Hắn biết, Lý Thuần Dương nói lời nói này, là vì không để cho mình tự mãn. Kích từ bản thân đấu chí, cảm nhận được Diệp Tinh Hà cảm xúc biến hóa, Lý Thuần Dương rất là vui mừng. Nán Duốt Dâu Diệp tự nhiên nói ra, ta tại Tắc Hạ học cùng, cũng tính hơi có chút thân phận. Kết quả không nghĩ tới dưới cơ duyên xảo hợp đi tới Lăng Vân Tông, quen biết người, chính là chuyến này nhất đại thu hoạch. Hắn khe khẽ thở dài, các ngươi rời đi về sau, không bao lâu, ta cũng sẽ trở lại Tắc Hạ học cùng, đoán chừng đời này sẽ không lại tới nơi đây. Hắn hướng ngoài cửa sổ nhìn một chút, trong ánh mắt rất có vài phần lãng đãng. Nghĩ đến rời đi, có chút không bỏ. Diệp Tinh Hà im lặng, biết Lý Tuần Dương trên thân chỉ sợ phát sinh qua một chút biến cố. Hai người lại nói vài lời, Lý Thuần Dương đỗng nhiên chớp chớp mắt, hơi có chút dành mảnh chỉ ý. Đúng rồi, Diệp Tinh Hà, còn có một chuyện, không, có nói cho ngươi. Lúc này, Lý Thư giao từ bên ngoài đi tới, vừa vặn nghe nói như thế, lập tức che miệng cười khẽ, cười có chút quỷ dị. Lý Thuần Dương nhẹ nhàng ho khan một tiếng, ta nghe nói, ngươi ban đầu tại Lăng Vân tông có một môn hồn sự, thế nhưng sau này sự tình huyên náo hết sức không thoải mái, cũng không có cái gì hạ văn. Diệp Tinh Hà gật đầu. Lý Thuần Dương ruốt ruột dâu dĩa, mỉm cười nói, ta tại Thương Lâu thành, có một vị lão hữu Nhà hắn có một vị nữ nhi, dung mạo thu lệ, mà lại thiên phú cũng không kém, cùng ngươi tuổi tác tương tự. Ngươi lần này đi thương nô quận thành về sau, liền bãi phỏng một thoáng người ta." Diệp Tinh Hà nghe, lập tức mồ hôi. Đây là để cho mình đi ra mắt ta. Hắn hiện tại có thể không nguyện ý pha trộn tiến vào những sự tình này tới. Lại nói, nữ tử này nàng chưa từng gặp mặt, ở trung dâng lên, sao mà xấu hổ. Chương 119, Huyền cấp nhất phẩm công pháp. Trần Vũ tâm kinh. Ở bên cạnh, Lý Thư Giao thấy Diệp Tinh Hà một mặt bối rối. Đã là cười đến eo đều không thẳng lên được. Một hồi lâu mới dừng lại. Nhìn xem Diệp Tinh Hà, trứng mắt nhìn, Diệp Tinh Hà, ra ra cái tuổi này, ý nghĩa cùng chúng ta tất nhiên là khác biệt. Bất quá, ngươi cũng đừng quá để ở trong lòng, đối phó đối phó chính là. khí Lý Thuần Dương dựng dâu trừng mắt nàng, cái gì gọi là ta cái tuổi này. Ngại ra ra người lão. Lý Thư Giao cũng không sợ hắn, chế rêu lại. Ngươi cho người ta Diệp Tinh Hà quả thực là kéo lan sướng, người ta có thể không nguyện ý. Mà lại không biết sao thấy Diệp Tinh Hà một mặt không tình nguyện biểu lộ, nàng vậy mà trong lòng còn có chút mừng thầm. Diệp Tinh Hà cười ha ha một tiếng, nói ra: tốt, Lý Thái Thượng, đến lúc đó ta sẽ đi bái phỏng một thoáng. Lý Thuần Dương một mảnh hảo tâm, Diệp Tinh Hà đã là hiểu rõ. hắn chắc là vì để cho mình tại Thương Nô quận thành có nơi dựa dẫm. mặt mũi này, Diệp Tinh Hà nhất định sẽ cho. lại nói vài lời, chính là cáo tử. hắn sau khi đi ra, bên ngoài chờ chờ lấy rất nhiều đệ tử, đều là dâng lên, ý cười đầy mặt, càng là có không ít người mang theo định bỡ chi ý Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, thông giọng ứng đối. Đồng nhiên hắn nhãn tỉnh sáng lên, hướng bên cạnh đi đến. Khâu Giang Tuyết, Triệu Đồng Sơn, Thi Ngọc Thần ba người đi tới. Ba người nhìn về phía Diệp Tinh Hà, đều là vì hắn vui vẻ. Diệp Tinh Hà hỏi: các ngươi sau này có tính toán gì không? Ba người liếc nhau, Khâu Giang Tuyết cười nói: chúng ta đang muốn cùng ngươi nói sao? Lần so tài này, quả nhiên là để cho chúng ta mở mang kiến thức. Ba người chúng ta cũng chuẩn bị đi hướng Thương Nô quận thành mở mắt một chút. Nếu như có thể tiến vào nơi đó mua cái tông môn, liền không thể tốt hơn. Nếu như không được, liền về nhà tìm cái cho phụ việc cần làm." Diệp Tinh Hà nói, đến lúc đó, Thương nô quận thành gặp lại. "Chúng ta lão hữu, tóm lại có thể chiếu ứng lẫn nhau." Diệp Tinh Hà, tự nhiên là nghĩ chiếu xem bọn hắn, ba người đều là trong lòng sáng tỏ. Cơ hội là cùng thời khắc đó. Lăng Vân Tông, một chỗ xa hoa trong sân. Sở Quân Hạo cùng Sở Thanh Bằng hờ hướng đối lập. Sở Thanh Bằng thanh âm trầm chậm, chậm, Diệp Tinh Hà cái kiếp bắt con kế sách, thành công Vừa rồi ta hồi phủ thời điểm, cảm nhận được mấy cô âm sót xa hung ác khí tức, đang nhìn trộm chúng ta phủ đệ. Trên mặt hắn lộ ra một vẻ cười thảm, hẳn là huyết ý gia đường người, trước đến báo thủ. Sở Quân Hạo mặt mũi tràn đầy cháy bỏng, rũ giọng nói, "Phủ thân, không thể cùng bọn hắn giải thích một chút sao?" Nhấc lên huyết ý gia đường, hắn cũng là kinh khủng đến cực điểm. Đây chính là trung quanh mấy cái quận nhất đại sát thủ thế lực. Nói rõ lý do, giải thích thế nào? Sở Thanh bằng cười thảm liên tục, huyết ý đường làm việc, hung ác độc ác vô cùng luôn luôn chỉ nhìn trong mắt mình đoán, tuyệt sẽ không nghe ngươi bất kỳ giải thích nào. hắn tựa hồ có cái gì quyết đoán, lấy ra một phong thư giao cho sở quân hạo, hạ giọng: quân hạo, ngươi bây giờ liền đi, đi thương nô quận thành, tắc hạ học cung, cầm lấy phong thư này, tìm võ ngọc sơn. võ ngọc sơn, đó là ai? sở quân hạo ngốc ngốc hỏi, chưa có lấy lại đến tinh thần. sở thanh bằng gấp giọng nói ra, võ ngọc sơn, chính là là phụ thân ngươi ta hảo hữu trí giao hắn dơ dơ lên cái cằm, trên mặt lộ ra một vệt vẻ ngạo nhiên ta cũng là tắc hạ học cung xuất thân, mặc dù chỉ là tắc hạ học cung một tên ký danh đệ tử, liền đệ tử chính thức cũng không bằng. nhưng lúc trước cùng ta cùng ở một phòng cái vị kia ký danh đệ tử, sau này lại là cơ duyên không cạn, nên như diều gặp gió. hiện tại đã là tắc hạ học cung một tên hạ viện trưởng lão, mà lại hắn cười gằn, thấp giọng nói ra, ta nghe nói lần này liền là hắn phụ trách nhập môn sát hoạch sự tình. thật chứ? nghe nói như thế, sở quân hạo lập tức mặt mũi tràn đầy vẻ nghi vấn. cái kia có hắn tại? Hài nhi sát hoạch, chẳng phải là Hắn ban đầu đối với mình đều không có bao nhiêu lòng tin Hiện tại nghe xong lời này Lại là hương phấn lên Không sai Sở thanh bằng mỉm cười, trong thương Ta đã cùng hắn cẩn thận bàn giao Bằng vào ta cùng hắn những năm này toàn bộ nhân tình Cho hắn hết thể yêu kính, đem người này tỉnh Đều rơi ở trên thân thể ngươi Bảo đảm ngươi, nhất định có thể tiến vào tắc hạ học cung Sở quân hạo trịnh trọng gật đầu Hương phấn sắn tay háo lên Vừa rồi bi thương lo lắng, quét sạch xanh. mà xanh sở thanh bằng lặng lẽ cười nói, ta còn ở trong thư cố ý cùng hắn dặn dò, đến lúc đó, diệp tinh hà đã có thể gặp nạn rồi. sở quân hạo càng là hửng vấn, hắn muốn nhìn nhất đến diệp tinh hà không may. sở thanh bằng quả nhiên là ti tiện cực điểm, đều đã sắp chết đến nơi, vẫn không quên tính toán diệp tinh hà một thanh. tốt. sở thanh bằng khoát khoát tay, ngươi bây giờ liền dẫn bên trên tế nhuễn đi thường ngâu quận thành đi. hiện tại đi, còn kịp. sở quân hạo hơi có chút chần trở, phụ thân ngươi đây. sở thanh bằng lúc này ngược lại tỉnh táo lại ta không thể đi, ta như đi, đến lúc đó bọn hắn truy giết tiếp, người nào cũng không sống nổi. ta như lưu lại, bọn hắn giết ta, đoạn ân oán này cũng là kết thúc. sở quân hạo yên lặng một lát, quay người rời đi. hắn nhìn như bi thương, kỳ thực lại là đi được không chút do dự. trong ngay mắt thu thập bảo vật quý giá, thậm chí đều không có cùng sở thanh bằng chào hỏi. liên hoàng sợ rời đi. sở thanh bằng nhìn xem bóng lưng của hắn, mặt mũi tràn đầy vẻ ảm đạm. hạo nhi a hạo nhi, ngươi vậy mà như vậy không có lương tâm sao? bất quá. Ai bảo ngươi là ta dòng dõi? Dù cho ta chết đi, dù cho gia tộc chúng ta hủy diệt, chỉ cần ngươi sống sót liền tốt. Chỉ cần ngươi có thể sống sót. Ánh trăng như nước. Ngay tại sở quân hạ hoàng hốt chạy trốn thời điểm. Diệp Tinh Hà tại trong phòng ngủ mình, tâm như chỉ thủy. Lặng Yên mở ra một viên nhẫn chữ vật, chính là tên kia ngân bài sát thủ nhận chữ vật. Trong nhẫn chứa đồ có một ít phân tán ngân lượng, một thanh đen kịt trường kiếm. Trừ cái đó ra, cũng không có cái gì đặc thù. Này là vật gì? Diệp Tinh Hà bỗng nhiên nhãn tỉnh sáng lên theo bên trong xuất ra một bản bí tịch tâm pháp, hơi lật xem một lượt, lập tức liền ánh mắt lộ ra một vệt vui mừng, lại là chân vũ tâm kinh, chân vũ tâm kinh, đây là chân vũ phái đệ tử tu luyện chí cao tâm pháp, làm sao lại tại hắn trong nhận chứa đổ xuất hiện? mà thấy rõ ràng này chân vũ tâm kinh đẳng cấp về sau, trần phong càng là rung động. tiếp theo, thì là mừng như điên, này lại là một môn huyền cấp nhất phẩm công pháp, chân vũ phái chính là thương nô quận thành cực kỳ mạnh mẽ một môn phái, mặc dù so tắc hạ học cung yếu một bậc, nhưng Tại Thương ngô quận chính là xung quanh ba quận, ít nhất cũng có thể xếp tới 10 vị trí đầu liệt kê, tương đương cường hãn. Chân Vũ phái nổi danh nhất chính là hắn đặt nền móng tâm pháp, Chân Vũ tâm kinh. Vật này chính là Chân Vũ phái đệ tử tu luyện tới thần cương cảnh trước đó tâm pháp. Nghe nói chính là Chân Vũ phái sáng lập ra môn phái tổ sư, một vị thượng cổ đại năng sáng tạo. Vị này thượng cổ đại năng, thiên tư thường thường, hào không xuất sắc, nhưng căn cơ lại là đánh vô cùng chi sâu, làm gì cho đó, dùng cũng không kinh diễm tư chất, một đường trưởng thành là tuyệt đỉnh cao thủ. Hắn thành danh về sau, chính là dung hợp mấy chục nhà trúc cơ tâm pháp, hóa làm một thể. Hóa thành bản này chân vũ tâm kinh. Chương 120, đột phá. Thối thể cảnh cửu trọng. Chân vũ tâm kinh có thể đạt tới cảnh giới cũng không cao. Tu luyện tới đỉnh phong, bất quá chỉ là có thể luyện đến thần cương cảnh. Chẳng qua là một bài trúc cơ tâm pháp, lại có thể nhường căn cơ đâm đến vô cùng chi thâm hậu. Công pháp này, bình xét cấp bậc mặc dù chỉ có huyền cấp nhất phẩm. Nhưng, luận chân quý trình độ, không chút thua kém tại một chút huyền cấp tam phẩm tứ phẩm công pháp từ trước bị người tôn sùng nhưng chân vũ bạch tỷ tại môn tâm pháp này trông giữ cực nghiêm tuyệt đối không cho phép tiết lộ diệp tinh hà lại trong lúc vô tình đạt được làm sao có thể đủ trong lòng mừng như điên ta bạch kim luyện khí quyết đẳng cấp quá thấp đã sớm không thể tả sử dụng khiến cho ta tốc độ đột phá trở nên chậm chân vũ tâm kinh tới đúng lúc diệp tinh hà lại lật đến một bản nhật ký thoáng qua mảnh nhìn một chút liền phát hiện là tên này ngân bài sát thủ ghi chép hắn cuộc đời một trang cuối cùng dùng rất là dương dương bất ý giọng điệu nâng lên Hắn Tại Thương Nô quận thành bên ngoài đánh lén các thủ chém giết một vị thật thực lực vũ phái đi đến thần cường cảnh đệ tam trọng lâu trưởng lão từ trên người hắn lật đến bản này chân vũ tâm kinh Diệp Tinh Hà không có nhìn kỹ đem hắn thu hồi sau đó thanh tâm tĩnh khí bắt đầu tu luyện chân vũ tâm kinh sáng sớm ngày thứ hai đại nhật sơ thăng chiêu khí phun thịnh Diệp Tinh Hà đống nhiên mở to mắt đống nhiên đứng dậy thật dài phun ra một ngụm mang máu cho khí cái tiếng ngụm cho khí đen kịt một màu bên trong càng có rải đặc huyết tinh chi ý lộ ra ô chọc không thể tả, phun ra này ngụm chọc khí về sau, Diệp Tinh Hà cười ha ha. Lúc này, hắn cảm giác toàn thân sảng khoái tinh thần, không nói ra được dễ chịu. Sau đó, hai tay chấn động, toàn thân xương cốt một hồi nổ vang, vô cùng lực lượng cường hãn tại ầm ầm phun trào. Thân thể, Long Tượng Chiến Thể quyết màu vàng nhạt đều trở nên dày nặng ngưng luyện rất nhiều. So với trước, càng thêm cường đại. Thối Thể Cảnh đệ cửu trọng, ta đã đột phá. Nguyện Lai, like, một đêm thời gian, Diệp Tinh Hà dùng chân vũ tâm kinh theo thối thể cảnh nhất trọng bắt đầu, một đường một lần nữa luyện đến thối thể cảnh bắt trọng đỉnh phong, không chỉ đem đi qua lỗ thùng đền bù, khiến cho căn cơ càng thêm vững chắc, mà lại càng là nhất cổ tác khí, đột phá đến thối thể cảnh cự trọng. Trần Vũ Tâm Kinh, quả nhiên danh bất hư truyền, ta hiện tại cơ sở vô cùng dày nặng, đột phá không có chút nào vương bĩu, cảm giác lại có mấy ngày, liền có thể đột phá đến nửa bước thần cương cảnh. Diệp Tinh Hà khỏe miệng đống nhiên lộ ra một vệt ý cười, người khác đều đối huyết ý ở đường sợ như xa hạn, hết lần này tới lần khác ta lại cảm thấy. Huyết Y lìa đường như tán tài đồng tử, không ngừng mang đến cho ta chỗ tốt. Lúc này, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài một mảnh ồn ào thanh âm. Diệp Tinh Hà ra đi xem xem, đã thấy Lăng Vân Tông mổ một chỗ, thế lửa thao thiên. Càng có thật nhiều người hô to gọi nhỏ, hướng nơi đó rung manh lao tới. Sau một lát, Diệp Đông trở về bẩm báo. Nguyên Lai, đêm qua sở thanh bằng phân phát gia đình. Lúc dạng sáng, Huyết Y lìa đường sát thủ đột kích, đem hắn chém giết về sau. Một mũi lửa, năm trạch viện đều cho đốt cháy hầu như không còn. Huyết ý dìa đường hung danh hiển hách, khiến cho tất cả mọi người kinh khủng, trong lòng run sợ. Bởi vì Sở Thanh Bằng đã không phải là Lăng Vân Tông tông chủ, cho nên Lăng Vân Tông cũng không tính báo thủ cho hắn. Diệp Tinh Hà lặng lặng nhìn xem, sắc mặt hào không dao động. Sở Thanh Bằng nhiều lần muốn giết hắn, đối với hắn hủy diệt, Diệp Tinh Hà trong lòng không có chút nào đồng tình. Cũng chính là tại cùng một ngày, đạt được Diệp Tinh Hà tin tức tiết chính tín, phái người tới Lăng Vân Tông đón đi Diệp Linh Khê cùng Diệp Đông. Sẽ có Đắc lực nhân thủ hộ đưa bọn hắn đi hướng Thương Nô quận thành. Diệp Tinh Hà quay đầu, nhìn thật sâu liếc mắt lăng vân tông, nhẹ lướt đi. Liền là nơi đây sao? Nhìn xem trước mặt, hai núi chen lẫn chỉ u UH hẻm núi. Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng thở một hơi. Hắn một đường đi đường, dùng 9 ngày thời gian, cuối cùng chạy tới nơi này. Nơi đây, ở vào Thương nâu quận thành ở ngoài ngàn dặm, một chỗ hẻm núi. Tới chỗ này, chỉ cảm thấy khó chịu tới cực điểm. Nơi này hết thảy, tựa hồ cũng là vật mẹo. Mỏm núi một mảnh màu đen, trên núi cây cối càng là hình thù kỳ quái, khắp nơi đều có cường bạo khí tức đang cuộn Thậm chí, có địa phương trực tiếp xuất hiện vết nứt không gian. Không biết nơi đây đã từng bị kinh khủng bực nào mà lại lực lượng cường đại, phá hư, vạn mẹo. Nghe đồn, thương nô quận thành phụ cận, phương viên mấy ngàn dặm chỗ, đều đã từng là thần ma đại chiến chiến trường. Bởi vậy, hết thảy đủ loại cấm địa. Diệp Tinh Hà nhìn về phía bên cạnh cách đó không xa, nơi đó chính là một mảnh thượng cổ chiến trường phế tích. Khắp nơi đều thất lạc lấy to lớn mục nát xương cốt, cùng bạo khí tức bốn phía lưu chuyển. Diệp Tinh Hà thận trọng tránh đi, bị những khí tức này dính đến. Hậu quả vô cùng kinh khủng. Vào lúc giữa trưa, ánh nắng chiếu xuống nơi này đều trở nên tái nhợt mà ảm đạm. Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng thở một hơi, nhanh chân tiến vào bên trong. Trên đường dùng 9 ngày thời gian, bây giờ cách Thanh Đế Trường Sinh giới hiện thế, không đủ một ngày. Nhất định phải tăng thêm tốc độ. Diệp Tinh Hà cất bước bước vào này mảnh u ám trong hạp gốc, trên đường đi thấy đồ vật đều là vặn vẹo quái dị, rõ ràng bị trước đó thượng cổ đại chiến lực lượng ảnh hưởng. liền đụng phải một chút yếu thú, cũng nhiều là biến dị. Thậm chí Diệp Tinh Hà đi ngang qua một mảnh hồ nước, trong hồ chi thủy đen kịt sền sệt. Bên trong cánh ngư, giữ tận lệ trầm. Càng hướng về phía trước, loại tình huống này càng nghiêm trọng hơn. Diệp Tinh Hà biết, chính mình không có tìm sai chỗ. Đương nhiên, hắn nhướng mày, trường kiếm rào rào ra khỏi vỏ, chỉ hướng về phía trước bụi cỏ, "Người nào? Ra tới." Một cái nữ tử yếu đuối thanh em văng lên, "Vị công tử này, cảm giác làm thật mẹ cảm." Trong bụi cỏ, một nữ tử đi ra, 17-18 tuổi, tướng mạo có chút xinh đẹp. Chẳng qua là trên chán biểu lộ ra khá là tâm cơ, xem người ánh mắt luôn mang theo mấy phần dò xét. Diệp Tinh Hà nhìn nàng một cái, nữ tử này, tu vi chính là thối thể cảnh bắt trọng. Nàng tâm mắt lướt qua Diệp Tinh Hà lướt mắt, thấy Diệp Tinh Hà thối thể cảnh cựu trọng tu vi, lập tức trong mắt liền lộ ra mấy phần miệt thị. "Công tử có thể gọi ta nhiễu Tiêu Ngọc." Nàng nhìn Diệp Tinh Hà, khẽ cười nói, "Công tử có thể là đi hướng tĩnh lặng hẻm núi chỗ sâu, tìm tòi hư thực sao?" Diệp Tinh Hà nghe, trong lòng nhảy một cái. Tìm tòi hư thực? Có ý tứ gì? Nàng nhìn lại không biết thanh đế trường sinh giới tin tức, nhưng nhưng vì sao cùng ta là cùng một cái phương hướng? Nói nhiều tất nói hớ, Diệp Tinh Hà từ chối cho ý kiến. Cái kia không bằng hai người chúng ta đồng hành như thế nào? Nhuyễn Tiêu Ngọc cười nói, trên đường đi cũng có thể nhiều chút chiếu ứng. Diệp Tinh Hà chậm rãi gật đầu, chẳng qua là yên lặng nói một tiếng tốt. Hắn có khả năng đạt được càng nhiều tin tức. Hơn nữa nhìn đến nơi này phát sinh một chút biến cố, không muốn chính mình trước đó bố trí nghĩ đơn giản như vậy. Nhuyễn Tiêu Ngọc thầm nghĩ trong lòng. Cái này người có chút bình thường, trầm mặc ít nói, chắc hẳn hiểu biết không nhiều, xuất thân không cao, thực lực. Hàn là phụ cận tiểu gia tộc xuất thân đệ tử, được tin tức về sau, nghĩ đến bên này tìm cơ hội. Nhưng cũng tiếc nàng âm thầm lắc đầu, mang theo vài phần khinh miệt, dùng thực lực của hắn, không có khả năng đến đến bất cứ cơ hội nào. Nàng tự nhận là đã nhìn thấu Diệp Tinh Hà. Lại không biết, Diệp Tinh Hà mạnh mẽ cao thâm, vượt xa tưởng tượng của nàng. Một đường đi về phía trước, Nhụy Tiêu Ngọc nói xong, Diệp Tinh Hà trong lòng hiểu rõ. Chương 121 Thanh đế trường sinh giới mở ra, nguyên lai like, nơi đây tên là tĩnh lặng hẻm núi, chính là thương lâu quận thành xung quanh một chỗ có chút hiểm ác cấm địa. Tiến vào nơi này người ít có có thể hoặc là đi ra. Hai ngày trước đó tĩnh lặng trong hạp cốc một mực có thanh quang thoáng hiện, lại có tin nhảm truyền ra tĩnh lặng hẻm núi chỗ sâu sẽ có trọng bảo xuất thế, cho nên hấp dẫn không ít người đến đây. Nguyệt Tiêu Ngọc thanh nhỏ tiểu gia tộc đích nữ vừa lúc ở phụ cận du ngoạn, Diệp Tinh Hà mới biết nguyên lai like sự tình đúng là như thế, có thanh quang thoáng hiện. Bí bảo xuất thế, hẳn là ta muốn đi thanh đế trưởng sinh giới. Chẳng qua là không nghĩ tới, lại có nhiều người như vậy chạy tới, đến lúc đó liền tùy cơ ứng biến. Nhụy Tiêu Ngọc cười nhẹ nhàng nói, không biết công tử cao tính đại danh, xuất thân thế nào cái tông môn? Gia tộc nào? Diệp Tinh Hà, đến mức gia tộc không đáng giá nhất tới, tiểu môn tiểu hộ xuất thân, còn chưa tiến vào tông môn. Nhụy Tiêu Ngọc nghe xong, càng là khinh miệt. Nguyên lai liền tông môn đều không có, tương lai thành tựu chắc chắn có hạ. Lập tức, tại Diệp Tinh Hà trước mặt, liền nhiều hơn mấy phần cảm giác ưu việt. Nếu là bị nàng biết, Diệp Tinh Hà cơ hội là mười phần chất chín, tiến vào tắc hạ học cung một đời thiên tài, chỉ sợ muốn cả kinh cái cầm đều đến rơi xuống. Một đường hướng về phía trước, Diệp Tinh Hà rất nhanh liền có thể cảm giác ra nhuế Tiêu Ngọc là hạ người gì. Nàng là bình thường tiểu gia tộc xuất thân, thiên phú không cao, thực lực. Thế nhưng, rồi lại cực nghĩ đến tiến vào thượng lưu xã hội. Bởi vậy, đối với quyền thế cường giả cực kỳ yêu cầu địa vị, một lòng nghĩ leo lên quyền thế. Bất quá. Diệp Tinh Hà đối với cái này cũng không thèm để ý, mọi người có mọi người ý nghĩ. Một đường tiến lên, Diệp Tinh Hà phát hiện, Nhạc Tiêu Ngọc có lúc có chút thân cận, có lúc lại lại là nhạt. Diệp Tinh Hà trong nháy mắt sáng tỏ, thế nào? Đây là tại đối ta như gần như xa cái kia một bộ. Nghĩ treo ta, nhường ta giúp ngươi làm việc nhưng không trả bất cứ giá nào. Diệp Tinh Hà lắc đầu, hắn cùng nữ tử này chẳng qua là cùng đường duyên phận điểm, cũng không tính có cái gì càng sâu quan hệ. Đây cũng là Nhạc Tiêu Ngọc thói quen, nàng tại tòa thành nhỏ kia coi là có chút nhân vật xuất sắc, dẫn tới không ít người truy đuổi. Bản thân cảm giác phá lệ tốt đẹp, coi là Diệp Tinh Hà khẳng định đối với mình có ý tứ. Thật tình không biết, Diệp Tinh Hà căn bản không có nắm nàng thấy vừa mắt. Hai người đi về phía trước ước chừng hơn nửa ngày. Lúc chạm vào tối, đã là đi vào sơn cốc phần cuối. Vượt qua một chỗ khe núi, trước mặt rộng mở trong sáng. Nơi này chính là một đầu lao nhanh sông lớn, dòng sông cực rộng, có tới hơn ngàn mét. Xóm cả mịt mờ, liếc mắt nhìn không thấy bờ. Dòng sông phát nguyên tại nơi xa trong núi lớn. Lao nhanh tới, phát ra hung mánh gào thét. Bên trong còn cuốn sạch lấy vô số cự thạch đại thụ, một đường quanh cuồng. Đứng tại bên bờ, nhìn liền cảm giác có kinh hồn táng đạm cảm giác. Bên bờ trên tảng đá lớn đã đứng một số võ giả, trên thân khí tức đều không kém. Diệp Tinh Hà nhìn lướt qua, trong lòng nghiêm nghị. Trong đó mạnh nhất, cơ hồ đi đến thần cường cảnh đệ lục trọng lâu, đệ thất trọng lâu, liền là kém, cũng có thần cường cảnh đệ nhất trọng lâu. Ngay tại Diệp Tinh Hà hai người phía trước cách đó không xa, một tên thanh niên béo kiếm mà đứng. Thần cương cảnh đệ nhất trọng lâu, nghe được sau lưng động tĩnh, xoay người lại. Đây là một tên chừng 20 tuổi thanh niên, khỏe mắt bước lên, có chút cao ngạo. Ánh mắt của hắn quét qua, thấy rõ ràng hai người thực lực về sau, lập tức chính là phát ra một tiếng khinh thường cười lạnh, lắc đầu nói ra, hai cái thối thể cảnh sâu kiến, cũng dám tới này bên trong. Trong lời nói cực điểm kinh miệt. Diệp Tinh Hà hai người, hắn thấy không đáng giá nhắc tới. Diệp Tinh Hà lông mày hơi hơi bước lên, trong mắt lóe lên một vệt vẻ vẹ lạnh lùng. Cao ngạo thanh niên lặng lẽ cười nói. Tiểu tử, cô nàng này không sai nha, để cho ta chơi mấy ngày." Nhuế Tiêu Ngọc căn bản không có bất luận cái gì tức giận ý tứ, ngược lại là cười khanh khách một tiếng, áp sát tới. Nhìn xem tên này thanh niên, con mắt phát sáng. Trên mặt chất lên nồng đậm ý cười, càng mang theo vài phần định nọ tri sắc, hai chúng ta thực lực thấp, tự nhiên so ra kém công tử một quạng lông măng. Dứt lời, đúng là nũng nịu dán vào. Công tử trẻ tuổi gặp nàng như thế, cũng có chút đắc ý, cười ha ha một tiếng, đưa tay tại nàng trên lưng sờ soạn một cái. Nhuế Tiêu Ngọc không chút nào để ý. Giọng dịu dàng cười nói, không biết vị công tử này xưng hô như thế nào. Tuổi trẻ thanh niên mặc áo lam ngạo nghễ nói ra, "Ta chính là Mục Hồng Quang." "Mục Hồng Quang?" Nghe được cái tên này về sau, Nhuế Tiêu Ngọc trong mắt nóng bỏng chi ý càng thịnh. "Ta nghe nói qua công tử tên tuổi đâu? Nghe nói ngươi kỳ tài ngút trời, bộc lộ tài năng, hiện tại đã trở thành Chân Vũ phái đệ tử." "Không sai." Mục Hồng Quang cười ha ha một tiếng, "Ngươi biết cũng là rất nhiều." Nhuế Tiêu Ngọc đối đãi Mục Hồng Quang vẻ mặt, cùng vừa rồi đối đãi Diệp Tinh Hà hoàn toàn không giống không có chút nào cẩn thận chi ý, có chẳng qua là nồng đậm định nọ cung cấp lại. Dưới cái nhìn của nàng, mục Hồng Quang đủ dùng bảo vệ mình, giá trị được bản thân leo lên. Nhụy Tiêu Ngọc thân thể đi lên lại gián tiếp, không biết công tử, nhưng biết nội tình gì. Mục Hồng Quang hướng bên cạnh đi vài bước, thấp thấp giọng nói, đám người này tin tức bế tắc, căn bản cũng không biết, chỉ cho là nơi này có dị bảo xuất thế. Thật tình không biết, này chính là thanh đế trưởng sinh giới tức sắp xuất thế dấu hiệu. Thanh đế trưởng sinh giới? Nhụy Tiêu Ngọc che môi, kinh ngạc hỏi. Mộc Hồng Quang ngạo nghễ nói ra Thanh Đế chính là Viễn Cổ thời điểm, một vị Viễn Cổ đại năng, càng là cực kỳ mạnh mẽ luyện đan Sư. Hắn ở chỗ này lưu lại một tòa biệt viện, trong biệt viện nghe nói có hắn năm đó lưu lại bảo vật, càng có vô thượng công pháp. Nhuế Tiêu Ngọc giật mình, mục Hồng Quang hung hăng càng quấy cười một tiếng, trong tay có một đạo cũ kỹ thanh đồng hào quang chợt lóe lên. Nhìn xem Nhuế Tiêu Ngọc lặng lẽ cười nói, muốn hay không theo ta cùng nhau đi tới nhà? Ta vừa vặn không có đồng bạn. Hắn chỉ chỉ Diệp Tinh Hà, tràn đầy khinh thường, đi theo cái phế vật này có cái gì tương lai? Nguyễn Tiêu Ngọc tranh thủ thời gian rũ sạch, ta cùng hắn không có quan hệ gì. Mục Hồng Quan cười to, tiểu tử, ngươi liền thanh đế lệnh đều không có, tới nảy bên trong chịu chết sao? Một bộ trên cao nhìn xuống Tư Thái, Nguyễn Tiêu Ngọc nhìn về phía Diệp Tinh Hà, nói khẽ, Diệp Tinh Hà, ta biết ngươi khả năng trong lòng có chút không công bằng, nhưng cũng tiếc, ngươi cùng Mục Công Tử, căn bản cũng không phải là người của một thế giới, ngươi cũng căn bản không có tư cách cùng hắn đánh đồng. Diệp Tinh Hà nghe xong, lập tức sững sờ, sau đó lắc đầu, Long Mi bên trong mang theo nhàn nhạt hài hước dính nhau. Nữ nhân này, nắm chính mình xem quá cao. Diệp Tinh Hà đối nàng, căn bản không có bất kỳ khác thường gì ý nghĩ. Diệp Tinh Hà tiếp xúc nữ tử nhiều không kể xiết. Nhụy Tiêu Ngọc, dòng chi tục phấn mà thôi, Diệp Tinh Hà căn bản trước mắt. Không nghĩ tới, nàng lại cho là mình cảm mến nàng. Sướng sao? Diệp Tinh Hà nhìn Nhụy Tiêu Ngọc liếc mắt, thản nhiên nói, ngươi suy nghĩ nhiều. Nhụy Tiêu Ngọc cười một tiếng, Diệp Tinh Hà, không cần cái chạy cái gối, Ta biết, ta ở ngay trước mặt ngươi làm như vậy nhờ ngươi hết sức mất mặt. Diệp Tinh Hà lắc đầu, không thèm để ý, đi tới một bên. Mục Hồng Quang đắc ý cười to, ngươi cũng là biết điều, sám xịt biết mình lăn, không dám ảnh hưởng chúng ta. Hắn nhìn về phía, cố ý cao giọng nói, không có cách, thực lực của ta so với ngươi còn mạnh hơn, càng có thanh đế lệnh tại thân, liền là có nữ tử ôm ấp yêu thương. Mà ngươi đây, chẳng qua là một cái thối thể cảnh sâu kiến, thực lực nhỏ bé, phải bị ta nghiền ép. Diệp Tinh Hà trong ánh mắt, sát ý chợt lóe lên, thế nhưng nhớ tới chờ một lúc. Thanh đế trường sinh giới xuất thế, Diệp Tinh Hà cũng không sinh sự. Thời gian chuyển rời, người càng ngày càng nhiều. Trên đá ẩm, hội tụ võ giả đã có trên trăm, lẫn nhau ở giữa, có chút đề phòng. Trời chiều đã dưới, trăng lên giữa trời, ánh trăng chiếu xuống trên đại hà, trận trận hào quang màu xanh, sáng như ban ngày. Ngay tại cái kia ánh trăng đến tối vi cực thịnh sáng chói thời điểm, đột nhiên cả tòa sông lớn đều kịch liệt run rẩy một chút, thiên băng địa liệt như là địa chấn. Lớn hai bên bờ sông, ngọn núi bên trên cự thạch trầm ầm lan xuống, nện khởi trận trận sóng cả. Mọi người dồn dập kinh hô, không ít người lại là lộ ra vẻ hưng phấn, la lớn, thanh đế trường sinh giới. Mở ra. Sau một khắc, cái kia sóng cả mánh liều sông lớn mặt ngoài, đúng là ầm ầm nước ra. Sau đó, xoan một thoáng, một tòa đài cao, lăng không tự đại trong sông ở giữa xuất hiện. Đài cao ngạo nghễ sướng sướng, cao có trăm mét. Trên đài cao, số đạo quang mang sáng lên, tạo thành một tòa cao lớn màu xanh cánh cổng ánh sáng, màu xanh cánh cổng ánh sáng bên trong. Loan Fan có một cố cực kỳ khủng bố đáng sợ khí tức truyền ra. Sau một khắc, từ cái này màu xanh cánh cổng ánh sáng bên trong, một tôn thanh đồng khôi lỗi đi ra. Chương 122, trung cực thanh đế lệnh, ta có. Thanh đồng khôi lỗi, thân cao tới 5m, toàn thân đều là bao trùm lấy thanh đồng trọng giáp. Bên trong không có chút nào sinh cơ, nhưng lại có vô cùng lực lượng khí tức kinh khủng truyền đến. Trong tay hắn, một thanh dài 3 mét thanh đồng trên trường đao, vết máu loan lổ. Lộ. lộ ra không nói ra được bạo ngược sát ý. Đi vào có khả năng, có hạn chế muốn thần cương cảnh đệ thất trọng lâu phía dưới cường giả mọi người dồn dập hét lên kinh ngạc thanh đế trưởng sinh giới mở ra mặt mũi tràn đầy hưng phấn san tay háo lên thanh đồng côi lỗi nặng chiếu thanh âm khàn khàn từ ngực bụng ở giữa truyền ra ta chính là bí cảnh thủ hộ phụng chủ nhân chi mệnh ở chỗ này thủ hộ mấy ngàn năm hết thể muốn đi vào người đều muốn đưa ra tín vật thanh đế lệnh hắn dừng một chút mỗi cái tín vật có thể mang theo một người cái gì còn muốn tín vật không ít người đều choáng váng hai mặt nhìn nhau Tiến vật gì? Nghe đều chưa nghe nói qua. Thanh Đế lệnh, đồ vật gì? Mọi người một mặt ngốc trệ. Mục Hồng Quang lúc này đã ý cười to. Nắm lấy nhuế Tiêu Ngọc tay đi ra phía trước, trong tay đã là xuất hiện một viên lớn trừng bản tay bằng hiệu. Cùng Diệp Tinh Hà tử ngọc Thanh Đế lệnh, bộ dáng không có khác nhau. Nhưng, Diệp Tinh Hà chính là tử ngọc chi sắc, tôn quý hoa mỹ. Mà hắn thì là thanh đồng chi sắc. Thanh đồng Khôi Lỗi đưa tay tiếp nhận, nhìn thoáng qua, thản nhiên nói, sơ cấp Thanh Đế lệnh có thể mang theo một người tiến vào ở bên trong lốc ba canh giờ sau ba canh giờ nếu là chưa chết sẽ bị cưỡng ép truyền tống ra tới Nguyên lai like, hắn là sơ cấp thanh đế lệnh như vậy ta đâu diệp tinh hà trong lòng âm thầm trầm tư Mục hồng quang nụ cười ngưng kết trên mặt có người cười ha ha ba canh giờ đủ làm cái gì thanh đồng khôi lỗi thanh âm đạm mạc ai bảo ngươi chỉ là sơ cấp thanh đế lệnh nguyễn tiêu ngọc trên mặt doanh doanh ý cười cũng đọc lại ba canh giờ tiến vào bên trong chỉ sợ không có cái gì đạt được liền bị cưỡng ép truyền tống ra tới trong đám người có người nhìn xem sơ cấp thanh đế lệnh cực kỳ hâm mộ nóng mắt một tên hùng tráng khôi Ngô Đại Hán đi ra nhìn chăm chằm mù hồng quang âm lanh nói ra tiểu tử đem ngươi sơ cấp thanh đế lệnh giao ra đây cho ta Đại Hán trên thân khí thế tuôn ra thần cương cảnh đệ tam trọng lâu cường giả thực lực vượt xa mục hồng quang Mục hồng quang trên mặt lập tức lộ ra một vẻ vẻ sợ hãi run rong nói vị đại ca kia ngươi ngươi như thế trắng trợn cướp đoạn, tựa hồ mặt mũi tràn đầy e ngại tựa hồ bị dọa kẹt ra quần không nửa phần vừa rồi hùng hăng tàn khôi Ngô Đại Hán giữ tợn cười một tiếng. Lão tử nhường ngươi giao ra, liền giao ra. Trực tiếp đưa tay đi đoạn. Mục hồng quang dọa đến thẳng lui về sau, tại cường giả trước mặt nhỏ bé, triển lộ không bỏ sót. Đột nhiên, một đạo thanh đồng ánh đao lướt qua. Khôi Ngô đại hán thân hình, trực tiếp ngưng kết tại nơi đó. Sau một khắc, một tiếng thê lương giống to, thân thể trực tiếp phân thành hai đoạn, máu tươi điên cuồng tuôn ra. Hắn đúng là bị trực tiếp nhất đao lưỡng đoạn. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người bị khiếp sợ. Thanh đồng khôi lỗi trong tay, thanh đồng trên trường đao, máu tươi chậm rãi rơi xuống. Khàn giọng như sắt thép va chạm thanh âm, tại mảnh không gian này quen quẩn, đạt được tín vật cũng là có duyên. Như ở trước mặt ta cướp đoạn. trong cổ họng hắn lạnh lùng gạt ra bốn chữ, giết chết bất luận tội. Trong lòng mọi người phát lạnh. thanh đồng khôi lỗi một kiếm đem một tên thần cương cảnh đệ tam trọng lầu cao tay chém giết, thực lực thâm bất khả chắc. Lập tức tất cả mọi người thành thành thật thật. Chẳng qua là vừa rồi mù hồng quang cái kia phiên cầu khẩn cho hề, lại là rơi vào trong mắt mọi người, không ít người đều là mai cười ra tiếng. Mục Hồng Quang lập tức cảm giác mất mặt mũi, chẳng qua là cũng không dám hướng những người khác phát tiết. Tầm mắt quét qua, trông thấy Diệp Tinh Hà, lập tức trố thủng mắng, "Diệp Tinh Hà, ngươi cười cái gì cười?" "Lão tử Thanh Đế lệnh mặc dù chỉ là sơ cấp, cũng có thể ở bên trong ngốc ba canh giờ, ngươi đây, liên Thanh Đế lệnh đều không có, còn cười? Ngươi xứng sao?" Diệp Tinh Hà sờ lên mũi, trong mắt sát ý chợt lóe lên. "Không dứt, đúng không?" "Hán, căn bản là không có cười." Mục Hồng Quang tới một câu như vậy, Rõ ràng liền là không dám cây đuốc hướng những người khác phát, chỉ dám bắt hắn chút giận, coi hắn là thành quả hừm mềm. Hắn nhìn về phía Thanh Đồng Khôi Lỗi, siểm cười quyến ru nói, "Tiền bối, chúng ta bây giờ có thể tiến nhập sao?" Thanh Đồng Khôi Lỗi hờ hững nói, "Ngươi là sơ cấp nhất Thanh Đế lệnh, chỉ xứng xếp tại cuối cùng. Muốn chờ hết thể có được cao cấp Thanh Đế lệnh, cùng trung cực Thanh Đế lệnh người, sau khi tiến vào mới có tư cách tiến vào." Ngục Hồng Quang ngượng ngùng cười một tiếng, lùi qua một bên. Thanh Đồng Khôi Lỗi trầm giọng nói, nắm giữ Thanh Đế lệnh người, nhanh chóng tiến lên tiếng nói cuồn cuộn. trong đám người có mấy người yên lặng đi lên phía trước đưa lên chính mình thanh đế lệnh tuyệt đại bộ phận đều là sơ cấp thanh đế lệnh chỉ có chút ít mấy người chính là là cao cấp thanh đế lệnh diệp tinh hà thấy cao cấp thanh đế lệnh chính là lập lệ hoàng kim quan mang hắn nhíu mày chẳng lẽ nói ta thanh đế lệnh lại là nắm giữ cao cấp thanh đế lệnh người có thể mang theo hai người tiến vào ở bên trong ngốc đủ ba ngày những người này lập tức thành bánh trái thơm ngon mặt mũi tràn đầy náo mọi người dồn dập nịnh nọt nịnh bợ Chơi trọn vẹn một cánh giờ. Trong đám người xuất hiện có được thanh đế lệnh người, cộng lại ước chừng 10 cái tà hữu. Cánh cổng ánh sáng cổng đã đợi gần 20 người. Cái khác không có thanh đế lệnh cũng không có người mang theo tiến bảo, thì là ánh mắt ấm lánh, sát khí tràn trề. Thanh đồng khôi lỗi thấp giọng quát, có người hay không ủm có trung cực thanh đế lệnh. Nếu là không có cấp bậc càng cao thanh đế lệnh, hiện tại mở ra cánh cổng ánh sáng. Trong đám người vang lên cười vang, làm sao lại có người có trung cực thanh đế lệnh? Món đồ kia cực kỳ hiếm thấy trong tay chúng ta đầu cao cấp thanh đế lệnh đều là hao hết khí lực mới cầm tới tranh thủ thời gian mở cửa đi đừng đợi mọi người rồn dập thúc dục thanh đồng khôi lỗi cũng là chuyển hướng màu xanh cánh cổng ánh sáng chỗ nhưng đúng lúc này lại có một bóng người chậm rãi đi ra mỉm cười nói tựa hồ ta có trung cực thanh đế lệnh mọi người đầu tiên là sướng sở sau đó thì buộc phát ra một hồi cười vang không quan trọng thối thể cảnh tiểu tử vậy mà có được cao cấp thanh đế lệnh mục hồng quang cười to diệp tinh hà ngươi đi lên làm gì Điên rồi sao?" Nhuế Tiêu Ngọc cũng là nhíu nhíu mày, "Diệp Tinh Hà, ngươi có phải hay không nhận cái gì kích thích rồi?" Hai người bọn họ, tại Diệp Tinh Hà trước mặt tràn đầy cảm giác ưu việt. Diệp Tinh Hà không thèm để ý, nhìn về phía Thanh Đồng Khôi Lỗi, đưa tay phải ra. Một vệt mỹ lệ hào quang màu tím, trong lòng bàn tay bao phủ mà ra. Thanh Đồng Khôi Lỗi đầu tiên là sửng sở, sau đó đưa tay tiếp nhận. Nhìn kỹ liếc mắt về sau, liền mặt hướng mọi người, cao giọng hô to, "Diệp Tinh Hà, đúng, có trung cực thanh đế lệnh một viên." Có khả năng ở bên trong lốc đủ ba tháng, có thể mang theo 3 người tiến vào. Mọi người chế rêu thanh âm, hơi ngừng, đều là ngơ ngác nhìn Diệp Tinh Hà. Hắn vậy mà thật ủng có trung cực thanh đế lệnh. Hắn mới thối thể cảnh a? Làm sao có thể? Vừa rồi những cái kia chế giễu Diệp Tinh Hà người, mỗi một cái đều là cảm thấy mặt đau nhức. Chương 123, ngươi nếu không lăn, tự gánh lấy hậu quả. Mục Hồng Quang trong náy mắt, khuôn mặt đỏ lên. Vừa rồi, hắn còn đang khoe khoang chính mình có thanh đế lệnh, Diệp Tinh Hà không có. Ai không biết Diệp Tinh Hà chẳng những có, vẫn là có thể ở bên trong ngốc một tháng loại kia trung cực thanh đế lệnh. So hắn cái kia chỉ có thể ở bên trong lốc ba canh giờ sơ cấp thanh đế lệnh mạnh hơn vô số lần. Nhuế Tiêu Ngọc mắt sáng lên, trong mắt kinh ngạc sau khi càng là dâng lên một vệt ý hối hận. Mà Diệp Tinh Hà thậm chí nhìn cũng không nhìn mục Hồng Quang cùng Nhuế Tiêu Ngọc liếc mắt. Hai người kia không đáng hắn để ý tới. Diệp Tinh Hà liền đánh bọn hắn mặt hứng thú đều không có. Bọn hắn không xứng. Này là hoàn toàn bỏ qua, mà này loại bỏ qua thì là để cho hai người càng khó chịu hơn. Diệp Tinh Hà trước đó không để ý tới bọn hắn, bọn hắn cảm thấy là Diệp Tinh Hà không phản bắt được, cho nên mới lùi tránh. Nhưng bây giờ bọn hắn hiểu rõ, đây là Diệp Tinh Hà hoàn toàn khinh thường tại để ý chính mình. Nghĩ đến vừa rồi hai người mình như tôm thép nhại nhép biểu diễn, liền không nói ra được khó xử, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nhưng cũng có rất nhiều người nhìn xem Diệp Tinh Hà tầm mắt hung ác, cứ việc Diệp Tinh Hà ủng có chung cực thanh đế lệnh, nhưng cũng không đạt được bọn hắn coi trọng chẳng qua là cảm thấy Diệp Tinh Hà vận khí tốt, hoàn toàn không xứng có được vật này. Trong ánh mắt bọn họ tràn đầy vẻ ghen ghét, càng có người nhãn thần sát ý mười phần. Đấu nhiên một tên thanh niên áo trắng đi ra, ngăn tại Diệp Tinh Hà trước mặt, thần cương cảnh đệ nhất trọng lâu. Trong lời nói tràn ngập ý uy hiếp, nắm trung cực thanh đế lệnh giao ra. Hắn nhìn về phía bí cảnh thủ hộ, lặng lẽ cười lạnh nói, hắn nếu là tự nguyện giao ra thanh đế lệnh, cái kia không coi là ta cướp đoạt đi. Bĩ cảnh thủ hộ không nói một lời. Thanh niên áo trắng cao giọng nói. Ta tên Triều Văn Bân, ngươi cái phế vật này, có thể dâng lên ngươi thánh đế lệnh cho ta, vinh quang của ngươi. Nguyên lai là Triều Văn Bân. Cái kia Khúc Thủy Thành thiên tài, nghe nói hắn chính là Khúc Thủy Thành nhất gần 30 năm nay đệ nhất tuổi trẻ tuấn kiệt, nghe nói thương nô quận thành có mấy cái không kém tông môn, đã là đối với hắn có chút hữu ý. Không nghĩ tới hắn cũng xuất hiện ở đây, hắn xác thực so này Diệp Tinh Hà có tư cách hơn tiến vào. Mọi người vang lên một mảnh xì xào bàn tán. Nghe thấy mọi người lời nói này, Triều Văn Bân càng là đắc ý. Diệp Tinh Hà cao mày, Hắn không muốn sinh sự, tức là không làm gì được luôn có không có mắt đụng vào. Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một chữ, "Cút." Triệu Văn Bân sát cơ lóe lên, "Ngươi thì tính là cái gì? Còn dám để cho ta lăn?" Diệp Tinh Hà mỉ cười, "Ta đến ba lần, ngươi nếu không lăn, tự gánh lấy hậu quả." Triệu Văn Bân cười lớn, phảng phất nghe thấy thiên đại tiểu thoại, "Tự gánh lấy hậu quả? Ngươi có thể làm gì ta?" Diệp Tinh Hà, cáo mượn oai hùng thôi, chắc hẳn hắn hy vọng Thanh Đồng Khôi lỗi sẽ ra tay. Hắn sao có thể là Triệu Văn Bân đối thủ? Hy vọng thanh đồng khôi lỗi, cáo mượn oai hùng. Triều Văn Bân cũng là mặt mũi tràn đầy khinh miệt. Diệp Tinh Hà ba ngón tay chậm rãi hạ xuống, 3, 2, 1. Triều Văn Bân khinh miệt cười to, có năng lực, tới giết ta a. Cuối cùng một ngón tay chậm rãi hạ xuống. Thanh đồng khôi lỗi thanh âm khàn khàn vang lên, Diệp Tinh Hà, ta thay ngươi giết hắn. Trên mặt mọi người lộ ra quả nhiên biểu lộ. Quả nhiên, vẫn là mượn nhờ thanh đồng khôi lỗi, chính mình không có bản lĩnh gì. Diệp Tinh Hà mỉm cười, ngón tay hạ xuống. Sau đó ngửa mặt lên trời thét dài, không cần các hạ ra tay. Thân hình hắn bùng lên, trường kiếm rào rào ra khỏi vỏ, hướng Triều Văn Bân đánh tới. Triều Văn Bân cười to, nhìn kỹ, là nó công kích ta, ta hoàn thủ, cũng không tính làm trái với quy củ. Trường đao ra khỏi vỏ, thẳng hướng Diệp Tinh Hà. Mọi người lắc đầu. Diệp Tinh Hà lại xuẩn lại yếu, tự tìm đường chết, trách không được người khác. Sau một khắc, bọn hắn biểu lộ ngưng kết trên mặt. Hai người thân hình đan xen mà qua, Diệp Tinh Hà cầm kiếm, khoan thai đứng thẳng. Triều Văn Bân thì làm mất đi trường đao, che hết hầu, hai mắt nâng lên, phát ra một hồi hiện hách tiêu thảm. Sau một khắc, máu tươi chảy ra mà ra. Trong cổ một đầu tơ máu, càng lúc càng lớn. Triều Văn Bân thân thể tầng tầng té xuống đất, nhìn xem Diệp Tinh Hà, trong mắt tràn ngập kinh hãi cùng hối hận. Tiếp theo, trong ánh mắt thần thái tan biến. Triều Văn Bân chết, hắn đúng là bị Diệp Tinh Hà một kiếm chém giết. Diệp Tinh Hà thực lực như thế mạnh, lại có thể tùy tiện chém giết thần cương cảnh cương giả, truyền thừa tuyệt đối không tầm thường còn có được cao cấp thanh đế lệnh hắn đến cùng lai lịch gì đoán chừng hẳn là danh môn đại phái trọng điểm bồi dưỡng chân truyền đệ tử tất cả mọi người nhìn về phía diệp tinh hà trong ánh mắt lại không vừa rồi khinh miệt mà là mang theo vài phần kính sợ cùng tìm kiếm cái tuổi này có được thực lực như vậy có thể nói là tuyệt đỉnh thiên tài còn đùng có trung cực thanh đế lệnh lúc này tại bọn hắn suy đoán bên trong chỉ sợ diệp tinh hà chính là xuất thân từ danh môn đại phái lai lịch bí ẩn chúng ta hài hước vừa rồi vậy mà chế dêu bực này còn giả Người ta chẳng qua là ra vẻ điệu thấp mà thôi, chúng ta còn tưởng rằng người ta thật thực lực nhỏ yếu. Giờ phút này, Nhuyễn Tiêu Ngọc biết mình sai, sai vô cùng. Diệp Tinh Hà không chỉ không phải cái gì tiểu môn tiểu hộ xuất thân, vừa vặn tương phản, hắn là có lai lịch lớn, thực lực kinh khủng tuổi trẻ tuấn kiệt. Ta thật hối hận. Nhuyễn Tiêu Ngọc ánh mắt lộ ra một vẻ khắc cốt hối hận. Ví như ngay từ đầu, nàng liền chân tâm thật ý đi theo Diệp Tinh Hà, chỉ sợ hiện tại có thể đi theo Diệp Tinh Hà tiến vào thanh đế trường sinh giới. Nhuyễn Tiêu Ngọc đống nhiên cao giọng hô, chấm đã. Diệp Tinh Hà quay người nhìn về phía nàng, trong ánh mắt mang theo vài phần vẻ trán ghét. Nhuyễn Tiêu Ngọc trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, Diệp Tinh Hà, có thể hay không mang ta tiến vào bên trong? Diệp Tinh Hà nghiền ngẫm nhìn nàng một cái, thản nhiên nói, dựa vào cái gì? Ngươi để cho ta làm cái gì ta đều nguyện ý. Nhuyễn Tiêu Ngọc cười rạng rỡ, ngươi tiến vào bên trong, cũng nên có hầu hạ ngươi sinh hoạt thường ngày à? Làm cái gì ta đều nguyện ý. Diệp Tinh Hà nhìn xem hắn, đống nhiên mỉm cười, ta không nguyện ý. Nhuyễn Tiêu Ngọc như bị người rút một bạc hai quay người, đang muốn đi vào cánh cổng ánh sáng. Trong đám người, đột nhiên có người hô: "Diệp Tinh Hà huynh đệ, người ba cái kia danh nghịch, chống không cũng là chống không, không bằng mang bọn ta tiến vào, chúng ta tử có chỗ tốt dâng lên." Diệp Tinh Hà quay người. Có tới 60, 70 người không có tư cách tiến vào, đều tầm mắt suốt ruột nhìn xem hắn. Trong đó không thiếu thực lực cực kỳ cường hãn hạng người. Diệp Tinh Hà trong lòng hơi động, tầm mắt quét qua, sau đó tuyển ba người ra tới. Ba người này, một người chính là thần cương cảnh đệ Tam trọng lâu hai người thần cường cảnh tầng thứ hai lâu đều là thực lực khủng bố mà lại tầm mắt có chút âm lãnh rung manh không tốt khống chế người muốn mang ba người chúng ta tiến vào diệp tinh hà mỉm cười mang các ngươi tiến vào có khả năng nhưng muốn ăn vào viên đan dược này dứt lời trong tay xuất hiện ba cái màu đỏ nhạt đan dược tựa hồ không có cái gì khí tức ba người liên nhau không chút do dự đều là nuốt vào bọn hắn cũng không thèm để ý diệp tinh hà mạnh hơn dù sao một thiếu niên mà thôi có thể lấy ra cái gì khủng bố đan dược Thấy ba người nuốt vào, lại chờ dây lát, Diệp Tinh Hà cười một tiếng. chương 124, chúc mừng ba vị, thi trùng cổ đan. Chúc mừng ba vị, nuốt vào thi trùng cổ đan một viên. Cái gì? Thi trùng cổ đan. Mọi người đều kinh, hít sâu một hơi. Vật này, nghe nói là trong truyền thuyết cực kỳ tà ác đan dược. Chính là một ít tà ác tông môn thế lực, dùng thủ đoạn đặc thù luyện chế mà thành. Nuốt vào về sau, thi trùng lặng yên thay nén. Trong ngày bên trong, nếu là không có giải dược, thi trùng đem điên chui vào trong đầu cả người hoàn toàn biến thành phong tử thậm chí giết hết bạn bè thân thích cùng hô mười mấy ngày mà chết thê thảm vô cùng chúng ta nuốt xuống là thi trùng cổ đan ba người biến sắc một người âm lênh quát tiểu tử ngươi lửa chúng ta đúng không diệp tinh hà thở dài làm sao còn không tin đâu hắn ôm cánh tay tự nhiên nói ra ngươi dưới xương sườn ba tức chỗ nội tạng bên trong có phải hay không mơ hồ rút đau Vừa nhìn về phía hai người khác người huyệt tiên trùng phía trên một tức năm phần kim đâm một dạng đau nhức Người trái một bên phần eo, thì như dao cắt. Ba người hơi hơi cảm ứng, lập tức xoát một thoáng, sắc mặt trắng bệ. Quả là thế, nói không sai chút nào. Mọi người tại bên cạnh xem, đều là kinh hồn tăng đạm, đối Diệp Tinh Hà càng là tràn ngập e ngại. Không hổ là danh môn đại phái chân truyền đệ tử, thủ đoạn vô tận a, quá kinh khủng. Diệp Tinh Hà mỉm cười, thi trùng cổ đan vào cơ thể, thi trùng sẽ từ khi tìm tìm thân thể các ngươi bên trên mũ một chỗ ẩn núp xuống tới, chậm đợi trăm ngày kỳ hạn đến. Chính ngươi đều cảm giác không thấy ta lại là có thể nhìn ra được ba người mặt mũi tràn đầy đau thương bắt đầu còn nửa tin nửa ngờ Diệp Tinh Hà nói xong lời nói này về sau lập tức liền không có nửa phần hoài nghi bọn hắn đây là một môn thất truyền đã lâu khủng bố đan dược nếu không phải hắn thật sự có loại đan dược này tuyệt đối vô phương nói cặn kẽ như vậy liền thi trùng ẩn nút tại nơi nào đều rõ ràng này há là người bình thường chỗ có thể biết được ba người nhìn xem Diệp Tinh Hà tràn ngập hận ý nhưng lại lại không dám phát tác Diệp Tinh Hà mỉm cười ta hy vọng Tại Thanh Đế Trường Sinh Giới bên trong, ba vị có khả năng tốt lời dễ nghe, dĩ nhiên, ta sẽ không quá mức phận. Chỉ muốn giúp ta một chuyện là đủ rồi. Bằng không, hắn danh manh cười một tiếng, tự gánh lấy hậu quả. Ba người đều chôn váng, hai mặt nhìn nhau. Vừa rồi hậu quả kia tự phụ, đã bị chém đứt thiết hầu chết ở nơi đó. Mà có khả năng nghĩ, nếu như không có giải dược, bọn hắn xuống tràng sẽ thảm hại hơn. Diệp Tinh Hà huy hiếp, cực kỳ hữu hiệu. Mà lại, hắn cũng không quá đáng, chỉ làm cho ba người giúp một chuyện mà thôi. Tại ba lòng người trong giới hạn chịu đựng. Ba người đuổi theo sát, cao giọng nói, chúng ta nguyện ý vì ngươi làm một chuyện. Diệp Tinh Hà mỉm cười, mang theo ba người, bước vào cánh cổng ánh sáng bên trong. Diệp Tinh Hà tự nhiên không có cái gì thi trùng cổ đan. Diệp Tinh Hà cho bọn hắn ăn, chỉ là một loại lại so với bình thường còn bình thường hơn chữa thương dược vật thôi. Ăn hết, không có tác dụng gì, cũng không có gì chỗ xấu. Thậm chí đều không có cảm giác gì. Nhưng, thi trùng cổ đan đan vương, còn có đủ loại tác dụng, hắn lại là không có chút nào nói láo. Bởi vì, Tử Hà Đan Kinh đằng sau bám vào đan phương bên trong, liền có cái này. Diệp Tinh Hà rõ như lòng bàn tay, mà Diệp Tinh Hà điểm ra trên người bọn họ riêng phần mình đau đớn, là bởi vì cái kia vốn chính là trên người bọn họ có tệ nạn kéo dài lâu ngày vết thương cũ chỗ. Diệp Tinh Hà thiên nhãn mệnh hồn quét nhìn mà qua, tự nhiên rõ ràng bọn hắn chỗ nào đau. Một phen về sau, mọi người tin tưởng không nghi ngờ. Một hồi trời đất quay cuồng mất trọng lượng cảm giác chuyển đến. Sau một khắc, rơi xuống thực địa. Diệp Tinh Hà bản năng lui lại hai bước bày ra để phòng tư thế hướng hướng bốn phía nơi này chính là một chỗ xanh um tươi tốt thế giới chỗ của hắn tựa hồ là một tòa bình nguyên hướng nơi xa dõi mắt nhìn lại mơ hồ có thể thấy chập trùng núi non trùng điệp mà tại trong quần sơn thì có mấy ngọn núi dày đặc lập như kiếm lại có không nói ra được sâm nhiên sắc ý đập vào mặt nơi này liền là thanh đế trưởng sinh giới diệp tinh hà cảm giác đầu tiên liền là linh khí rồi rào đến khó có thể tưởng tượng hắn cảm giác trong không khí linh khí mức độ đậm đặc tựa hồ đã sắp muốn ngưng tụ thành thực chất lại tới đây về sau, tựa hồi trong cơ thể mình mỗi một chỗ đều không nói ra được vui vẻ, không ngừng nhảy nhót lấy. Diệp Tinh Hà cẩn thận cảm thụ một thoáng, trên mặt lộ ra một vẻ vui vẻ. Nơi đây linh khí mức độ đậm đặc, tối thiểu là gấp 10 lần bên ngoài trở lên. Khó trách, trước đó Lý Thái Thượng nói qua có rất nhiều người tại đây bên trong đều có kỳ ngộ, cho dù là không có có kỳ ngộ gì, tại đây bên trong tu luyện thời gian 3 tháng hiệu quả, cũng sánh được tại bên ngoài tu luyện mấy năm. Diệp Tinh Hà đi thẳng về phía trước, liền phát hiện nơi này có cây, lạ thường to lớn. Lạ thường khỏe mạnh, bình thường hoa cỏ cũng so bên ngoài lớn hơn 7-8 lần. Tại bên ngoài chỉ có chừng một thước độ cao, tại đây bên trong vậy mà như là một khoa tiểu thụ. Rõi mắt nhìn về nơi xa, nơi đây rất nhiều cây lớn, thậm chí có tới ngàn mét khoảng trường độ cao. Đống nhiên, Diệp Tinh Hà trên trán tàn khốc hảo quang chợt lóe lên, trường kiếm trong tay rào rào ra khỏi vỏ, hướng về phía sau hung hăng đâm tới. Lập tức, liền cảm giác trường kiếm phảng phất đâm trúng cái gì, một tiếng hét thảm vang lên, Diệp Tinh Hà đống nhiên quay đầu. Sau lưng kẻ đánh lén, cao chừng một người, toàn thân màu xanh lá. Toàn thân trên dưới sinh đầy đủ loại cánh lá, đóa hoa, thân thể tựa như là mấy cây to lớn thực vật dây leo vặn tại cùng một chỗ. Cỏ cây thành tinh. Diệp Tinh Hà lập tức liền nghĩ đến cái từ này. Nó đỉnh đầu, còn sinh một đám hoa cúc, nhìn qua có chút hài hước. Sau một khắc, Hoàng Hoa Tinh thì là phát ra một tiếng giữ tợn ngoan độc gầm nhẹ, hướng về Diệp Tinh Hà hùng hăng đánh tới. Thanh thế cường hãn, thực lực cũng không yếu tại nửa bước thần cương cảnh. Diệp Tinh Hà nhướn mày, cười lạnh một tiếng. Trường kiếm trước chỉ, Diệp Tinh Hà cũng không vận dụng chính mình Long Tượng Chiến Thể Quyết, chỉ là dùng Nhất Tự Điện Kiếm. Vừa vặn, hắn Nhất Tự Điện Kiếm đệ Tam Trọng Đại Thành về sau, còn muốn quen thuộc thực chiến. Nhất Tự Điện Kiếm, mưa gió không loạn, phòng hộ nghiêm mật cực điểm. Hoàng Hoa Tinh căn bản công không tiến bảo. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà hơi lộ ra sơ hở. Hoàng Hoa Tinh toàn bộ thân hình hướng phía trước tìm tòi, Diệp Tinh Hà bước chân xây dịch, Kim Bằng Quyết tuyên bố, trong nháy mắt đi vào Hoàng Hoa Tinh sau lưng. Trường kiếm nhẹ nhàng linh hoạt sệt qua, Hoàng Hoa Tinh đầu rớt xuống đất, nó thân thể kịch liệt run rẩy một cái, trực tiếp tan ra thành từng mảnh, bị Diệp Tinh Hà chém giết. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, Hoàng Hoa Tinh thân thể tản mát chỗ, đúng là xuất hiện một gốc gấc trừng cao một thước linh thảo, toàn thân tím nhạt, đỉnh mọc lên một gốc nhỏ đóa hoa vàng, phát ra nhàn nhạt màu tím vầng sáng. Đây là Tử dao Hoa, tứ phẩm linh thảo Tử Giao Hoa, mà lại lớn nhỏ như vậy, như vậy linh lực ít nhất cũng là trăm năm cấp bậc. Diệp Tinh Hà trong lòng vui vẻ, tứ phẩm linh thảo có chút trân quý càng là chân quý tài liệu luyện đan, coi như là phổ thông thần cương cảnh cường giả đều rất khó chiếm được dạng này một gốc. Này loại, nếu như ra bên ngoài bây giờ đấu giá hội bên trên, sẽ dẫn tới mọi người phong thưởng. Không sai trăm năm tử giao hoa. Một tiếng vang nhỏ theo sau lưng truyền đến. Một nữ tử cách ra mọc cỏ đi ra, nhìn xem Diệp Tinh Hà, mỉm cười. Bạch Y kia nữ tử, trên mặt quần áo thêu lên một đóa nhỏ nhắn màu xanh lá hồ điệp. Ước 17-18 tuổi, thoải mái hào phóng, có chút rực rỡ. Chương 125, linh dược vô số. Thu hoạch tương đối khá. Diệp Tinh Hà lại nhíu nhíu mày. Hắn cũng không có tại vừa rồi cửa vào chỗ nhìn thấy cái này người. Cái này cũng đã nói lên Diệp Tinh Hà trong lòng đột nhiên nghĩ tới một cái ý nghĩ, chẳng lẽ có mặt khác cửa vào tiến vào? Bất quá, hắn cũng không đem trong lòng cảm xúc biểu lộ ra, chẳng qua là trầm giọng nói, "Các hạ người nào?" "Ta gọi Lục Điệp." Ngươi thoạt nhìn có chút lạ mắt, là theo đường lối vào tiến vào nơi này a?" Diệp Tinh Hà im lặng gật đầu. Lục Điệp nhìn chầm chầm Diệp Tinh Hà liếc mắt, "Hai người chúng ta kết bạn đồng hành như thế nào?" Tiên tâm, riêng phần mình chỗ tốt, riêng phần mình cầm lấy. Nếu là gặp cường địch, có thể dắt tay đối chiến. Nếu là cảm thấy không phải là đối thủ, chạy trốn cũng không gì đáng trách. Nàng là cái hết sức tẩy mở nữ tử, đem lời đều nói được rõ ràng. Diệp Tinh Hà cười ha ha một tiếng, lấy đi trăm năm tử giao hoa. Hai người tiếp tục tiến lên. Nơi đây linh khí nồng đậm đến cực điểm, vô cùng thích hợp đủ loại linh thảo thực vật sinh trưởng. Thậm chí, chúng nó đều đã thành tinh. Một đi ngang qua đi, đụng phải rất nhiều. Trường Kiếm tiếng xe gió đống nhiên văng lên. Diệp Tinh Hà trường kiếm trước chỉ, đâm thẳng một đầu toàn thân đỏ vàng, cao có 2m có cây yêu tinh nơi cổ họng. Ép đầu này có cây yêu tinh, không thể không liên tiếp lui về phía sau. Một tiếng nữ tử thanh thúy cười nhẹ truyền đến, một thanh đại kiếm hung hăng chém xuống, chém vào đầu này có cây yêu tinh trên lưng. Trực tiếp đưa nó phía sau lưng bổ ra một cái vết thương khổng lồ. Nhưng coi như thế, cũng không có chết. Diệp Tinh Hà kim bằng quyết phát động, trà đạp thân mà lên, nhất tự điện kiếm trong nháy mắt đâm ra 49 kiếm, đều rơi vào nó trên thân thể. Sau một khắc, Phim một tiếng, cỏ này một yêu tinh, mới ầm ầm vỡ vụ. Lục Điệp thanh tú động lòng người nói, hảo kiếm pháp. Diệp Tinh Hà thu kiếm mà đứng, hô hấp có chút ồ ồm. Hắn cùng Lục Điệp hai người, trên thân nhiều trâu mang thương. Đã đi về phía trước một cái ban ngày nhiều. Càng đi về phía trước, gặp phải cỏ cây yêu tinh thực lực càng mạnh. Mới vừa Diệp Tinh Hà hai người chém giết đầu này cỏ cây yêu tinh, đã là đạt đến thần cương cảnh đệ nhất trọng lâu đỉnh phong. Khiến hai người không thể không hợp lại hơn 10 chiêu, mới đem chém giết. Bất quá, thu hoạch cũng là tương đối khá. Đầu này có cây yêu tinh bản thể, lại là một khối có tới lớn chừng quả đấm to lớn hình người hoàng tinh. Toàn thân ánh vàng rực rỡ, tản ra mạnh mẽ khí tức, hắn niên đại càng là đạt đến không sai biệt lắm có 300 năm. Hai người đem này hoàng tinh phân ra. Diệp Tinh hạ ngẩng đầu nhìn trời chiều. Trong núi rừng, càng đến tối, mối nguy từ phía đang trước còn không biết có cái gì, không bằng như vậy nghỉ ngơi, như thế nào? Lục Điệp gật đầu, được. Hai người một đường tiến lên, tìm cái liền nhau vách núi hang động, riêng phần mình ở lại. Hôm nay ít nhất đi cũng có 300 dặm, vùng thế giới nhỏ này lớn đến kinh người. Hai người đều là thu hoạch tương đối khá. Diệp Tinh Hà bên này thu hoạch hơn 10 chi linh thảo. Hắn bên trong đẳng cấp tối cao, liền là cái này hình người hoàng tinh. Bóng đêm như nước, một đống lửa giấy lên. Trong sân động, một mảnh sáng sủa. Diệp Tinh Hà ngồi xếp bằng, thiên thư mệnh hồn trôi nổi tại trên đỉnh đầu. Ở trước mặt hắn, bày biện hôm nay chi thu hoạch. Người khác, trong thời gian ngắn căn bản không có biện pháp trực tiếp luyện hóa những linh thảo này linh dược. Cần tìm được trước luyện đan sư đem cái kia trong dược vật dược lực tan rã mà ra, hóa thành đan dược hoặc là dược dịch mới có thể hấp thu. Nếu như mình trực tiếp nuốt, hiệu quả cực kém, chỉ có luyện thành đan dược một thành, thậm chí thấp hơn. Diệp Tinh Hà khác biệt, Thiên Thư mệnh hồn có thể trực tiếp đem những dược vật này luyện hóa, hấp thu, mà lại hiệu quả rất tốt. Thiên Thư mệnh hồn vòng xoáy tuôn ra, đem viên này to lớn trăm năm hình người hoàng tinh trực tiếp thu nạp vào trong đó. Trong náy mắt, chính là ầm ầm nghiến nát. Vên một tiếng, một đạo lực lượng khổng lồ tại vòng xoáy bên trong tạo ra cái này đạo lực lượng không giống với trước đó bất kỳ lực lượng nào Khổng lồ, tươi mát tràn đầy sức sống tràn trề càng là mang theo một cỗ mùi thuốc nồng nặc trong ngay mắt bị thiên thư mệnh hồn luyện hóa sau đó một cỗ mịt mờ hào quang màu xanh chính là từ thiên thư mệnh hồn bên trong đổ xuống mà ra rồi đến diệp tinh hà trên thân thể mang theo vô cùng tươi mát khí tức cùng nồng đậm dược lực trong nháy mắt thẩm thấu mà vào diệp tinh hà lập tức cảm giác toàn thân trên dưới một mảnh hơi lạnh không nói ra được mát lạnh sảng khoái hôm nay thời điểm chiến đấu nhận tương thế trong khoảnh khắc khỏi hẳn. Sau đó, tươi mát dược lực chuốt xuống vào các vị trí cơ thể. trong cơ thể lực lượng, trong nháy mắt phun trào, vui một tiếng, bay thẳng toàn thân. Sau ba canh giờ, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên đứng dậy, một tiếng gầm nhẹ. Diệp Tinh Hà cảnh giới đã đạt đến tối thể cảnh cửu trọng đỉnh phong. Khoe miệng của hắn lộ ra một vệt nụ cười, cảm nhận được trong cơ thể sức mạnh mạnh mẽ. Hiện tại, khoảng cách nửa bước thần cương cảnh chỉ có cách xa một bước. Chẳng qua là đột phá vào nửa bước thần cương cảnh lại không vừa ý gấp. nửa bước thần cương cảnh chính là làm tiến vào thần cương cảnh đặt vững cơ sở thần cương cảnh thối luyện khiếu huyệt dùng khiếu huyệt dung nạp thần cương không gì không phá nửa bước thần cương cảnh cương giả mong muốn bước vào thần cương cảnh cần muốn mở ra một tôn thiên sinh thần khiếu mà thối thể cảnh cựu trọng mong muốn bước vào nửa bước thần cương cảnh thì muốn lựa chọn một tôn thiên sinh thần khiếu thành công cảm ứng đem lực lượng toàn thân chút xuống mà vào diệp tinh hà như mày chỗ này thiên sinh thần khiếu nhất định phải cẩn thận nhất định phải đủ mạnh có thể chứa đựng đủ nhiều lực lượng đồng thời cũng muốn phù hợp thể chất của mình, tu luyện công pháp võ kỹ, chờ. Mỗi một chỗ thiên sinh thần khiếu đặc tính cũng không giống nhau, có nóng bỏng như lửa, có ôn nhuận như nước, có cương mãnh lăng lệ, không phải trường hợp cá biệt. Diệp Tinh Hà mở ra chân vũ tâm kinh, tinh tế phỏng đoán. Từng tiếng càng va chạm, hai bóng người bỗng nhiên tách ra, riêng phần mình rơi xuống đất, chính là Diệp Tinh Hà cùng Lục Điệp. Lục Điệp giơ giơ lên trong tay Nga Mi Đầm, khẽ cười nói, "Diệp Tinh Hà, thực lực ngươi vừa xa cảnh giới, cùng thần cương cảnh đệ nhất trọng lâu ta tương xứng, Như thật đánh lên đến, càng hơn xa hơn tại ta. Diệp Tinh Hà chắp tay một cái, đang muốn nói chuyện. Đột nhiên, một hồi réo rắt tiếng gào truyền đến. Tiếng chân khắp nơi, cao kịch liệt, như kim thạch giao minh. Lục Điệp hớn hở ra mặt, "Đại tiểu thư, đại tiểu thư đến rồi." "Đại tiểu thư?" Diệp Tinh Hà nhíu mày. Lục Điệp mỉm cười nói, đúng vậy a, ta là đại tiểu thư thị nữ a. Ta cùng đại tiểu thư cùng một chỗ tiến vào nơi này, kết quả chẳng biết tại sao, không gian rối loạn, hai người chúng ta tách ra." Đại tiểu thư thanh âm truyền đến, nàng hẳn là cách nơi này không xa. Diệp Tinh Hà chấn động trong lòng. Lục Điệp, tuổi còn trẻ, chính là thần cương cảnh đệ nhất trọng lâu cao thủ. Bực này thiên phú, chỉ sợ tiến vào Tắc Hạ Học cung tư cách đều có, lại chỉ là của người khác một cái thị nữ. Vậy đại tiểu thư, mạnh đến mức nào? Sau một lát, nơi xa một đạo nóng rực như lửa màu đỏ thân ảnh, cấp tốc tới. Chớp mắt chính là đến phụ cận. Lục Điệp vui vẻ nên đón tiếp lấy. Tới nữ tử, thân cao cơ hồ cùng Diệp Tinh Hà không sai biệt lắm, dáng người cao gầy, cực kỳ khỏe đẹp cân đối. Vũ khí của nàng bất ngờ chính là là một thanh cánh cửa một dạng rộng lớn cự kiếm, đeo tại sau lưng. Cả người như là báo cái một dạng tràn đầy lực lượng cảm giác. Màu da trắng nõn, tướng mạo tuyệt mỹ, trên thân một bộ váy đỏ liệt liệt như hỏa. Chương 126, Trường sinh giới sụp đổ, vô thượng chí bảo xuất thế. Đây là một tên cực kỳ giá tính nữ tử. Lục Điệp quay đầu, giống như cười nói, Diệp Tinh Hà, giới thiệu một chút, vị này chính là chúng ta đại tiểu thư. Thương Lâu quận phủ thái thu trưởng nữ, đôi nam tỉnh Thương Lâu quận thái thú chi nữ. Diệp Tinh Hà như mày, này lai lịch có thể coi là tuyệt đại. Thương lâu quận Thái thú bình thường có tức vị hầu tước, phóng nhãn toàn bộ lớn sở vương triều đều coi là nhất lưu hảo phú đại tộc. Bất quá Diệp Tinh Hà cũng chỉ là trong tích tắc kinh ngạc mà thôi, cũng không quá mức để ở trong lòng. Người khác mạnh mẽ không có quan hệ gì với hắn. Bùi Nam Tỉnh thấy Diệp Tinh Hà như vậy phản ứng, trong ánh mắt lộ ra một vệt tàn thưởng. Động nhiên một tiếng gầm nhẹ, thân hình lói lên, đi vào Diệp Tinh Hà trước mặt, tốc độ ngao lệ vô cùng. Cái kia trắng loáng như ngọc nằm đấm hướng về Diệp Tinh Hà hung hăng đập tới, trắng non thon dài, lại ẩn chứa không có gì sánh kịp lực lượng kinh khủng. Diệp Tinh Hà cảm giác, phản phất liền một ngọn núi đều có thể đập nát. Diệp Tinh Hà mỉm cười, biết là chuyện gì xảy ra. đã như vậy, cái kia, ta liền đem hết toàn lực. Diệp Tinh Hà biết, chỉ dựa vào nhất tự điện kiếm, tuyệt không phải là đối thủ. Long tượng chiến thể quyết tầng thứ hai, ầm ầm phát động. trên thân thể, màu vàng kim màu đen hai đạo khí lưu xoay quanh sau lưng hắn, kim xì đại bằng cùng lôi giác huyền xà hư ảnh ầm ầm xuất hiện. Diệp Tinh Hà nắm đấm bỗng nhiên biến thành ám kim chi sắc, đồng dạng một tiếng hét lên, hung hăng cùng bùi nam tình nắm đấm đụng vào nhau. Như sắt thép va chạm tiếng vang, cơ hồ đem người mảng nhị đánh vỡ. Diệp Tinh Hà đứng không vững, thịch thịch thịch, liền lùi mấy bước. Bùi nam tình cũng không nghĩ tới, Diệp Tinh Hà lực lượng như thế cứng hãn. Dên lên một tiếng, thân hình từng tầng tầng lay động một cái, nhìn xem Diệp Tinh Hà, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Người thoạt nhìn bất quá 15-16 tuổi mà tôi, vậy mà thực lực như thế cường hãn. Mà lại, chính là hiếm thấy kim cương võ giả nàng liếc mắt nhìn thấu Diệp Tinh Hà hư thực, Diệp Tinh Hà khẽ miệng lộ ra một vệ mỉm cười, các hạ quá khen. hắn nhìn ra được, Bùi Nam Tỉnh chẳng qua là thăm dò chính mình sâu cạn, cũng không có sát ý. Dùng thực lực của nàng, nếu có sát ý, vừa rồi một chiêu là có thể đem chính mình miêu sát. Bùi Nam Tỉnh thực lực chỉ có thể dùng thâm bất khả chắc bốn chữ để hình dung. Bùi Nam Tỉnh cười một tiếng, Diệp Tinh Hà, ngươi có tư cách trở thành đồng bạn của ta. Diệp Tinh Hà lắc đầu, đã biết Bùi Nam Tỉnh là cái gì tính tình, thời mở hào phóng nhưng cũng cao ngạo. Chắc hẳn nếu như mình thực lực không đủ, liền vào không thể pháp nhãn của nàng. Đột nhiên, nơi xa một tiếng lôi điện lớn nổ vang ầm ầm vang lên. Mặt đất chẳng qua là kịch liệt chấn động lên, như là phát sinh một trận to lớn địa chấn. Diệp Tinh Hà ổn định thân hình, hướng nơi xa nhìn lại. Chính là thấy, nơi xa cái kia vô tận núi non trùng điệp, tựa hồ cũng tại chấn động. Trong quần sơn, trường kiếm rút lên thất đạo cự đại mầm núi, kịch liệt lay động, cơ hồ đổ sụp. Nay chấn động to lớn, kéo dài ước thời gian một chân trà. Sau đó, tan biến vô tung vô ảnh hiện hồ cho tới bây giờ chưa từng phát sinh qua. Lục Điệp kinh ngạc, đại tiểu thư, đây là thế nào? Bối Nam Tình trên trán triển lộ ra một vẻ vẻ buồn rầu, này là lần đầu tiên chấn động. Nghe nói, bảy lần chấn động về sau, toàn bộ thế giới liền sẽ trực tiếp sụp đổ. Theo thế giới sụp đổ, chúng ta đều sẽ bị bao phủ tiến vào này vô tận không gian loạn lưu bên trong, sống sờ sờ xoắn thành mảnh vỡ. Diệp Tinh Hà cùng Lục Điệp nghe, đô thị chấn động trong lòng. Bối Nam Tình kiên nhẫn giải thích nói, cái thế giới này, tên là Thanh Đế Trường Sinh giới. Nghe nói chính là một vị nào đó thượng cổ đại năng thanh đế năm đó tu luyện ở lại chỗ. Kỳ thật liền là hắn một chỗ đường viện, ở bên trong lưu lại rất nhiều trí bảo, tu luyện bản chép tay các loại, lục địa tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đại năng liền là đại năng, một chỗ đường viện lại chính là một tòa tiểu thế giới. Kỳ thật đây vốn là một phương độc lập với thương khung đại lục bên ngoài tiểu thế giới. Mà tiểu thế giới này, sở dĩ lần này sở dĩ tại thương khung đại lục sẽ náo ra động tĩnh lớn như vậy, cũng là bởi vì tiểu thế giới này đã sắp sửa mất sắp sửa sụp đổ tiểu thế giới vô cùng nguy hiểm, nhưng cùng lúc đó tại vùng thế giới nhỏ này sắp sửa sụp đổ thời điểm, nhưng cũng là kỳ ngộ cao nhất, thu lợi lớn nhất thời điểm. Diệp Tinh Hà trầm giọng nói, bởi vì giờ phút này hết thảy bí mật đều sẽ bạo lộ ra. Bùi Nam Tỉnh tán dương nhìn hắn một cái, gật gật đầu. Diệp Tinh Hà giờ phút này rốt cuộc biết vì sao rõ ràng hẳn là chỉ có tự mình một người tiến vào nơi này, kết quả vậy mà ít nhất xuất hiện hai cái cửa vào, mà lại có nhiều người như vậy tiến vào nơi này. Tiểu thế giới sắp sửa sụp đổ, hết thảy bí mật bạo lộ ra. Ta có khả năng thu hoạch càng lớn, nhưng nguy hiểm cũng sẽ lớn hơn." Bùi Nam Tỉnh nói tiếp, "Tiểu thế giới chấn động, cách mỗi 4 canh giờ, liền sẽ phát sinh một lần. Bảy lần qua đi, toàn bộ thế giới hoàn toàn tan vỡ. Nếu như, trước đó không có đem thế giới trung cực bí mật phá giải, liền vĩnh viễn không cách nào rời đi nơi này, đành phải bội tiếp hắn cùng chết." Bùi Nam Tỉnh chỉ hướng bảy tòa như kiếm bàn lớn ngọn núi lớn, "Trung cực bí mật là ở chỗ này." Diệp Tinh hạ giật mình. Hắn yên lặng một lát, cũng chính là, nói chúng ta nhiều nhất còn có 3 ngày tạ hưu thời gian. Sau đó, ba người không do dự nữa, hướng chỗ cốt lõi nhất đi đường, một đường tiến lên. Diệp Tinh Hà hiểu rõ đến, nguyên lai cơ hội là trong cùng một lúc. Tại Thương Lâu cổ thành, thậm chí cả chung quanh mấy cái quận các nơi, đồng thời có dị tượng xuất hiện, hấp dẫn không ít mạnh đại đệ tử tầm mắt. Đồng thời, các nơi cũng có thanh đế làm ra thế. Vì tranh đoạt này chút thanh đế lệnh, chưa cường đại cỡ nào đệ tử, nhấc lên một phen gió tanh mưa máu. Sau đó, dồn dập tiến vào nơi này, Đôi nam tình lục điệp hai người tại Thương Nô quận thành bên cạnh cách đó không xa một tòa cửa vào tiền đến. Sau khi đi vào, lại là thất lạc. Diệp Tinh Hà trong ánh mắt thì hiện ra một vẻ hưng phấn. Lần này động tĩnh huyên náo to lớn như thế, chỉ sợ là bởi vì tiểu thế giới sụp đổ, có vô thượng chí bảo xuất thế. Diệp Tinh Hà vững tin một sự kiện. Dù như thế nào, chính mình cũng là đặc thù nhất cái kia. Bởi vì hắn đống nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa cái kia bảy tòa như là sắp thiên lợi kiếm mỏm núi, mơ hồ cảm giác nơi đó. Phản phất có cái gì lực lượng đang hấp dẫn chính mình? Nơi đó, là này thanh đế thanh đế trường sinh giới hạch tâm sao? Lại có cái gì kinh khủng tồn tại? Vang một tiếng nổ vang. Tiếp theo, một hồi chi chi tiếng kêu thảm thiết vang lên, lại trong nháy mắt tan biến. Một đầu có tới cao hơn 3 mét khổng lồ có cây yêu tình, bị một nhánh tiêm trắng như ngọc nắm đấm trực tiếp đánh nát, rơi ra ngoài một gốc đẳng cấp khá cao linh chi. Lục Diệp chạy tiến lên, đem cái kia linh chi nhặt lên, thuần thục chia làm tam tiết, trong đó một tiết đưa cho Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà mỉm cười đưa tay tiếp nhận. Lúc này, hắn trong nhận chứa đổ, Linh thảo có tới 20 gốc tả hữu. Mà, chẳng qua là hôm nay một ngày thu hoạch. Cùng Bùi Nam Tình một đường đồng hành về sau, chém giết này chút cỏ cây yêu tinh, tốc độ nhanh rất nhiều. Mới vừa đầu kia cỏ cây yêu tinh, tương đương với thần cương cảnh tầng thứ 2 lâu tu vi, lại bị Bùi Nam Tình dễ dàng chém giết. Chương 127, Quỷ anh. Bất luận cái gì chiến lợi phẩm, đều chia ra làm ba. Diệp Tinh Hà cũng không lập dị, thoải mái chính là thu. Trời chiều hạ xuống, ánh nắng sáng chói. Đã đi lại thời gian một ngày, mà cái kia to lớn tiểu thế giới địa chấn lại xuất hiện một lần. Diệp Tinh Hà tầm mắt hướng về bùi nam tình trên mặt, đột nhiên cảm giác có chút dị dạng. Trong nháy mắt này, trời chiều chiếu xạo phía dưới. Hắn hốt hoảng cảm giác một đạo khói đen phảng phất quanh quẩn tại bùi nam tình trên lốt thay, Tràn đầy âm hiểm độc ác. Diệp Tinh Hà sửng sở, cho là mình nhìn lầm. Tiếp theo, hắn trong lòng hơi động. Mi tâm tiên nhãn mệnh hồn xuất hiện, sau đó, Diệp Tinh Hà thấy rõ ràng, chính mình vừa rồi cũng không phải là ảo giác. Vậy mà thật là có một vết đen, bắt nguồn từ mang bùi nam tình bên trái vành hai, sau đó lan tràn hướng lên. Đã là diễn rời khỏi mặt trái của nàng. Khoảng cách huyệt Thái Dương, chỉ cách một chút. Đầu này hấp tuyến cực kỳ âm độc tà ác, càng là tản ra nồng đậm huyết tinh hồng quang. Tựa hồ cảm giác được Diệp Tinh Hà nhìn trộm, hấp tuyến đột nhiên co lại nhanh chóng, tựa hồ mong muốn ẩn nốt. Bùi Nam Tình cũng cảm nhận được Diệp Tinh Hà tầm mắt, như mày, làm sao vậy? Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng thở một hơi, "Bùi Cô Đường, ngươi gần nhất, hai trái thậm chí má trái" Có hay không cảm giác khó chịu. Lúc tu luyện thường xuyên chóng váng, khí huyết không đủ. Bùi Nam Tỉnh cùng lục điệp đều sắc mặt đại biến. Diệp Tinh Hà làm sao biết? Diệp Tinh Hà khoan thai thở dài, đi ra phía trước, đưa tay mỏ về nàng thái trái. Bùi Nam Tỉnh sững sờ, hơi có giận tái đi. Trong mắt lăng lệ chi sắc chợt lóe lên, thon dài tay ngọc liền muốn nâng lên. Không ai có thể như vậy cợt nhà nàng. Nhưng sau một khắc, nàng liền buông lòng xuống, thần sắc trên mặt hóa thành một vẻ kinh ngạc. Nguyên Lai like. Diệp Tinh Hà đã là đưa nàng thai trái vòng hai, đem hai xuống. Sau đó, nâng dưới ánh mặt trời. Mỉm cười, bụm một tiếng, trực tiếp bóp nát. Lục Điệp kinh hô, "Diệp Tinh Hà, ngươi điên rồi sao?" Đây chính là biểu thiếu gia đưa cho ta nhà đại tiểu thư lễ vật, tức là chân quý. Lời còn chưa dứt, liền phát ra rít lên một tiếng. Nguyên Lai, like, theo vòng thai bị Diệp Tinh Hà bóp nát, theo bên trong đúng là có một đạo khói đen, bỗng nhiên quanh quần mà ra. Nay đạo khói đen lại trực tiếp trên không trung hóa thành một cái hư ảnh. Đúng là một cái quý anh đầu to, mảnh khảnh thân thể, toàn thân ảm đạm, trung quanh quanh quần lấy vô tận đoán khí, sát khí, huyết tinh chi khí. Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, xem ra các ngươi vị kia biểu thiếu gia, tựa hồ không có ý tốt. Bối Nam Tình sắc mặt đại biến, nhìn xem Diệp Tinh Hà, nội tâm ấy nấy, biết mình mới vừa là đoan luồng Diệp Tinh Hà. Quỷ Anh phát ra kêu thê lương thảm thiết âm thanh, thân thể tại đây dưới ánh mặt trời tư tư rung động, bị không ngừng ăn mòn. Trừng mắt Diệp Tinh Hà, thanh âm bén nhọn, ngươi là thế nào phát hiện được ta? Ngươi là thế nào phát hiện được ta? Nó phát ra bén nhọn vô cùng chu lên, trực tiếp tại phương diện tinh thần nổ vang. Diệp Tinh Hà cảm giác trong đầu ầm ầm vang lên một cái sấm rền. Chúng người tinh thần lực đều là kịch liệt lắc lư, khó chịu không nói ra được. Lục Điệp trực tiếp một ngụm máu tươi bắn ra, kém chút ngất. Cả người sững sờ đứng ở nơi đó, nửa ngày không có động tĩnh. Sau đó, này quỷ anh hướng về Bùi Nam Tình trực tiếp đánh tới. Bùi Nam Tình nổi giận, đại kiếm hung hăng chém xuống, mang theo sáng chói kim sắc quang mang trực tiếp đem cái kia quỷ anh ầm ầm đánh bay. Nhưng coi như là dạng này, Quỷ Anh chẳng qua là bị thương nhẹ mà thôi. Nó tựa hồ cực hận Bùi Nam Tình, tựa hồ trong linh hồn của hắn chỉ tuyên khắc lấy một sự kiện, giết Bùi Nam Tình. Một lần lại một lần bị Bùi Nam Tình đánh bay, cơ hồ chém nát. Mười mấy kiếm về sau, mới vừa đánh thành trọng thương, hấp hối. Diệp Tinh Hà đoán chừng, nay Quỷ Anh ít nhất cũng có thần cương cảnh đệ tam trọng lâu tu vi. Rất mạnh. Bùi Nam Tình đang muốn một kiếm kết quả vật này. Diệp Tinh Hà mỉm cười, chấm đã. "Bùi cô nương, vật này có lẽ đối ta có chút tác dụng." Bùi Nam tỉnh gật gật đầu, nhanh lên cầm lấy đi. Nàng đối với cái này vật, đã sợ vừa hận. Diệp Tinh Hà gật đầu, Thỉnh hai người bọn họ rời đi trước, sau đó, Thiên Thư Mệnh Hồn xuất hiện. Nay quỷ anh, nhìn như không lớn, kỳ thực bên trong lực lượng vô cùng kinh khủng. Diệp Tinh Hà không biết nó đã tồn tại bao nhiêu năm, nhưng cảm giác cùng lúc trước nhìn thấy trăm năm quỷ vương thời điểm, cảm giác cơ hồ bất phân cao thấp. Bất quá, nó đã bị đánh thành trọng thương. Một tiếng hét thảm, trực tiếp bị Thiên Thư Mệnh Hồn hấp thu đi vào, nhưng không có bị chuyển hóa làm bản nguyên lực lượng. Thiên thư không gió mà bay, rất nhanh liền lật đến trang thứ ba. Trang thứ ba bên trên, trăm năm quỷ vương mệnh hồn bên cạnh, đúng là xuất hiện một cái tiểu tiểu quỷ anh. Trăm năm quỷ vương mệnh hồn trong mắt bùng lên ra vẻ tham lam, một ngụm đem hắn nuốt vào. Tiếp theo, liền rốt cuộc bất động, mà một cố khói đen thì là bắt đầu ở trên người hắn tỏa khắp, càng ngày càng đậm. Diệp Tinh Hà trong lòng tràn đầy chờ mong, không biết trăm năm quỷ vương mệnh hồn thôn vệ này quỷ anh về sau lại sẽ có gì biến hóa. Diệp Tinh Hà đuổi đến đi lên, đã thấy buổi Nam Tỉnh đang ngẩn người. Đã không cần Diệp Tinh Hà nói rõ lý do, nàng tự nhiên hiểu rõ tất cả những thứ này. Đầu này Quỷ anh, tinh thần lực phương diện cực cường. Như vậy, đưa cái này vòng hai người, là mục đích gì, không cần nói cũng biết. Bùi Nam Tình đứng tại chỗ, yên lặng thật lâu, thần sắc biến ảo. Bi thương, đau đớn, cuối cùng hóa thành một tia cực hạn hận ý. Lục Diệp kinh ngạc nói ra, "Diệp Tinh Hà, ngươi làm sao nhìn ra được?" Diệp Tinh Hà đương nhiên sẽ không lộ ra chính mình thiên nhãn mệnh hồn bí mật. Mỉm cười, chỉ chỉ cặp mắt của mình, "Con người của ta" Thiên sinh liền có thể thấy một chút những người khác không thấy được đồ vật. Bùi Nam tình vẫn lòng còn sợ hãi. Nếu như không có Diệp Tinh Hà, hậu quả khó mà lường được. Tại hắn tu luyện lúc nỗ chốt, nếu như này Quỷ Anh đột nhiên xuất hiện đối nàng tinh thần công kích, Tẩu hỏa nhập ma đều là nhẹ, có khả năng trực tiếp bạo thể mà chết. Nàng nhìn chăm chăm Diệp Tinh Hà lướt mắt, đột nhiên Thúy Thanh nói ra, Diệp Tinh Hà, ta thiếu ngươi một cái mạng. Ngày sau nếu là ngươi có yêu cầu gì, chỉ cần không phải để cho ta tự sát, ta đều vì ngươi làm đến. Diệp Tinh Hà nghe nàng nói đến thú vị cười ha ha một tiếng tốt bùi nam tỉnh rỗi da trắng đón như ngọc nắm tay phải cùng diệp tinh hà tầng tầng đụng vào nam đấm nàng xinh đẹp tú lệ thoải mái hào phóng thực lực mạnh mẽ làm bằng hưu lại là cực tốt lúc này đống nhiên sau lưng có một thanh âm truyền đến bùi tiểu thư thật là đúng dịp vậy mà tại nơi này đụng phải ngươi tiếp theo chính là truyền đến một hồi ồn ào bước chân khe núi về sau chuyển ra tới một đống người có chút không ít có tới bảy tám cái vây quanh ba tên thanh niên đi nhanh tới Ba người, hơn 20 năm tuổi, đều là quần áo lộc lẫy, khí thế mạnh mẽ, rõ ràng lai lịch bất phàm. Trên trán càng mang theo vài phần ngạo khí. Diệp Tinh Hà tầm mắt quét qua, lông mày trao lên. Người Lai, này ba tên thanh niên, thực lực thấp nhất đều là đạt đến thần cương cảnh đệ tam trọng lâu. Thực lực mạnh nhất tên kia thanh niên áo bào tím, thực lực càng là đạt đến đệ tứ trọng lâu chi cảnh. Bên cạnh bọn họ chen chúc những người kia, thực lực cũng hơn nửa đều là đạt đến thần cương cảnh đệ nhất trọng lâu. Tuyệt đối thân thế lừng lẫy, Bùi Nam tình nhìn thấy bọn hắn, cũng có chút kinh ngạc. Chương 128, Thẩn Nhẫn. Các ngươi tại sao cũng tới? Nàng nhìn về phía Diệp Tinh Hà, mỉm cười giới thiệu nói, "Vị này, tên là Thân Đổ Viễn, chính là Nhữ Dương hầu thế tử. Vị này là thực lực mạnh nhất thanh niên áo bào tím, tên là Thân Độ Viễn. Hai người khác thì phân biệt là Nhiệm Tinh Văn, trấn Nam đại tướng quân con trai, Hành Tử Du, trấn Hải bá tước con trai trưởng." Ba người xuất thân đều cực kỳ hiền hách, thực lực cũng là có chút bất phàm. Từng cái mắt cao hơn đầu mặc dù đùi nam tình đem bọn hắn giới thiệu cho diệp tinh hà nhưng bọn hắn lại nhìn cũng chưa từng nhìn diệp tinh hà liếc mắt chung quanh cái kia mấy tên tôi tớ ánh mắt nhìn về phía diệp tinh hà mang theo vài phần rõ xét đợi thấy rõ ràng diệp tinh hà thực lực về sau phá lệ khinh thường đùi nam tình lại nói vị này là diệp tinh hà nhiễm tinh văn thản nhiên nói nam tình không cần giới thiệu cho chúng ta hắn một cái thực lực thấp dân đen họ gì tên gì chúng ta không thèm để ý lập tức hành tử du đám người tất cả đều phát ra tiếng cười vang thân đồ viễn cũng là khỏe miệng hơi hơi câu lên nhiễm tinh văn trong lòng phá lệ thoải mái hắn nhìn về phía diệp tinh hà tầm mắt mang theo nồng đậm ý Nguyên lai hắn một mực có chút hâm mộ bùi nam tình. thế nhưng bùi nam tình hạng gì dạng người vô cùng rõ ràng chính mình muốn là cái gì nàng theo đuổi là võ đạo tìm kiếm chính là thực lực lại không phải nam nữ tư tình càng trướng mắt tên hoàn khố tử lệ này bởi vậy luôn luôn đối nhiễm tinh văn sắc mặt không chút thay đổi nhiễm tinh văn nhiều lần biểu lộ tình ý đều là bị lạnh lùng tự tuyệt càng về sau cũng liền hết hy vọng chỉ cho là bùi nam tình như như băng sơn đối với người nào đều là như thế nhưng lại không nghĩ rằng vừa rồi mấy người tới thời điểm vậy mà thấy được một màn kia bọn hắn thấy chính là diệp tinh hà cùng bùi nam tình kích quyền một màn kia rơi trong mắt bọn hắn liền cảm giác hai người đặc biệt thân mật cười đùa vô kỵ. trong mấy mắt nhường nhiễm tinh văn khiếp sợ nổi giận càng là tràn đầy không nói ra được ghen ghét cùng với không căng lòng dựa vào cái gì tiểu tử này thực lực nhỏ bé không đang giá nhắc tới keo kiệt cực điểm xem xét liền biết tiểu môn tiểu hộ xuất thân không có bối cảnh gì người bình thường Bùi nam tình đối ta sắc mặt không chút thay đổi lại cảm mến với hắn dựa vào cái gì dựa vào cái gì ồ Bùi nam tình ánh mắt trong nháy mắt lạnh nàng thản nhiên nói diệp tinh hà là bằng hữu ta còn có nàng nhìn chằm chằm nhiễm tinh văn đạm mặt nói về sau gọi ta bùi cô đường đừng cứ gọi tên ta ta và ngươi không có quen đến trình độ kia nhiễm tinh văn vẻ mặt cứng đờ càng là khó coi Quét về phía Diệp Tinh Hà ánh mắt bên trong càng ngày càng hoan độc. Chẳng qua là, hắn xuất thân danh môn đại tộc, cực kỳ am hiểu ẩn dấu tâm tư. Đảo mắt, liền đem tâm tư chôn xuống. Cũng đã nghĩ kỹ, nên thu xếp làm sao Diệp Tinh Hà. Hắn muốn tại Bùi Nam Tình trước mặt hung hăng nhục nhã Diệp Tinh Hà, mới có thể một hiểu mối hận trong lòng. "Nhìn ta không đánh chết ngươi." Bùi Nam Tình trầm giọng nói, "Ba người các ngươi, ta nhớ được đều tại đô thành phụ cận." Chẳng lẽ, đô thành phụ cận cũng xuất hiện một cái cửa vào? Nghiễm Tinh Văn gật đầu, "Ba người chúng ta" lúc ấy đang ở đô thành ngoài thành, phát hiện cái này cửa vào về sau, dùng chút thủ đoạn tiến đến, không nghĩ tới lại là thượng cổ đại năng thanh đế lưu lại một chỗ biệt cung. thân đổ viễn rất ít nói, phân lượng cũng rất nặng. nơi đây, có khả năng có lưu thanh đế năm đó dựa vào tung hoành thiên hạ tuyệt thế kiếm pháp. cùng với hán luyện đan cổ phương. mọi người nghe xong, trong mắt đều là loé ra hưng phấn cùng tham lam. tuyệt thế kiếm pháp, thượng cổ đan phương. thanh đế lúc trước chân áp 10 vạn dặm, tối vi người ta gọi là chính là hắn tuyệt thế kiếm pháp đồng thời hắn còn là một vị cực kỳ khủng bố đẳng cấp cao luyện đan sư to lớn như vậy chỗ tốt nếu có được đến một kia gia lông, vậy liền đầy đủ hưởng thụ cả đời mọi người hợp lại cùng nhau tiếp tục tiến lên từ những thứ này người nói chuyện bên trong Diệp Tinh Hà mới biết hiểu Bùi Nam Tỉnh vậy mà đồng thời cũng là Tác Hạ học cung thượng viện đệ tử Tác Hạ học cung điểm thượng hạ lưỡng viện thượng viện đệ tử thực lực đều cực kỳ khủng bố rất nhiều đã đạt đến thần cương cảnh đỉnh phong thậm chí siêu việt thần cương cảnh Nhiễm Tinh Văn đông nhiên trong mắt chợt loé sáng, tràn đầy ghét bỏ chán ghét, Diệp Tinh Hà, ngươi còn ở lại chỗ này làm gì? Lan đi đằng trước Do Đường, hắn mang theo nồng đậm mệnh lệnh ngữ khí, tựa hồ tại quát lớn tôi tớ. Do Đường đã nguy hiểm vừa cực khổ, luôn luôn là tôi tớ làm đường. Thế nhưng ngoài dự liệu chính là, Diệp Tinh Hà cũng không có phản bác, ngược lại gật gật đầu, hờ hững đi đến đằng trước, gặp hắn không có phản kháng, Niệm Tinh Văn hừ lạnh một tiếng, phế vật, liền điểm huyết khí đều không có. Nhưng ngươi làm gì liền làm cái đó. Trong mắt tràn đầy kinh miệt mấy người khác thì căn bản đem Diệp Tinh Hà bỏ qua. Theo bọn hắn nghĩ, một cái không quan trọng thối thể cảnh võ giả, căn bản không đáng dẫn tới sự chú ý của bọn họ. Không xứng. Bùi Nam tình trong mắt, lệ quang lói lên, liền muốn phát tác. Nhưng Diệp Tinh Hà lại là bỗng nhiên quay người nhìn xem nàng, chậm rãi lắc đầu, làm một cái an tâm động tác. Hắn trầm thấp cười một tiếng, trong mắt hào quang lăng lệ. Những người này tới, chính là thời điểm kế hoạch của ta nói không chừng vừa vặn rơi trên người các ngươi. Diệp Tinh Hà ẩn giấu thực lực, tự nhiên có tâm ý khác. Bùi Nam Tình đem trong lòng chi hòa ép xuống, nàng biết Diệp Tinh Hà tuyệt đối không phải này loại tình nguyện thua thiệt nhân vật. Dân đen không nhìn ra a, ngươi làm sao trèo lên bùi gia đại tiểu thư? Một đạo trêu tức thanh niên vang lên, người nói chuyện chính là một tên thanh niên, dáng người cũng là có chút cao lớn, chẳng qua là mi mục ở giữa lại lộ ra không nói ra được hèn mọn khí tức. Cái này người tên là Chu Dương, là phải ra cùng Diệp Tinh Hà cùng một chỗ dò đường. Tên là dò đường, kỳ thực liền là giám thị, hắn đối Diệp Tinh Hà cực kỳ ghét trên đường đi, khiêu khích không ngừng. thế nào, ngươi đây là muốn lên Thương Nô quận quận trưởng phủ làm con rể tới nhà a? ngươi cũng đã biết, tại Thương Nô quận thành, con rể tới nhà chính là hạ tiện nhất tồn tại. hắn chật chật hai tiếng, không có nhìn ra được. Diệp Tinh Hà ngươi lại còn có lớn như vậy trí hướng, quả nhiên là tiểu môn tiểu hộ xuất thân. hắn mặt mũi tràn đầy khinh thường, phun ra ba chữ, không có tiền đồ. Diệp Tinh Hà nhìn hắn một cái, trong ánh mắt, lang lệ chợt lóe lên. Chu Dương thực lực, bất quá là thần cương cảnh đệ nhất trọng lâu. Tại Nhiệm Tinh Văn ba người bên kia, cái kia rất nhiều nô bộc bên trong, căn bản không tính là cái gì, chẳng qua là một nhân vật nhỏ. Tại Nhiệm Tinh Văn đám người trước mặt, không đúng. Tại Diệp Tinh Hà nơi này, thì là diếu võ Dương Ai. Thật tình không biết, Diệp Tinh Hà hiện tại mặc dù chỉ có thối thể cảnh cự trọng, nhưng thực lực đủ để Diệt sát Thần Cương cảnh đệ nhất trọng lâu, nhẹ nhàng. Nếu không phải Diệp Tinh Hà trong lòng có khác so đo, đã sớm một trưởng tiêu diệt hắn. Chu Dương còn không tự biết. Tại đây bên trong như tôm tép ngại nhép vừa đi vừa về nhảy đát Diệp Tinh Hà nhàn nhạt, nhạt nhìn hắn một cái, không để ý đến. Chu Dương lại coi là Diệp Tinh Hà là sợ hắn, càng là đáp ý. Nhưng vào lúc này, hai người đi ngang qua một ngọn núi khe, đột nhiên từ cái kia khe núi ở giữa một đạo thon dài bóng đen to lớn, đột nhiên ló ra. Hướng về hai người hung hăng giật tới. Này, đúng là một đầu có cây yêu tinh hóa thành cự mãng. Chiều dài có tới 17, 18 mét, to như thùng nước. Toàn thân chính là một mảnh thuần túy màu xanh, hào quang rực rỡ, tinh khiết giống như lưu ly. Li. Trên đó, càng có chút hơn điểm hào quang phát ra như là chấm chấm đầy sao. Nhất là trong đó có thất ngôi sao lớn, phá lệ hào quang lấp lánh. Cự mang thực lực cực kỳ cường hãn, đặt đến thần cương cảnh đệ tam trọng lâu đình phòng, cơ hồ trong nháy mắt liền có thể đem Diệp Tinh Hà hai người miểu sát. Chu Dương dọa đến một tiếng hét thảm, khệ ra quần, hướng về sau bỏ chạy. Mà Diệp Tinh Hà trông thấy vật này, lại là không chút hoang mang, ngược lại trong mắt bùng lên ra một vệ hương phấn hào quang. Vật này, lại là lúc này, sau lưng mấy đạo khí tức cực lớn truyền đến. Chương 129, lục phẩm linh thảo. Thất tinh mạng đà la, bùi nam tình đám người, nghe thấy động tĩnh, dồn dập cấp tốc giết tới. Đây là thất tinh mạng đà la, thấy rõ ràng vật này về sau, bùi nam tình một tiếng thét kinh hãi, trên mặt lộ ra một vệt rung động hào quang. Mọi người nghe, đều là như thế. diệp tinh hà nhẹ nhàng thở một hơi, quả nhiên, ta không nhìn lầm, thất tinh mạng đà la chính là là một loại cực kỳ đặc thù linh dược, kỳ hoa, đẳng cấp cực cao, rất là hiếm thấy, đạt đến lục phẩm linh thảo. chẳng những là rất nhiều loại đặc thù đan dược chủ yếu tài liệu, mà lại bản thân cũng có được một cái cực kỳ đặc thù công hiệu định khiếu. trợ giúp võ giả xác định chính mình thích hợp nhất mở ra cùng cô động thiên sinh thần thiếu nghe nói vật này trong gói u minh tuyên khắc nhân quả mang theo một tia vận mệnh lực lượng cho nên có hiệu quả thần kỳ mà nếu như là đã ngưng luyện thiên sinh thần khiếu thần cương cảnh võ giả dùng về sau thì có khả năng khiến cho khiếu huyệt càng thêm cô động cường hãn thậm chí mở ra mới thiên sinh thần khiếu cực kỳ trân quý có thể nỗ nhưng không thể cầu nhiễm tinh văn nhảo thân mà lên cùng thất tinh mạn đà la cự mãng chém giết tại cùng một chỗ. Lại không phải là đối thủ, trong ngáy mắt bị đánh liên tiếp lui về phía sau. Càng bị cái kia to lớn mãng xả cái đuôi giúp chúng, liên tục nôn ra máu. Đột nhiên, Bùi Nam Tình hét giải một tiếng, tránh ra cho ta. Sau lưng như cánh cửa cự cử kiếm, đột nhiên bị nàng cầm trong tay. Sau đó, một tiếng bạo hống. Bên trên cự kiếm, tản mát ra một hồi mạnh mẽ bá đạo nóng bỏng khí tức. Theo trường kiếm chém xuống, một đạo hỏa long ầm ầm hướng về phía trước, đem thất tinh mạn đà la cự mãng mặt ngoài thiêu đến một mảnh cháy đen. Sau đó, đùi nam tình liên tục bổ ra tam kiếm, mỗi một kiếm đều vừa nhanh vừa mạnh, lực có vật quân, càng mang có vô tận bá đạo hỏa diễm, uy lực lại tăng gấp đôi. Rõ ràng, đây là tuyệt chiêu của nàng. sát chiêu, tam kiếm qua đi, thất tinh mạn đà la cự mãng bị nàng trực tiếp chém nát. Cái này hồng y ria như lửa nữ tử, ngọc da trắng ngần, dung nhan tuyệt mỹ, thế công cũng là lang lệ cương mãnh. Niệm tinh văn chờ người đưa mắt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy rung động. Lai, like, lúc này. Bùi Nam tình triển lộ ra sức chiến đấu, lại là đạt đến thần cương cảnh tầng lầu thứ tư. so với bọn hắn bên trong bất kỳ một cái nào đều mạnh hơn. Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng thở một hơi, chợt phát hiện chính mình một cái vấn đề chí mạng. Kiếm pháp của ta mau lẹ, thân thể cường hãn, nhưng nếu như đối mặt thần cương cảnh cường giả lợi, lại hết sức ăn thì thòi. Nhất tự điện kiếm rất nhanh, đối phó thần cương cảnh trở xuống đối thủ, như chém dưa thái rau. Nhưng, đối phó thần cương cảnh cường giả lợi, uy lực không đủ. Hắn mắt lộ ra vẻ do dự, ta cần phải có một chiêu đủ mạnh. Có thể nhất cử xoay chuyển cục diện, đánh giết đối thủ, cường đại sát chiêu. Không sai, Diệp Tinh Hà hiện tại, bình thường võ kỹ, đầy đủ. Thiếu hụt chính là không có sát chiêu. Thất Tinh Mạn Đà La bản thể cũng triển lộ ra. Chính là một gốc toàn thân màu đen khổng lồ kỳ hoa, đẹp đến mức tận cùng. Long Nhung Thiên Nga đen tuyển cánh hoa, có vô số điểm sáng, cấu thành thất ngôi sao lớn, hào quang lấp lánh. Cẩn thận chu đáo một phen, Bùi Nam tỉnh trầm giọng nói, "Đóa này Thất Tinh Mạn Đà La, nhụy hoa ba đạo, 300 năm sinh." Vật này Ta lấy đi. Nàng nhìn về phía mọi người, có ý kiến gì không? 300 năm sinh thất tinh mạng đà la. Mọi người nghe, đều là không khỏi nuốt ngụm nước miếng. Loại bảo vật này, cầm tới thương lô cổ thành, đều coi là cực kỳ hiếm thấy trí bảo. Sau khi thôn vệ, thậm chí có khả năng sinh sinh mở ra hai ba trời sinh thần khiếu, có khả năng nhường thần cương cảnh cường giả thực lực tăng gấp bội, đột phá mấy cái đại cảnh giới. Ai không tâm động? Chẳng qua là, từng cái nhưng căn bản liền phản đối đều nói không nên lời. Nghiễm Tinh Văn cười khan một tiếng, ngươi như hứa thích vậy liền đem đi đi ba người đều có chút đau lòng nhưng lại không dám phản đối Bùi nam tình hiện tại triển lộ ra thực lực vượt qua bọn hắn bất kỳ một cái nào Bùi nam tình đi thẳng tới diệp tinh hà trước mặt đem thất tinh mạng đả la đưa cho hắn ngươi muốn đột phá đến nửa bước thần cương cảnh vật này đối ngươi nhất là hữu dụng diệp tinh hà mỉm cười ta đây liền từ chối thì bất kính thấy cảnh này nhiễm tinh văn đám người tất cả đều ngạc nhiên nhiễm tinh văn trong mắt càng là bùng lên ra một vệt lang lệ sắc cơ chu dương chờ rất nhiều tôi tới nô buộc thấy cảnh này đều là mặt mũi tràn đầy ghen ghét, hâm mộ. Chỉ bất quá, đây là buổi nam tình cho Diệp Tinh Hà, liền nhiễm tinh văn bọn người không dám hỏi đến. Bọn hắn lại nào dám nói một câu. Mọi người biết thời gian cấp bách, một đường tiến lên, cho đến trời chiều sắp triệt để hạ xuống, chung quanh có mấy đạo khí tức khủng bố bay lên, mới ngừng lại, đâm xuống doanh địa. Nơi đây, cự ly này bảy tòa sáp thiên cự kiếm mỏm núi đã không phải rất xa. xa xa, có thể thấy cái kia nguy nga cắt hình. Diệp Tinh Hà liều vải, tại doanh địa rìa cũng là thanh tĩnh không người quấy dậy. Ăn xong cơm tối, bóng đêm càng thâm. Ánh trăng hào quang màu xanh vương vai xuống nơi xa cự phòng, nguy nga như thế. Diệp Tinh Hà trong trướng, hắn ngồi xếp bằng, chuẩn bị dùng Thất Tinh Mạn Đà La cảm ngộ thiên sinh thần khiếu. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên một hồi tiếng bước chân. Màn cửa trực tiếp bị thô bạo xốc lên, một bóng người đứng tại cửa ra vào. Nhìn chăm chăm Diệp Tinh Hà, thâm trầm nói, "Diệp Tinh Hà, nắm Thất Tinh Mạn Đà La giao ra." Chính là Chu Dương. Diệp Tinh Hà giống như cười mà không phải cười nhìn hắn một cái thất tinh mạng đà la là, là bùi nam tỉnh cho ta ta biết chúng ta đều biết bùi nam tỉnh coi trọng ngươi hắn âm dương quái khí nói một câu càng mang theo vài phần trêu thức thế nhưng ngươi cảm thấy ngươi tên mặt trắng nhỏ này có tư cách đạt được thất tinh mạng đà la sao chỉ bằng ngươi cũng xứng hắn mặt mũi tràn đầy khinh thường tiến lên trước một bước nghiêm nghị quát nắm thất tinh mạng đà la giao ra đừng ép chúng ta động thủ diệp tinh hà thấy doanh trướng bên ngoài lờ mờ còn có mấy bóng người một chút nhìn kỹ liền phát hiện đều là nhiễm tinh văn đám người tôi tới nô buộc. Diệp Tinh Hà khẽ miệng lộ ra một tia cười lạnh. Nguyên Lai like còn mang người đến. Nguyên Lai, like, Chu Dương sợ việc này gây ra Bùi Nam tỉnh trách tội chính mình, một người gánh không được. Cho nên nhiều kéo vài người tới. Lúc này người đông thế mạnh, không có sợ hãi. Diệp Tinh Hà mỉm cười. Xem ra nếu là ta không giao, các ngươi liền muốn cứng gián đoạn, đúng không? Không chỉ phải kiên cường, hơn nữa còn sẽ đem ngươi phế đi tu vi, ném đi ra bên ngoài cho ăn những cái kia cỏ cây yêu tình Chu Dương vẻ mặt phá lệ giữ tợn. Diệp Tinh Hà hít một hơi thật sâu, chậm rãi đứng dậy, trong mắt phản phất có hỏa diễm đang thiêu đốt. Một tiếng cười nhẹ, "Tốt, cái kia, không ngại đến từ xem." Diệp Tinh Hà không định lại cùng Chu Dương hư tại uy gì. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà liền sẽ ra tay, cho bọn hắn một cái cả đời dạy dỗ khó quên. Nhưng Chu Dương đắng người, biết thực lực chân chính của mình, biết mình đến cùng phải hay không một cái có khả năng bị tùy ý khi dễ phế vật. Lúc này, trong bóng tối bỗng nhiên truyền đến một tiếng quát lớn, Chu Dương Ngươi ở chỗ này làm gì? Chu Dương lập tức run rẩy sợ run cả người, tại Diệp Tinh Hà trước mặt vênh váo tự đắc, trong nháy mắt tan biến. Nhìn về phía sau lưng, mặt mũi tràn đầy lệnh nội nói, "Thiếu gia, ta, ta đang giáo huấn Diệp Tinh Hà." Chương 130: Thiên địa rung động, Tuyệt thế kiếm pháp xuất thế. Nhiễm Tinh Văn nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà lướt mắt, trong ánh mắt thêm ra mấy phần ác độc chi ý, nhưng lại thản nhiên nói, "Cản rỡ, cút trở về cho ta." Chu Dương ứng tiếng cúi ngã, mặc dù không biết Nghiễm Tinh Văn làm sao như thế nhưng căn bản không dám nhiều lời, cúp đuôi, hốt hoảng chạy trốn, trước khi rời đi, vẫn còn quay đầu hung hăng trường Diệp Tinh Hà lướt mắt. Diệp Tinh Hà, tính ngươi vận khí tốt, hắn lại không biết, chân chính vận khí tốt là hắn mới đúng. Nếu không phải có Nhiễm Tinh Văn tại đây bên trong, Diệp Tinh Hà hôm nay liền sẽ khiến cho hắn biết mình lợi hại. Diệp Tinh Hà mỉm cười, đều không thèm để ý hắn. Nhiễm Tinh Văn nhìn trầm trầm Diệp Tinh Hà lướt mắt, trong mắt lóe lên mấy phần quỷ dị. Hắn muốn ngăn cản Chu Dương, là bởi vì hắn muốn chính mình thu thập Diệp Tinh Hà quay người rời đi. Diệp Tinh Hà trở lại doanh trướng, thần tâm chìm vào đạo cung. trăm năm quỷ vương mệnh hồn, còn tại luyện hóa quỷ anh. Đống nhiên, một hồi long trời lở đất cự đại chấn động, đống nhiên truyền đến. trong nay mắt, đem Diệp Tinh Hà từ đạo cung bên trong bừng tĩnh. hắn đột nhiên mở to mắt, cảm nhận được cái kia kịch liệt vô cùng chấn động, cơ hồ muốn đứng không vững. lại một lần tiểu thế giới chấn động, đây đã là lần thứ tư. mà lại, Diệp Tinh Hà cảm giác, lần này chấn động, so đẳng trước 3 lần cộng lại đều lợi hại hơn nhiều lắm. Diệp Tinh hà sốc lên lều vải nhìn lại, chỉ gặp bọn hắn cắm trại ngọn núi này, toàn bộ đều nứt ra. Khắp nơi đều là khe nước to lớn, núi đá lăn xuống như là tận thế. Nơi xa, cái kia thất tọa thật to mồm núi cũng đang không ngừng lăn lư. Ánh trăng lưu chuyển, dùng một loại kỳ quái góc độ chiếu xuống. Trong hư không, đúng là xuất hiện một cái to lớn nhân loại hư ảnh. Thân cao cùng cái kia lớn ngọn núi lớn tương xứng, mà hắn giờ phút này lại ở nơi đó lăng không mua kiếm. Chiêu thức kiếm pháp cực kỳ cổ quái, không lưu loát trầm trọng, nhưng cũng lại là lộ ra không có gì sánh kịp vi lực cực lớn. Không chỉ xuất hiện cái này to lớn bóng người bắt đầu mua kiếm, mà lại thất toàn ngọn núi bên trên càng là có bảy đạo cực kỳ cường hãn kiếm ý, điên cùng trào ra ngoài hướng về tiểu thế giới các nơi, rồi ra ngoài kiếm ý vô cùng sắc bén, bá đạo mạnh mẽ, nhưng lại lại mang theo vài phần trách trời thương dân chi ý. Đồng thời Diệp Tinh Hà phát hiện cái kia thất đạo to lớn kiếm ý, Diệp Tinh Hà trong nháy mắt trong lòng sáng tỏ, này thất ngọn núi tản ra bảy đạo kiếm ý tăng thêm hiện tại này bóng người to lớn kiếm chiêu liền là một chiêu tuyệt thế kiếm pháp a chính là một chiêu vô cùng cứng hãn tuyệt thế kiếm pháp lúc này không riêng gì Diệp Tinh Hà tất cả mọi người là nhìn thấy màn này thân đổ viễn mặt mũi tràn đầy hưng phấn điên cuồng hét lớn thanh đế trường sinh dưới sắp sụp đổ các loại viễn cổ bí mật từng cái hiện thế này tuyệt đối chính là thanh đế năm đó dựa vào tung hoành thiên hạ mạnh mẽ kiếm pháp ví như linh ngộ thực lực tăng gấp bội uy lực khủng bố hưởng thụ vô tận Hành tử du đám người cũng là hưng phấn cười to, nói thế nào lĩnh ngộ? Chúng ta làm sao có thể lĩnh ngộ bực này cao sâu vô cùng kiếm pháp? Chỉ cần có thể tập được một phần mười, không, thậm chí một phần trăm da lông, liền đầy đủ tung hoành thiên hạ. Đúng vậy a, thân đồ viễn cười to, chỉ sợ cái này kiếm pháp đẳng cấp đã là siêu việt huyền cấp công pháp phạm chủ. Diệp Tinh Hà trong lòng rung động không thôi, siêu việt huyền cấp công pháp phạm chủ, cái kia phải là đến cảnh giới gì? Phải biết giống như là mới vào thần cương cảnh hoặc là còn chưa tiến vào thần cương cảnh cường giả phổ biến có thể tiếp xúc đến võ kỹ cũng chính là hoàng cấp thất phẩm bát phẩm mà thôi như diệp tinh hà như vậy có thể có cơ duyên tu luyện huyền cấp nhất phẩm công pháp liền có thể xương vận khí nghịch tiên phúc duyên thâm hậu huyền cấp lục phẩm trở lên công pháp võ kỹ ít nhất phải thần cương cảnh đỉnh phong thậm chí siêu việt thần cương cảnh cường giả mới có thể có đến mà bây giờ cái này kiếm pháp vô cùng có khả năng siêu việt huyền cấp cửu phẩm diệp tinh hà trong nháy mắt vô cùng hưng phấn ánh mắt trở nên cực kỳ chuyên chú cùng lúc đó, thân thể càng là tại kịch liệt cảm ứng cái kia mạnh mẽ kiểu ý, hắn thiên phú cực cao, cảm ngộ dần dần càng sâu, mà đương nhiên cảm giác khí huyết một hồi cuộn cuộn, khó chịu không nói ra được, lại cơ hồ nôn ra máu, nhưng còn có khả năng không chế, không chỉ diệp tinh hà như thế, đương nhiên hắn nghe thấy cách đó không xa, truyền đến một hồi liên tục nôn ra máu thanh âm, những cái kia chuyên chú lĩnh ngộ chu dương đợi chút nữa người nô buộc, dồn dập nôn ra máu, lại chờ trong chốc lát, nhiễm tinh văn cùng hành tử du cũng đang điên cuồng nôn ra máu kẻ ngã trên đất, thậm chí ôm đầu kêu thê lương thảm thiết, còn có thể kiên trì tiếp tục xem, chỉ có Bùi Nam Tỉnh cùng thân đồ Viễn. Dù là như thế, hai người bọn họ hiện tại cũng là toàn thân run rẩy, mắt lộ ra vẻ thống khổ, lại nhiều kiên trì mấy chục cái hô hấp, hai người đều không chịu nổi, liên tục nôn ra máu, thân hình lay động. Thân đổ Viễn hoảng sợ nói, này chiêu tuyệt thế kiếm pháp quá mạnh, cường hàn đến, bằng vào ta chờ thực lực bây giờ, cảnh giới, thiên phú, thậm chí đều không thể lĩnh ngộ trình độ, liên thăm dò đều sẽ mang đến cho mình áp lực cực lớn. Mọi người cũng là mặt mũi tràn đầy run sợ. Cái này kiếm pháp đẳng cấp cũng quá cao, cũng quá cường ăn đi. Chúng ta thậm chí ngay cả thăm dò, liền nhìn một chút tư cách đều không có sao. Bùi Nam Tỉnh cùng Thân Độ Viễn, kiên trì thời gian dài nhất, ước chừng 100 cái hô hấp. Nhiễm Tinh văn hai người thì chỉ kiên trì 50 cái hô hấp tả hữu. Chu Dương đám người là bất kham nhất, thời gian 10 hơi thở liền không chịu nổi. Lúc này, còn có thể kiên trì, chỉ, chỉ có Diệp Tinh Hà. Mặc dù, cho đến bây giờ Hắn vẫn là trong lòng cực kỳ khó chịu, khí huyết sôi trào, nhưng lại còn có thể kiên trì. Dĩ nhiên, Diệp Tinh Hà ẩn vào trong lều vải cũng không xuất hiện, cho nên những người khác không nhìn thấy Diệp Tinh Hà lại có thực lực như vậy. Lại qua 100 cái hô hấp về sau, Diệp Tinh Hà cuối cùng rốt cuộc khống chế không nổi, cảm giác một hồi trời đất quay cuồng, thân hình lay động, một hơi máu vọt tới ết hầu. 200 cái hô hấp, ta có thể quan sát kiên trì 200 cái hô hấp. Ngay tại Diệp Tinh Hà đạt đến cực hạn này, một cái chớp mắt Diệp Tinh Hà mi tâm mắt lạnh, Thiên nhãn mệnh hồn lại trực tiếp xuất hiện. Diệp Tinh Hà dùng Thiên nhãn mệnh hồn lại nhìn đi thời điểm, phát hiện, chiêu kiếm kia vô cùng không lưu loát, khó mà lĩnh ngộ cảm giác, lại lập tức hàng không ít, khí huyết cuồn cuộn, cũng trong nháy mắt tan biến, bình phục lại. Diệp Tinh Hà trong lòng mừng như điên, không nghĩ tới, Thiên nhãn mệnh hồn lại còn có diệu dụng này. Diệp Tinh Hà tập trung lực chú ý, Thiên nhãn mệnh hồn hướng về kia bên trong nhìn lại, trong mắt hắn bóng người to lớn động tác chấm rất nhiều, rõ ràng rất nhiều. Một hồi lâu về sau, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên toàn thân chấn động. Nguyên lai, like, hắn phát hiện, lúc này này bóng người to lớn tuyệt thế động tác kiếm pháp. Hắn vừa mới thấy qua. Cái kia, có phải hay không mang ý nghĩa, hắn đã đem một bộ động tác làm xong, hiện tại bắt đầu lần thứ hai. Diệp Tinh Hà trong lòng chấn động mãnh liệt, trong nháy mắt nhấc lên vạn trượng gần sóng. Ta hiểu được. Ta hiểu được. Diệp Tinh Hà phát hiện, một chiêu này tuyệt thế kiếm chiêu, bên trong, ẩn chứa dòng dã 360 kiếm. Hiện tại, to lớn thân ảnh. Đã là đem này 360 kiếm, mua kiếm một lần. Bắt đầu lần thứ hai. Trước 131, tiệt thiên thất kiếm thức thứ nhất, thanh đế hỏi trường sinh. Lúc này, những người khác hơi hòa hoan một thoáng, lập tức không để ý thân thể tình huống, tiếp tục điên cuồng cảm nộ. nay loại cảm nộ tuyệt thế kiếm pháp cơ hội, cả đời khó lại đến. Nhưng, coi như là dạng này, bọn hắn cũng là nát vụn. Coi như là mạnh nhất đuổi nam tình cùng thân độ viễn, cũng bất quá chỉ là bắt được 360 bên trong kiếm 340 kiếm thôi. Nhiễm tinh văn hai người đoạt được chỉ có 20 mấy kiếm mà Chu Dương đáng người dứt khoát một kiếm không nhìn ra nhưng coi như là dạng này cũng làm bọn hắn thu hoạch không ít cảm giác như si như say phản phất mở ra một cánh cửa lớn mới này liền là này chiêu tuyệt thế kiếm pháp điểm mạnh dù cho đành phải ra lông cũng có thể khiến người ta được lợi rất nhiều thậm chí cải biến cả đời cái kia to lớn thân ảnh mua kiếm đem này 360 kiếm vừa đi vừa về triển lộ 3 lần về sau quanh một tiếng tiếng vang cái kia đạo bóng người to lớn trực tiếp vỡ nát thất ngọn núi, vẫn như cũ sừng sững như kiếm. Nhưng, lại không còn chút nào nữa kiếm ý phun trào. Những cái kia tứ tán kiếm ý, tại bên trong tiểu thế giới này bốn phía bay lượn, tựa hồ tại tìm tìm chủ nhân của bọn chúng. Nay chút kiếm ý, hóa thành từng cái có hình có chất dài một thước màu xanh tiểu kiếm, vầng sáng sáng chói. Chỗ qua chỗ ở, vô luận cường đại cỡ nào tồn tại, tất cả đều bị chém làm một mịt. Mọi người thất vọng mất mát, chẳng biết lúc nào còn có thể lại nhìn thấy này tuyệt thế kiếm pháp. Đáng tiếc, này tuyệt thế kiếm pháp Vậy mà chỉ kéo dài như thế điểm thời gian. Nhưng, chúng ta đã có thu hoạch khổng lồ. Càng nhiều người, căn bản không nói lời nào, dồn dập trở lại chính mình trong doanh trướng, tập trung hết thể lực chú ý, nhắm mắt lĩnh ngộ, đem vừa mới nhìn đến một màn kia màn một mực ghi lại. Trong lúc nhất thời, toàn bộ doanh địa đều là trở nên vô cùng an tĩnh. Diệp Tinh Hà lúc này, ngồi xếp bằng, tinh thần của hắn đã lạt đều tiến vào tinh thần bên trong. Bởi vì Diệp Tinh Hà vừa rồi sử dụng Thiên Nhãn mệnh hồn, đem chọn chỉnh 360 kiếm, lật qua lật lại nhìn ba lần. Sớm đã đem này 360 kiếm chiêu, một mực khắc ấn ở trong lòng. Từng bước họa lăn lăn lổ lộn. Không biết qua bao lâu, giờ khắc này, theo Diệp Tinh Hà cảm ngộ đạt đến mức cực hạn. Đột nhiên cảm giác, khắp cả người lạnh buốt. Diệp Tinh Hà rõ ràng cảm giác được, cái kia hư không bên trong, vô số mạnh mẽ khí ý, lạnh lùng nhìn chăm chú đến chính mình. Sau đó, điên cuồng hướng về chính mình đánh tới, trực tiếp liền xông vào trong cơ thể của mình. Mà sự thật cũng đúng là như thế. Nếu như lúc này, Diệp Tinh Hà mở mắt xem, sẽ thấy toàn bộ tiểu thế giới hết thẻ kiếm ý đều hướng về hắn doanh trướng, ầm ầm dùng tới từng thanh từng thanh thức dài tiểu kiếm trước sau đụng vào nhau giả dích không dứt chúng nó phát ra khoan khoái khí tức tựa hồ rốt cuộc tìm được chủ nhân của mình vô số màu xanh tiểu kiếm hóa thành một đạo sáng chói màu xanh thiên hà. trung trung điệp điệp tràn vào diệp tinh hà trong cơ thể hết thẻ kiếm ý quy về diệp tinh hà kiếm ý vào cơ thể tại diệp tinh hà trong cơ thể điên cuồng bơi lội này một ít kiếm rõ ràng chính là hư vô nhưng lại phản phất chân thực tồn tại Trong nơi mắt, cho Diệp Tinh Hà mang đến vô cùng thống khổ to lớn. Phảng phất vạn kiếm xuyên tim. Hắn cảm giác thân thể của mình tựa hồ muốn bị xé nát, nhưng trong lòng của hắn lại dâng lên một hồi mừng như điên. Ý vị này, hắn cuối cùng lĩnh ngộ thành công. Hết thệ kiếm ý, đều tiến nhập Diệp Tinh Hà trong cơ thể. Màu xanh kiếm ý thiên hà tan biến. Diệp Tinh Hà trong cơ thể, hết thệ tiểu kiếm, theo kinh mạch của hắn, chậm rãi hướng về phía trước. Mục tiêu cuối cùng nhất, lại là hướng về đan điền của hắn, hội tụ mà đi. Lúc này Chu Dương đi ngang qua Diệp Tinh Hà lều vải. vào trong đầu nhìn thoáng qua, hắn không có chút nào thu hoạch, phiền não trong lòng, ra tới đi dạo. Nếu là sớm ra tới một hồi, liền có thể thấy Diệp Tinh Hà kiếm ý thiên hà. Thấy Diệp Tinh Hà cái trạng thái này, lập tức trong lòng dâng lên mấy phần căm ghét. Khóe miệng lộ ra ý trào phúng, "Thế nào, Diệp Tinh Hà, ngươi cũng học người ta lĩnh ngộ cái kia tuyệt thế kiếm pháp. Ngươi xứng sao? Liên ngươi chút tu vi ấy, nhìn hiểu sao?" Tha Phương mới nhìn thoáng qua, chỉ cảm thấy một hồi choáng váng, liên tục thổ huyết. Phương mới rừng cái kia cô ác tâm chi ý, trong lòng run sợ phía dưới, căn bản không dám nhìn nữa. Biết, dùng thực lực của chính mình, vô phương thăm dò. Bởi vậy, thấy Diệp Tinh Hà tại đây bên trong lĩnh ngộ, lập tức trong lòng vừa ghen tị, lại là khinh thường. Diệp Tinh Hà lúc này, lĩnh ngộ đang ở quan trọng thời điểm, như thế nào lại để ý tới hắn? Trong lòng của hắn đố nộ, càng ngày càng mạnh. Những cái kia tiểu kiếm, bơi lội tốc độ càng ngày càng nhanh, đã sắp muốn đến đan điện. Chu Dương nhìn thấy một màn này, tầm mắt càng là ấm lãnh. Đột nhiên đi ra phía trước, một quyền liền hướng Diệp Tinh Hà đánh tới. Một quyền này, nếu là đánh trúng, không chỉ Diệp Tinh Hà sẽ bị đả thương, mà lại càng là sẽ trực tiếp bị gián đoạn lĩnh ngộ kiếm ý, đánh mất cơ hội tốt nhất. Lúc này, một thanh cự kiếm gào thét tới. Roay một tiếng, hung hăng nện ở Chu Dương trước mặt. Chu Dương dọa đến toàn thân run lên, liền lùi mấy bước. Này, chính là Bùi Nam Tỉnh cự kiếm a. Chu Dương dọa đến toàn thân xuất mồ hôi lạnh cả người, thần tâm cô tang. Bùi Nam Tỉnh thanh âm truyền đến, nếu có lần sau nữa Ta đem ngươi chém thành muôn mảnh." Chu Dương kinh hồn táng đảm, tranh thủ thời gian liên tục gật đầu rối người, "Tiểu nhân không, dám, tiểu nhân không, dám." Diệp Tinh Hà tầm mắt, lóe lên một vệt lăng lệ sắc cơ. Như nếu không phải Bùi Nam Tỉnh, vừa rồi lĩnh ngộ của mình sẽ bị Chu Dương cái này cầu vật trực tiếp cắt ngang. Đây là hắn, tuyệt đối vô phương dễ dàng tha thứ. "Ngươi nếu tự tìm đường chết, ta đây liền không khách khí." Diệp Tinh Hà trong lòng đã có sắc cơ. Bùi Nam Tỉnh đi đến Diệp Tinh Hà trước mặt, nhìn trầm chằm vào hắn một lúc lâu. Trong ánh mắt tràn đầy kỳ lạ. Nàng lĩnh ngộ những cái kia đều đã nhớ kỹ, chỉ đợi ngày sau tham tưởng, tránh cho hôm nay dùng sức quá mạnh. Tới xem một chút Diệp Tinh Hà tình huống. Lại không nghĩ rằng, Diệp Tinh Hà giờ phút này tình huống, rõ ràng lĩnh ngộ rất nhiều. Nàng như có điều suy nghĩ, không nói một lời, ngồi tại Diệp Tinh Hà cửa chướng đồng lặng lặng thủ hộ. Diệp Tinh Hà trong óc, trí nhớ càng ngày càng rõ ràng. Nhắc tới cũng kỳ quái. Trong óc hắn, mới vừa cái kia múa kiếm bóng người tốc độ càng lúc càng nhanh, cũng không có lại bị thả chậm. Kiếm phát đó đã là khôi phục vừa rồi múa kiếm thời điểm như thường tốc độ, nhưng Diệp Tinh Hà xem ngược lại càng ngày càng rõ ràng sáng suốt, không có chút nào vướng vĩu sau một khắc. Diệp Tinh Hà trong lòng cái tia lĩnh ngộ chi ý, đống nhiên ở giữa chính là đạt đến cực hạn. Diệp Tinh Hà trong cơ thể kiếm ý cũng ầm ầm đại thắng. Tại thời khắc này hết thể kiếm ý đều tràn vào Diệp Tinh Hà đan điển. Trong nay mắt hết thể kiếm ý dung hợp, vậy mà trực tiếp ngưng kết thành một thanh màu xanh tiểu kiếm. màu xanh tiểu kiếm tại đan điển chậm rãi lơ lửng. Thoạt nhìn cổ xưa mà cổ lão. Thậm chí, phía trên có điểm điểm thanh đồng vết gì, lộ ra cổ lão mà hoàng vu viễn cổ man hoàng khí tức. Theo này nắm thanh đồng kiếm ý, ngưng kết mà ra. Trung quanh lại có vô số phù văn cổ xưa bỗng nhiên dần hiện ra tới. Những phù văn này, mang đến không có gì sánh kịp cường hãn uy áp, Diệp Tinh Hà thần tâm tựa hồ cũng ngưng kết. Mà tiếp theo, cái kia thanh đồng tiểu kiếm, cũng là cùng Diệp Tinh Hà tâm linh thì là sinh ra một cô sạch run rẩy của mình. Diệp Tinh Hà trong óc, ầm ầm rung mạnh. Không hiểu chính là vang lên một cái hạo đại thanh âm. Thế là, trong mắt hắn liền biết một kiếm này tên vì cái gì thiệt thiên thất kiếm đệ nhất kiếm thanh đế hỏi trường sinh diệp tinh hà tự lẩm bẩm nguyên lai cái này kiếm pháp tên là thiệt thiên thất kiếm mà ta mới vừa linh ngộ thì là thiệt thiên thất kiếm đệ nhất kiếm thanh đế hỏi trường sinh nay năm chữ hung hăng nhập vào diệp tinh hà trong lòng trong nay mắt liền sinh ra một cỗ không hiểu hạo đại chi ý thanh đế hỏi trường sinh thanh đế hỏi trường sinh diệp tinh hà càng nghĩ liền càng là cảm giác thần diệu vô cùng một một chỗ thần bí cổ lão cự đại không gian, vô hạn rộng lớn, khôn cùng vô ngẩn. lại, lại đen kịt một màu, phảng phất chỗ có tia sáng đều bị thôn vệ. Chương 132, lại cho ta một ngày thời gian. Đột nhiên, lại có một đạo to lớn mạnh mẽ khí tức bay lên. Tựa hồ có hai vầng mặt trời trói trang bút lên, không thể ngăn cản. Quang minh bỗng nhiên sáng lên, đem này một góc chiếu sáng. Này, đúng là một tòa vô cùng thần bí cổ lão to lớn cung điện, khổng lồ phảng phất một tòa thế giới như vậy. Mà vừa rồi bay lên cái kia hai vòng mặt trời, lại bất ngờ chính là, một người hai con người à. Hai con người, giống như hai vòng mặt trời. Con mắt mở ra, thế giới chính là ban ngày. Cái này kinh khủng tồn tại, một tiếng trầm chầm, chầm cười khẽ vang lên. Có nhiều thú vị. Thú vị, thú vị. Không nghĩ tới, lúc trước ta tại phàm tục lưu lại một chỗ cơ duyên, lại bị người đạt được. Mà lại, cảnh giới đã vậy còn quá thấp, tuổi tác đã vậy còn quá nhỏ. Mặt trời trong hai con người, bùng lên ra một vệ thần thái. Kẻ này, thiên phú tuyết hảo có khả năng có tư cách kế thừa ta một bộ phận truyền thừa nếu người ta hữu duyên thanh âm giàn mua trầm trầm cười nhẹ cái kia ngại gì nhường ngươi lần nữa đến một cọc cơ duyên hắn nhẹ nhàng gõ gõ ngón tay lập tức một đạo tràn ngập giạt rào màu xanh biết ánh sáng lặng yên rơi ra tan biến ở trong bóng tối vô tận xuyên thấu không biết nhiều ít tầng vũ trụ bao nhiêu thế giới diệp tinh hà đang đắm chìm trong lĩnh ngộ bên trong đương nhiên trong lòng hơi động cảm giác trước ngực của mình trở nên vô cùng nóng bỏng diệp tinh hà run sợ mở mắt chính là ngẩng đầu nhìn đến, lại có vô cùng vô tận xanh tươi hào quang, hướng về trước ngực mình vọt tới, mà chỉ cách một chút bụi nam tỉnh, lại hồn nhiên không hay, xanh tươi hào quang, đóng dấu tại diệp tinh hà ngực chỗ, một mảnh nóng bỏng thống khổ về sau, tại diệp tinh hà ngực lại xuất hiện một viên màu xanh đồ đằng, tước trường lớn nhỏ cỡ nắm tay, mang theo dạt rào cổ ý, phản phất có được thượng cổ man hoang ý vị, giống như là những cái kia thượng cổ tiên dân nhóm, tế thiên quỷ lệ thời điểm đồ đằng, này lại là vật gì? Diệp tinh hà kinh ngạc không hiểu. Nhưng hắn suy đoán, này hơn phân nửa cùng mình lĩnh ngộ thanh đế hỏi trường sinh có nhất định liên quan. Liên cũng không tiếp tục để ý. Lúc sáng sớm, Diệp Tinh Hà lại mở mắt thời điểm, Bùi Nam Tỉnh đã lặng yên rời đi. Diệp Tinh Hà trong lòng cảm nghiệm, đi vào doanh địa bên ngoài. Cỏ cây phía trên, còn mang theo gió sương. Một chỗ bí ẩn chỗ, Diệp Tinh Hà một kiếm đâm ra. Một kiếm này, huyền diệu khó giải thích, mang theo không có gì sánh kịp cường hãn. Thậm chí, Diệp Tinh Hà cái kia nắm huyền băng chạm long kiếm, đều nhẹ nhàng run dậy lên, run rẩy vụ vụ. Phàm Phất đang khổ cực cầu khẩn. Thân làm nhất phẩm pháp khí Huyền Băng chạm Long Kiếm, đều có chút vô phương dung nạp tiếp nhận Diệp Tinh Hà lĩnh ngộ kiếm ý. Tựa hồ bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Diệp Tinh Hà một kiếm này đã là cực kỳ huyền bí, có tuyệt thế kiếm pháp hình thức ban đầu. Diệp Tinh Hà cố gắng chạm ra một kiếm kia, thanh đế hỏi Trường Sinh. Đương nhiên, hắn sẽ không cuồng vọng đến cho là mình có thể một đêm lĩnh ngộ. Đó là nằm mơ. Chỉ cầu có thể chạm ra, vô hạn phiên bản đơn giản hóa một kiếm, chỉ cần có hắn 1% uy lực cũng đủ để địch nổi thân đồ viễn cường giả như vậy là có thể trở thành Diệp Tinh Hà một cái áp đáy hỏng tuyệt thế sát chiêu nhưng làm một kiếm này đâm rơi thời điểm kiếm ý kia lại là lập tức liền sụp đổ vô tung vô ảnh Diệp Tinh Hà cảm giác lực lượng không thể tiếp tục được nữa trường kiếm chống trên mặt đất từng ngụm từng ngụm thở hổn hển trong lòng trống giống, như muốn nôn ra máu tơ hồ kiếm ý kia chi lĩnh ngộ đã đến cực hạn muốn hóa thành kiếm chiêu nhưng ngay tại bước cuối cùng này bị mạnh mẽ tắt ngang cực kỳ khó chịu không được Hay là không được. Diệp Tinh Hà cắn răng, ánh sáng linh nộ kiếm ý vô dụng, ta vẫn phải có thể dùng ra một chiêu này mới được. Sau một lát, Diệp Tinh Hà giật mình minh ngộ. Hiện tại, cảnh giới của ta quá thấp, cho nên vô vương đem một kiếm này dùng ra. Hắn cẩn thận cảm ngộ một thoáng, lại ngẩng đầu, trong ánh mắt đã mang tới mấy phần hiểu rõ. Nếu là muốn đem một chiêu này dùng đến, ít nhất cũng cần có nửa bước thần cương cảnh mới có thể dùng. Cảnh giới càng cao, hiệu quả càng tốt. Ta hiện tại cảnh giới quá thấp, mặc dù linh nộ, lại không cách nào thi triển. Tối nay, phải nghĩ biện pháp tăng lên cảnh giới. Hiện tại, doanh trại hướng đi đã ổn ào dâng lên, mọi người đều đứng dậy. Diệp Tinh Hà nhanh chân hướng về doanh trại mà đi. Hiện tại, còn không thể dẫn tới người khác hoài nghi. Hắn trong ánh mắt, giống như có hỏa diễm bùng cháy. Lại cho ta một ngày. Trở lại doanh trại, tất cả mọi người đi lên, làm thành một vòng lớn. Chính giữa thì là thân đồ viễn. Hắn đang luyện kiếm. Một kiếm đâm ra, có chút huyền ảo, dường như hồ mang theo vài phần hôm qua cái kia tuyệt thế kiếm chiêu cái bóng. Đương nhiên uy lực của nó so với một chiêu kia liền một phần ngàn cũng chưa tới hắn thu kiếm mà đứng mọi người rồn dập lớn tiếng gọi tốt nhiễm tinh văn cười to nói vẫn là thân đồ công tử lợi hại trong vòng một đêm đã có mấy phần cái kia tuyệt thế kiếm chiêu thần vận hành tử du cũng là mặt mũi tràn đầy cực kỳ hâm mộ đứng vậy a chúng ta ít nhất còn muốn mấy tháng mới có thể hơi lĩnh ngộ mộ một điểm thân đồ viễn mỉm cười trong ánh mắt lộ ra một vệt cẩn thận tự ngạo hôm qua cái kia tuyệt thế kiếm chiêu làm thật lợi hại ta khổ tư một đêm cuối cùng có chút tâm đắc, nhiễm tinh văn Xu định nói, chỉ sợ đế đô có thể so sánh thân đồ công tử làm tốt hơn, đều không có mấy cái. thân đồ viễn thản nhiên nói, không, là toàn bộ lớn sở vương triều. hắn mặt mũi tràn đầy ngạo nghẽ. hắn thấy, không người có thể so tự mình làm càng tốt hơn, chính mình có tư cách tiêu ngạo. mọi người rồn rập khen tặng, này thân đồ viễn ngược lại có mấy phần nộ tính. diệp tinh hà cười nhạt một tiếng, nhiễm tinh văn khen tặng vài câu, hỏi, ta thấy được hai tư kiếm, không biết thân đồ công tử đâu. Phanh Tử Du nói: "Ta 20 kiếm." Thân Đồ Viễn Thản nhân nói: "Ta thấy được 49 kiếm." Mọi người càng là kinh ngạc tán thán. Diệp Tinh Hà lắc đầu mỉm cười. Hắn xem toàn toàn bộ 360 kiếm, thậm chí đều đã một đêm lĩnh ngộ thanh đế hỏi trường sinh. Những người này, liền 1 phần trăm đều không có lĩnh ngộ. Còn ở nơi này khoe, tự biên tự diễn. Đột nhiên có một người kêu lên: "Hôm qua, ta vô phương lĩnh ngộ, phiền não trong lòng ra tới, đã thấy có vô số kiếm ý tràn vào chúng ta doanh địa." Hắn mặt mũi tràn đầy linh nộ, chỉ sợ là tràn vào thân đồ tiểu hầu ra ngải nơi đó đi. Thân đồ viễn lập tức sướng sốt một chút. Hôm qua hắn không có hấp thu bất luận cái gì kiếm ý a. Mọi người dồn dập tiến lên chúc mừng. Đám chìm trong mọi người nịnh bỡ lời khen tặng bên trong. Thân đồ viện yên lặng một lát, chính là ngầm thừa nhận. Nhưng trong lòng lại là vừa sợ vừa giận. Người nào lại có thể hấp thu kiếm ý? Chẳng lẽ hắn so ta lĩnh nộ còn nhiều? Không có khả năng. Không có khả năng. Hắn ánh mắt lộ ra mấy phần nét nhăm hiểm, chậm rãi tại trên mặt mọi người quét qua. Muốn biết là ai hấp thu kiếm ý, chẳng lẽ là Bùi Nam Tỉnh? Vẫn là người nào? Hắn trong lòng dâng lên sắc cơ. Từ nhỏ, hắn chính là thiên tài, đám chìm trong tất cả mọi người cực kỳ hâm mộ bên trong. Hắn không cho phép người khác mạnh hơn hắn. Bùi Nam Tỉnh mới vừa đi ra doanh trướng, nàng tự nhiên biết hôm qua hấp thu kiếm ý chính là người nào, thấy thân đổ viễn vô sỉ đem việc này ngầm thừa nhận. Kinh bị quét thân đổ viễn lướt mắt, lại không nói chuyện. Chương 133, đột phá nửa bước thần cương cảnh. Mọi người tiếp tục tiến lên. Niệm Tinh Văn đối Diệp Tinh Hà vẫn như cũ vinh mặt hất hàm sai khiến. Diệp Tinh Hà chẳng qua là hờ hững, nhưng lại chưa có bất kỳ phản bát nào. Đến chưa, rồi lại là đụng phải mặt khác một nhánh đội ngũ. Kết quả, cùng núi Nam Tỉnh, Niệm Tinh Văn, chờ người, lại là quen biết đã lâu. Bọn hắn lại là đến từ lớn sở Vương Triều Tây Thủy. Trong đó có Trấn Tây Đại tướng quân Thế Tử, Trấn Tây Hầu Thế Tử các loại, thực lực cũng cũng không vừa. Trong đó thực lực mạnh nhất Trấn Tây Hầu Thế Tử là Cao Dương, thực lực cũng là đạt đến thần cương cảnh đệ tứ trong lâu. Cùng thân độ Viễn bốn nam tỉnh kém gần giống nhau hai chi đội ngũ hợp lại cùng nhau một ngày không nói chuyện vừa chiêu thời gian mọi người đã là tiến nhập cái kia mảnh dã dích vùng núi bảy tòa như sắp thiên cự kiếm mỏm núi đứng vững ở trước mặt mọi người thấy cảnh này tất cả mọi người là nhẹ nhàng thở ra thân đổ viện trầm giọng nói ra tối nay trước tiên ở nơi này cắm trại sáng sớm ngày mai tiến đến do xét ban đêm đi sâu này mảnh núi sâu quá mức nguy hiểm mọi người tự nhiên cũng không có ý kiến màn đêm buông xuống trăng sáng sao thưa ngay tại ánh trăng tịnh nhất thời điểm, lần thứ 6 tiểu thế giới chấn động, ầm ầm đến. Theo lần này chấn động, thất ngọn núi cũng là kịch liệt lay động. Lần này cũng không có xuất hiện cái kia múa kiếm bóng người to lớn, mà là thất ngọn núi theo thứ tự sụp đổ, lại không nửa phần tung tích. Mọi người thấy khóc giống tiêu diên, trong lòng tiếc nuối vô cùng. Bọn hắn ban đầu coi là hôm nay còn có thể lại nhìn một lần cái kia tuyệt thế kiếm pháp, kết quả không nghĩ tới, liền này thất ngọn núi đều sụp đổ, cái gì đều không thấy được. Nhưng Diệp Tinh Hà lại cảm giác theo này thất ngọn núi số đổ, cuối cùng một đạo kiếm ý ẩm ẩm tràn vào hắn trong cơ thể trong ngay mắt Diệp Tinh Hà trong đan điển thanh đế hỏi trường sinh kiếm ý hào quan văn trượng những cái kia to lớn phủ văn từng cái có tới vạc nước một kích cỡ tương đương vây quanh thanh đế hỏi trường sinh kiếm ý trên dưới xoay quanh Diệp Tinh Hà cảm giác chính mình tiệt thiên thất kiếm thức thứ nhất thanh đế hỏi trường sinh cuối cùng một tia thiếu hụt đều bị oanh nhiên bù đắp khoe miệng cụ a hắn lộ ra một vẻ khó lường nụ cười ta mấy ngày nay hổn nhẫn Bọn hắn đã đối ta cơ hồ không có bất kỳ cái gì để phòng. Mà tại buổi tối hôm nay, phát sinh lần thứ 6 chấn động, ngày mai vô cùng có khả năng có thể đến cái kia thanh đế trưởng sinh giới chỗ cốt lõi. Buổi tối hôm nay là ta cơ hội cuối cùng. Nhất định phải tại buổi tối hôm nay cảnh giới đột phá, có thể triệt để nắm giữ một kiếm này. Bước ra một bước này, liền có vô hạn khả năng. Diệp Tinh hà bình tâm tĩnh khí, thần tâm hòa hợp. Sau đó, đem thất tinh mạn đả la bộc nát. Một hồi lam mang theo sáng chói tinh quang ánh sáng đem diệp tinh hà bá phủ, đầu nhập diệp tinh hà trong cơ thể trong nháy mắt diệp tinh hà cảm giác chính mình đối với thiên sinh thần khiếu cảm giác lập tức tăng lên mấy lần hắn cảm giác được trên thân thể mỗi một chỗ khiếu huyệt, bên trong như là có một đạo ánh trăng sáng lên lặng yên trở lên rõ ràng diệp tinh hà trong lòng vui vẻ thất tinh mạng đã la đối với cảm giác thiên sinh thần khiếu quả nhiên có ích hắn lập tức vận chuyển chân vũ tâm kinh diệp tinh hà diện mạo nghiêm nghị giống như lão tăng nhập định mặt mày buông xuống. Ánh trăng ban trực tiếp chiếu trong khe hở chiếu vào, Diệp Tinh hà cái kia to lớn cắt hình, lại giống như trong truyền thuyết chân vũ đế quân một loại pho tượng trang nghiêm, to lớn tràn đầy không thể diễn tả. Y nghiêm cảm giác, đó là đối chân vũ tâm kinh lĩnh nộ cực sâu một cái dấu hiệu. Chân vũ tâm kinh phồng lên, toàn thân tản mát tại các nơi lực lượng, trong nháy mắt hội tụ, dọc theo chân vũ tâm kinh vận hành lộ tuyến, một đường mà lên, đột phá vào nửa bước thần cương cảnh, chính là cảm giác được một cái khiếu huyệt về sau, hội tụ lực lượng toàn thân, mở ra cái này khiếu huyệt. Diệp Tinh Hà trong lòng chờ mong, không biết ta đột phá vào nửa bước thần cương cảnh giới, muốn mở ra chính là cái nào khiếu hiền đâu. Trần Vũ Tâm Kinh vận chuyển, Diệp Tinh Hà lực lượng toàn thân trùng trùng điệp điệp, lực lượng của hắn xa so với người khác thêm ra không biết bao nhiêu lần. Như trong cơ thể người khác, chẳng qua là tia nước nhỏ, Diệp Tinh Hà trong cơ thể, tựa như một đầu bảng bạc trường hạ. Tại chân Vũ Tâm Kinh kéo theo phía dưới, những lực lượng này hội tụ đến Diệp Tinh Hà cánh tay chỗ, hướng về tay phải của hắn rung manh lao tới. Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng thở một hơi mang theo vài phần quả nhiên, mang theo vài phần thất vọng. Quả nhiên, là tiến vào tay phải khiếu huyệt. Nói như vậy, mở ra cái thứ nhất khiếu huyệt đều là tay phải. Cái thứ nhất thiên sinh thần khiếu là tay phải, cũng là mang ý nghĩa tiến vào thần cường cảnh về sau, đạo thứ nhất thần cường sẽ ngưng tụ bên phải tay khiếu huyệt. Vô luận là quyền pháp, trưởng pháp, chỉ pháp, kiếm pháp đều thuận tiện sử dụng. Này là thường thấy nhất một cái khiếu huyệt, phổ biến, liền mang ý nghĩa thường thường không có gì lạ. Nhưng, đúng lúc này, Diệp Tinh Hà trái trên ngực. Đông nhiên hào quang lấp lánh, đông nhiên nóng rực lên. Diệp Tinh Hà giật mình, Túi đầu nhìn lại, đã thấy bộ ngực mình chỗ, cái kia cổ lão màu xanh đồ đằng bắt đầu hào quang lấp lánh. Theo cổ lão màu xanh đồ đằng lấp lánh, ban đầu tuân hướng Diệp Tinh Hà tay phải trồ những lực lượng kia, lại đột nhiên ở giữa, cải biến hướng đi. Chung chung điệp điệp, vọt thẳng hướng Diệp Tinh Hà mi tâm chỗ. Trong đáy mắt, Diệp Tinh Hà cảm giác, chính mình mi mì tâm, một mảnh nóng bỏng lực lượng hội tụ. Trong lòng của hắn giật mình, chẳng lẽ muốn xung mở mi tâm tổ khiếu? Mi tâm tổ khiếu, chính là cơ thể người trọng yếu nhất một trời sinh thần khiếu một trong, can hệ trọng đại. Diệp Tinh Hà còn chưa nghe nói qua, có ai là cái thứ nhất liền xông mở Mi tâm tổ khiếu. Vì sao trùng kích Mi tâm tổ khiếu? Là cùng ngực ta không hiểu xuất hiện, cái kia cổ lao đồ đẳng có quan hệ sao? Còn chưa chờ Diệp Tinh Hà nghĩ lại, lực lượng trùng trùng điệp điệp, vọt thẳng lấy Mi tâm tổ khiếu đánh tới. Diệp Tinh Hà trong nháy mắt, Mi tâm đau nhức. Đau nhức lan ra, cảm giác mình toàn bộ thân thể tựa hồ cũng bị chém nát. Trong tích tắc, Diệp Tinh Hà vẻ mặt tạm đạm, mồ hôi lạnh xoạt một thoáng liền rỉ ra. Nhưng hắn lại là cắn răng, một tiếng chưa lên tiếng. Ngược lại mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn, tốt. hôm nay ta liền nhất định phải nắm này Mi Tâm Tổ Khiếu sông mở không thể." Diệp Tinh Hà đúng là bắt đầu chủ động di chuyển những lực lượng này, hung hăng hướng về Mi Tâm Tổ Khiếu, lại một lần trùng kích. Không biết đánh sâu vào bao nhiêu lần. Mỗi một lần đều cho Diệp Tinh Hà mang đến thống khổ to lớn. Cho đến sau này, hắn toàn thân đều đang run rẩy, mồ hôi lạnh đã là thấm thấu quần áo. Vẻ mặt trắng bệnh như tờ giấy, nhưng Diệp Tinh Hà nhưng vẫn là cắn răng, một lần lại một lần trùng kích. Cuối cùng, không biết lần thứ bao nhiêu về sau, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên toàn thân chấn động, chỉ nghe được anh một tiếng tiếng vang. Toàn thân một mảnh lạnh buốt, lại không trước đó nóng bỏng đau đớn, ngược lại không nói được dễ chịu. Như ngâm mình ở lạnh buốt dược dịch bên trong, mắt lạnh thấu xương. Nhưng Diệp Tinh Hà cơ hồ nhịn không được, thoải mái thở dài. Trong chốc lát, bàng bạc như sông lớn lực lượng, trăm sông đổ về một biển, dung nhập vào Diệp Tinh Hà mi tâm tổ khiếu. Mi tâm tổ khiếu ầm ầm mở ra. Giờ khắc này, hắn cảm giác chính mình mặc dù thực lực không có rõ ràng tăng lên, nhưng lại phản phất bước vào một cái cảnh giới toàn mới. Trước mặt, một mảnh khoáng đạn lại không tắc. Hắn càng thêm thai thính mắt tinh, toàn bộ thân thể càng thêm khỏe mạnh, phản ứng trở nên càng mạnh. Thực tế sức chiến đấu tăng lên không biết bao nhiêu. Trọng yếu nhất chính là Chương 134, người hữu duyên, số bất quá 3. Diệp Tinh Hà mừng như điên gầm nhẹ, Mi tâm tổ khiếu mở ra, ta đã đột phá vào nửa bước thần cương cảnh hiện tại ta có khả năng chạm ra một kiếm kia, thanh đế hỏi trường sinh. thời gian dung dung mà qua, ngày thứ hai đại nhật sơ thăng chiếu vào đến trong lều vải, diệp tinh hà đống nhiên đứng dậy đón cái kia chiều giường, duỗi lưng một cái, toàn thân cấp xương một hồi nổ vang, trong tay huyền băng chạm long kiếm đống nhiên ra khỏi vỏ, một tiếng rào rào long ngâm diệp tinh hà tùy ý đâm ra một kiếm, lại đã là có mấy phần thanh đế hỏi trường sinh thần vận, khoe miệng của hắn lộ ra một vệt mỉm cười, thanh đế hỏi trường sinh. 360 kiếm, mỗi một kiếm đều huyền ảo vô cùng, 360 kiếm dung hợp mà thành, ta làm sao có thể trong vòng một đêm dung hợp hết thảy. Nhưng ta hiện tại cũng đã dung hợp trong đó tám kiếm. Hiện tại, có thể chạm ra một chiêu vô hạn phiên bản đơn giản hóa Thanh Đế hỏi Trường Sinh, nhưng chỉ có nguyên bản một phần trăm lực lượng. Nhưng, đầy đủ. Diệp Tinh Hà khoe miệng, lộ ra một vẻ khoan thai nụ cười. Bởi vì Diệp Tinh Hà phát hiện, này Thanh Đế hỏi Trường Sinh, thật sự là khủng bố đến khó có thể tưởng tượng. Đừng nói mình bây giờ cảnh giới này, coi như càng mạnh gấp trăm lần cũng tuyệt đối không thể khiến ra này triều hoàn toàn bản. chỉ có trong đó tam kiếm dung hợp mà thành một phần trăm uy lực vô hạn thiên bản đơn giản hóa bản. liền có cực kỳ cường hãn uy năng cường hãn đến Diệp Tinh Hà thậm chí không dám hiện tại dùng đến bởi vì hắn không biết sẽ có dạng gì hậu quả Diệp Tinh Hà trong mắt lộ ra một vẻ băng lãnh hào quang ẩn nhận mấy ngày hiện tại ta cuối cùng có đủ để cùng thân đổ viện đáng người chống lại một cái tuyệt thế sát chiêu yên tâm hôm nay ta sẽ cho các ngươi một cái kinh hỉ lớn Diệp Tinh Hà thực lực bây giờ có thể chạm giết thần cương cảnh đệ nhất trọng lâu, mà ba người này, hai cái thần cương cảnh đệ tam trọng lâu, một cái thần cương cảnh đệ tứ trọng lâu, Diệp Tinh Hà hoàn toàn không phải là đối thủ. Nhưng hắn có lòng tin, một cái tuyệt thế sát chiêu, đầy đủ thay đổi chiến cuộc. Đêm qua, thất ngọn núi sụp đổ, khiến cho tất cả mọi người cơ hồ đều là một đêm chưa ngủ. Sáng sớm, chính là dâng lên, vội vã chạy tới cái kia thất ngọn núi chỗ, làm chuyển qua một ngọn núi thung lũng về sau, lập tức liên bị một màn trước mắt tròn váng. Trước mặt là một vùng phế tích, một vùng núi vỡ nát phế tích, phương viên có tới trăm rằm. Nơi này nguyên bản nạo nghệ đứng vững thất ngọn núi, đã đều vỡ nát. Vô số to lớn hòn đá, một mực lan tràn đến cuối tầm mắt. Nhưng bỗng nhiên, có người nhãn tỉnh sáng lên, chỉ hướng về phía trước, la lớn, các ngươi xem. Theo tay hắn chỉ hướng đi nhìn lại, mọi người bất ngờ thấy, này mảnh phế tích ngay phía trước, lại có một tòa lẻ loi trơ trọi nhà tranh. Nhà tranh có chút đơn giản nhưng lại tất nhiên là lộ ra một cô yên tĩnh lịch sự tao nhã cảm giác. Phảng phất là cái gì ẩn sĩ cao nhân ở. Nhà tranh đã không biết tồn tại bao lâu, lộ ra không nói ra được cổ lão. Mọi người nhất thời đều nhãn tỉnh sáng lên. Thất ngọn núi sụp đổ, mà nhà tranh này ngay tại này thất ngọn núi trước đó. Nơi này, tất nhiên là một cái cực kỳ trọng yếu chỗ. Mọi người hướng về phía trước. Nhà tranh trước đó trăm bước, xuất hiện một tòa bia đá. Trên tấm bia đá, dùng cổ lão đại chữ truyện viết hai cái chữ to, kiếm lữ. Bên cạnh còn có một hàng chữ nhỏ Ta ở đây luyện kiếm 77 năm. Kiếm lưu. Nguyên chỗ này lại là thanh đế kiếm lưu. Chúng ta quả nhiên là tới đối địa phương. Mọi người không khỏi kinh hỉ. Bất quá, mọi người vượt qua tấm bia đá này một khắc này, phản phất phát động cái gì. Đột nhiên, từ nhà tranh chi, bên trong phát ra một hồi suy suy nhẹ vang lên. Sau một khắc, đúng là có vô số màu xanh tiểu kiếm, tại trong nhà lá bay ra. Này chút màu xanh tiểu kiếm, lít nhá lít nhít, số lượng có tới muôn vạn. Trong nháy mắt, hóa thành một lớp bình phòng đem chọn cái nhà tranh đều là bao phủ ở bên trong. Mỗi một cái màu xanh tiểu kiếm, chỉ có chừng một thước, nhưng phía trên lại tản ra vô cùng kinh khủng uy áp. Muôn vàn màu xanh tiểu kiếm hội tụ vào một chỗ, gần như có thể hủy thiên diệt địa. Trong đó một thanh kiếm nhỏ xoẹt một tiếng bay ra, chụp vào mọi người. Này một cái chớp mắt, tất cả mọi người cảm giác lạnh cả người, như dứt vào hầm băng. Tựa hồ này một nhánh tiểu kiếm cũng đủ để đem tất cả mọi người đều diệt sát. May mắn, cái kia tiểu kiếm tại khoảng cách mọi người ước chừng trăm bước thời điểm. Xa, xa dừng lại, chẳng qua là khống chế lại mọi người, cũng không chân chính phát động công kích. Mọi người run sợ, cái này là thanh đế lưu lại cấm chế sao? Quá kinh khủng, tuy tiện một nhánh tiểu kiếm liền có thể đem chúng ta diệt sát, chỉ sợ này muôn vàng tiểu kiếm cùng một chỗ, toàn bộ Thương Lô Cổn Thành đều có thể đủ bị san thành bình địa. Tiếp theo, trong lòng mọi người càng là nóng bỏng, cấm chế cường đại như vậy, vậy liền mang ý nghĩa bên trong bảo vật càng là không như bình thường. Muôn vàng tiểu kiếm, đống nhiên chuyển động. Sau một lát. Lại trên không trung hóa thành 16 chữ to, kiếm lưu trọng địa Pháp không kinh truyền. Người hữu duyên. Số bất quá ba. Số bất quá ba. Có ý tứ gì? Mọi người thấy, đều là con ngươi co rụt lại, trong lòng bén nổi sóng. Đây ý là nói, chỉ có ba người có thể tiến vào bên trong. Lập tức, tất cả mọi người tầm mắt đều là trở nên khó lường dâng lên. Tiến vào thanh đế kiếm lư nhiều nhất chỉ có thể tiến vào ba người, như vậy chẳng phải là mang ý nghĩa. Nhìn về phía ánh mắt của những người khác bên trong, đều nhiều hơn mấy phần quỷ dị lúc này thân đổ viện bỗng nhiên mặt hướng mọi người chậm rãi mở miệng, chư vị, thành đế, ta nghe nói, xưa nay trạch tâm nhân hậu, cũng không phải là loại kia tay nhẫn người. hắn lưu lại lời ấy, tất nhiên thâm ý sâu sắc, mà không phải để cho chúng ta tự giết lẫn nhau. thân đổ viện cực ít mở miệng, xưa nay không làm sao nói, nhưng vừa mở miệng, phân lượng liền cực nặng. mọi người nghe xong, đều là gật đầu, có chút tin phục. thân đổ viện hướng đi phía trước nhất, nhìn về phía mọi người, mỉm cười nói, hiện tại, chư vị đều nghe ta một lời. Chúng ta hẳn là ít nhất còn có mấy cái cánh giờ chúng ta liền thương lượng ra cái chương trình đến nhìn một chút nên làm sao tiến vào bên trong cũng tốt nhường mọi người đều đều có thể cầm tới chỗ tốt mọi người dồn dập mở miệng đồng ý chẳng qua là bọn hắn nhưng lại không phát hiện ban đầu la cao dương là đi ở trước nhất thân đổ viễn lúc này đi đến phía trước nhất chính là mặt hướng la cao Dương mà tại hắn động tác thời điểm nhiễm tinh văn cùng hành tử du cũng đều là chậm rãi hướng về phía trước lạng yên không một tiếng động ở giữa đã thành một cái xếp theo hình tam giác đem la cao dương bao vây ở bên trong. Sau một khắc nhiễm tinh văn hành tử du thân đổ viên ba người đống nhiên đồng thời bảo hống, hướng về la cao dương hung hăng dễ tới. La cao dương thực lực tuy cao nhưng kinh nghiệm lại ít, bất ngờ không đề phòng thậm chí còn chưa có lấy lại đến tinh thần liền bị thân đổ viễn trực tiếp kích thương. Thân đổ viễn vũ khí chính là là một thanh hàn băng trường đao một đao chém xuống không chỉ trực tiếp đem la cao dương trên thân thể chạm ra một cái vết thương khổng lồ, càng là trong nấy mắt có hàn băng lan tràn mà ra. Đem La Cao Dương, trực tiếp phong lớn tại trong đó, hóa thành một cái khối băng lớn. Nhiễm Tinh Văn, hành tử du, thân đổ viễn, điên cuồng công kích. Lực lượng cuồng bạo tung hoành mà ra, đem chính mình tối cường thế công kim loại chút xuống. Hai vị thần cương cảnh đệ tam trọng lâu, một vị thần cương cảnh đệ tứ trọng lâu cường giả. Chương 135, đánh lén. Vô số công kích đánh vào La Cao Dương trên thân thể. La Cao Dương thậm chí chưa kịp làm ra phản ứng, thậm chí gọi cũng không kịp phát ra một tiếng, thân thể liền theo cái kia băng cứng, bị trực tiếp đập nát. Thực lực mạnh nhất la cao dương, trực tiếp chết. Mọi người trực tiếp đều ngây dại, nhất là la cao dương cái kia một đội. Bọn hắn mặc dù thực lực không yếu, thế nhưng xuất thân hiển quý, kinh nghiệm phi thường ít. Lúc này cả đám đều ngốc ở nơi đó, thậm chí đều chưa kịp phản ứng. Thân đổ viên đám người đã là hung hăng thẳng hướng bọn hắn, càng là hướng đùi nam tỉnh phát ra cuồng bạo tiếng giống. Đùi nam tỉnh còn đứng ngây ra đó làm gì? Chúng ta hiện tại là một bên, trước đem bọn hắn giết, chúng ta lại điểm tiến vào danh lịch. Đang khi nói chuyện. Thân đổ viễn ba người đã tiến vào là cao dương cái kia trong đám người, chém ra một đao, liền đem một người trong đó bả vai trực tiếp chặt đứt. Tại người kia tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, nhiễm tinh văn nằm đấm hung hăng khắc ở trên ngực hắn. Những người kia mặc dù cũng là thất kinh, nhưng cũng không phải loại lương thiện. Trong nháy mắt mệnh hồn bay lên, phấn khởi chống cự, càng là trừng mắt nhiễm tinh văn đám người phát ra thê lương gầm thét. Thân đổ viễn, các ngươi cũng dám cùng chúng ta đầu thủ? Các ngươi muốn tạo phản sao? Thân đổ viễn giữ tận cười to lại không nửa phần trước đó ổn trọng văn nhã chi ý con đường tu hành có ta không khác chỗ tốt điểm cho các ngươi chính là hủy ta tự thân nhiễm tinh văn âm hiểm nói ra các ngươi tiến vào nơi này sự tình trừ bọn ngươi ra không người biết được đến lúc đó đem các ngươi giết sạch ai biết là chúng ta làm hai cốt không còn phía dưới người nào lại có thể vì các ngươi báo thù đắc ý cùng trong lúc lưỡi thân đổ viễn hàn băng trường đao hung hăng đánh xuống chém nát người kia mệnh hồn về sau trực tiếp hung hăng đâm vào đến trong bộ ngực hắn đem kỳ tâm mạch trực tiếp xoắn nát. Trong mấy mắt, la cao dương bên kia ba tên cao thủ, liền chỉ còn lại có một cái. Nhiệm Tinh Văn ha ha cười lớn, bỗng nhiên thân hình hướng về phía trước, trường thương trong tay trực chỉ. Mà người kia lại là căn bản không có chống cự, ngược lại nên đón tiếp lấy. Xoét một tiếng, trường thương liền đưa hắn đâm xuyên. Cả người hắn thì cũng là trực tiếp ôm lấy Nhiệm Tinh Văn. Nhiệm Tinh Văn thầm nghi không ổn, điên cuồng dãy rủa. Nhưng trong lúc nhất thời, chỗ nào dãy rủa mở. Trên mặt người kia phát ra đau thương cởi thảm, nhiên một tiếng hét lên, ta chết! cũng muốn lôi kéo các ngươi trong tay hắn bất ngờ xuất hiện một khối màu tím ngọc phù Quay một tiếng mệnh hồn của hắn đều rót vào đến này màu tím ngọc phù bên trong sau đó ngọc phù ầm ầm nổ nát vụn trực tiếp đưa hắn nổ không nói tiếng nào chính là chết thảm mà nhiễm tinh văn nhưng cũng bị trực tiếp đem ngực nổ ra một cái lỗ thùng to liên tục nôn ra máu bản thân bị trọng thương hành tử du cùng thân đồ viễn trong ngay mắt đã đem là cao dương bên kia tất cả mọi người đều chém giết hầu như không còn bùi nam tình do dự một chút lại không có độc thủ Nàng làm người cởi mở hào phóng cũng không phải là loại kia hèn hạ người. Nay loại đối với mình người hạ thủ sự tình vẫn là không làm được. Nhiễm Tinh Văn nặng nghề mà thở hổn hển, hành tử du, thân đổ viễn hai người đều lên trước xem xét. Nhiễm Tinh Văn từ trong ngực lấy ra mấy viên thuốc nuốt xuống. Thân phận của hắn tôn quý, mang tới đan dược rõ ràng nhất định không phải phàm vật. Nuốt vào về sau, thương thế bắt đầu chậm rãi khôi phục, vẻ mặt cũng theo tái nhợt trở nên sơ qua có chút hồng nhuận phân vớt. Chẳng qua là khí tức kia rơi xuống, tự nhiên là vô phương nhanh như vậy bù đắp. Hắn to to thở dốc một hơi, trên mặt lộ ra một vệ cười thảm, xem nói với Bùi Nam Tỉnh, ta đã bản thân bị trọng thương, coi như là đi vào, một khi gặp được nguy hiểm, cũng không được cái tác dụng gì. Vừa vặn, ba người các ngươi đi thôi. Trên mặt hắn mang theo vài phần vẻ không cam lòng, cơ hội này, ta nhường lại. Bùi Nam Tỉnh thấy thế, trên mặt cũng là lộ ra một vệ tạm đạm. Càng đối Nhiễm Tinh Văn có chút càng kích. Nàng biết Nhiễm Tinh Văn đối với mình thầm mến sự tình. Mặc dù khinh thường vừa rồi Nhiễm Tinh Văn đánh lén, thế nhưng Nhiễm Tinh Văn đối với mình quả nhiên là không thể nói nàng đi ra phía trước nhẹ nói ra đa tạ nhiễm tinh văn mỉm cười không có cái gì tốt tạ người nào gọi ta tới như vậy thích người hắn nhìn về phía hành tử du cùng thân đồ viễn các ngươi hai vị có thể hay không tạm thời thối lui ta có mấy lời nghĩ nói với bùi nam tình hai người gật gật đầu lui ra bùi nam tình đi lên trước nói khẽ ngươi muốn nói cái gì nhiễm tinh văn to to thở dốc một hơi nói khẽ ta muốn nói lúc này trong mắt của hắn đột nhiên lộ ra một vẻ gian trá vẻ mặt phảng phất gian kế đạt được mà ban đầu đã thối lui hành tử du cùng thân đồ viễn cũng lặng yên hướng đuổi nam tỉnh tới gần diệp tinh hà đống nhiên trong lòng căng thẳng nghiêm nghị hô to Bùi nam tỉnh cẩn thận nhưng đã không còn kịp rồi nhiễm tinh văn trên mặt một màn kia thâm tình đống nhiên biến thành gian trá cười ha ha cười như điên nói ta muốn nói tiểu tiện nhân chết đi cho ta một quên đã hung hăng đánh trúng đuổi nam tình đan điển nay quên trực tiếp tướng Bùi nam tỉnh đánh đan điển bị thương nặng cả người như một đầu con tôn con số dưới phát ra một tiếng gầm nhẹ, máu tươi cuồn bắn ra. Thân hình càng bị tầng tầng đánh bay ra xa mấy chục mét. Người trên không trung, máu tươi cuồn phún, khí tức trong nháy mắt mỏng manh, như một đầu gió bên trong chập chân màu đỏ ánh đến, cho người ta cảm giác tựa hồ lúc nào cũng có thể giật tắt. Bùi Nam Tình người trên không trung, nhìn trầm chằm nhiễm Tinh Văn, nghiêm nghị quát, "Vô sỉ." Nhiễm Tinh Văn cười ha ha, dõng nhiên đứng dậy. "Trước đó, ta xác thực rất thích qua ngươi, nhưng lần này chỉ có thể có ba người tiến vào, ngươi cho rằng ta sẽ nắm cơ hội này nhường cho ngươi?" Ngươi tính là thứ gì? Thực lực mới là trọng yếu nhất, hết thảy cái khác không đáng giá nhất tới. Lúc này, Hành Tử Du cùng Thân Độ Viễn cũng là cười lớn, hướng Bùi Nam Tình giáng tới. Thân đổ Viễn Hàn Băng Trường Đao đánh xuống tới, đang ở Bùi Nam Tình điểm rơi. Mắt thấy, Bùi Nam Tình liền muốn ngăn không được này một đao. Bùi Nam Tình một tiếng quát nhẹ, sau lưng đương nhiên có một đoàn màu tím mặt trời, bay lên. Đúng là một đám cháy hừng hực tử sắc liệt diễm. Rõ ràng là mệnh của nàng hồn, tử diễm. Hỏa diễm mệnh hồn, rất nhiều thế nhưng nàng lại phá lệ to lớn, cao tới 4 năm thước, trong gió bùng cháy chập chợn, thanh thế dọa người. mọi người nhất thời cảm giác sóng nhiệt đập vào mặt, mệnh hồn xuất hiện, bên trên bầu trời có một đạo ánh sáng màu đen sáng lên. huyền cấp nhất phẩm mệnh hồn phóng nhãn toàn bộ thương lâu cồn thành, thế hệ trẻ tuổi đều tuyệt đối là hạng nhất mệnh hồn. tử diễm mệnh hồn xuất hiện, trong nháy mắt bao phủ tại bùi nam tỉnh trên thân thể, phảng phất vì nàng rót vào sức mạnh cường hãn, cự kiếm rào rào vung ra, cùng cái kia hàn băng trưởng đao ở cùng một chỗ sau khi rơi xuống đất, lão đảo mới bước, mới đứng vững. trận này tất sát nhất kích, thân đổ viện thân hình nhẹ nhàng, truy tung mà lên, càng la cười to, liền ngươi có mệnh hồn, ba người bọn họ cũng là dồn dập triển lộ ra mệnh hồn. ba người mệnh hồn bên trong, thân đổ viễn cũng là huyền cấp nhất phẩm, nhiễm tinh văn cùng hành tử du, thì cũng đều là đạt đến hoàng cấp cửu phẩm. trong nay mắt, giết thành một đoàn. chương 136, người nào ngăn ta, chết. bị ba người vây công, đối nam tỉnh lại bản thân bị trọng thương, đỡ trái hở phải trong nháy mắt chính là bị đánh trúng hai lần liên tục nôn ra máu Bùi Nam Tỉnh cùng thân đổ Viễn mệnh hồn chính là Hàn băng cùng liệt hỏa thiên sinh tương khắc nếu là bình thời, Bùi Nam Tỉnh thực lực hơn một chút hẳn là liệt hỏa mệnh hồn đem Hàn băng mệnh hồn áp chế nhưng lúc này Bùi Nam Tỉnh bản thân bị trọng thương thân đổ Viễn thì là thực lực hoàn hảo bởi vậy Bùi Nam Tỉnh liệt hỏa mệnh hồn ngược lại là bị áp chế gắt gao ở thân đổ Viễn ba người vây công Bùi Nam Tỉnh không dành quan tâm chuyện khác mấy tên khác nhiễm tinh văn các nàng mang tới tôi tới nô buộc lại là tại vây công lục điệp trong máy mắt lục điệp cùng bùi nam tình đều lâm vào trùng vây bên trong mắt thấy cơ hội chống đỡ không nổi nhưng tất cả mọi người lại cũng không có ở ý diệp tinh hà không có người cho rằng diệp tinh hà có thể nhấc lên cái gì gọn sóng thậm chí bọn hắn đều không nhìn thẳng đi diệp tinh hà diệp tinh hà trong mắt chợt lóe sáng mà qua ngay tại lúc này ẩn nhẫn mấy ngày cuối cùng đạt được cơ hội này diệp tinh hà tâm tình ngược lại vô cùng bình tĩnh ngay tại diệp tinh hà trường kiếm muốn ra khỏi vỏ thời điểm Chu Dương bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Âm hiểm cười lấy nhìn xem Diệp Tinh Hà, "Tiểu tử, ta không có nhìn là ngươi, ngươi vậy mà đã sớm lưu đồ làm loạn. Thế nào, chỉ bằng ngươi điểm này bẽ nhỏ thực lực, còn muốn tiến lên kiếm một chén canh, còn muốn gia nhập chiến đoàn?" Hắn khinh thường cười nhạo một tiếng, "Muốn chết ta. Dứt lời, một kiếm hướng về Diệp Tinh Hà hung hăng đánh tới. Rõ ràng là nửa bước thần cương cảnh. Chỉ tiếc, tại Diệp Tinh Hà trước mặt, này cái gì cũng không tính. Diệp Tinh Hà cười lạnh, long tượng chiến thể quyết phát động. Mặt ngoài thân thể Màu vàng kim lóe lên, giao long thân thể cứng rắn vô cùng, đấm ra một quyền, trực tiếp đưa hắn kiếm thế ầm ầm nổ nát vụn. Đưa hắn trường kiếm đánh bay xa mấy chục mét. Chu Dương càng là cảm giác, một cỗ cường hãn lực đạo hướng về chính mình hai tay vọt tới, trực tiếp đem hai cánh tay hắn đánh gãy, điên cuồng nôn ra máu. Hắn đạp đạp, liền lùi mấy bước, hoảng sợ nói: Ngươi, thực lực ngươi như thế mạnh. Diệp Tinh hà một quyền này mang đến cho hắn cảm giác, không kém gì thần cường cảnh tầng thứ hai cường giả. Sau một khắc, trong mắt của hắn tràn đầy sợ hãi. Diệp Tinh Hà một quyền hung hăng vung sát tới. Chu Dương bén nhọn kêu thảm, "Đừng có giết ta, Diệp Tinh Hà, ta sai rồi. Ta sai rồi, ta trước đó không nên đến tội của ngươi, cầu ngươi." Mặt mũi tràn đầy nhỏ bé, chó vẫy đuôi mừng chủ. Nào có nửa phần trước đó tại Diệp Tinh Hà trước mặt vênh mặt hất hàm sai khiến dáng vẻ. Trong lòng của hắn tràn đầy hối hận. Ta trước đó vì sao muốn đắc tội Diệp Tinh Hà? Ta muốn chết ta. Diệp Tinh Hà cười lạnh, một quyền phá hủy hắn hết thảy phong ngự, khắc ở ngực của hắn. Chu Dương kêu thảm cũng không kịp phát ra dên lên một tiếng, trực tiếp bị đập bay, tâm mạch vỡ vụn, té ngã trên đất, toàn thân kịch liệt co quắp một thoáng, ánh mắt dần dần tan rã. Trước khi chết, chẳng qua là nghỉ non bốn chữ, ta tốt hối hận a. Diệp Tinh Hà Kim Bằng Quyết trong nháy mắt phát động, trong chốc lát, đi vào thân đổ viễn đám người trước đó, cực tốc ép tới đằng trước, hắn ánh mắt rụy sắc vô cùng, tay trái cầm kiếm, tay phải chăm chú ta tại cái kia trên chuôi kiếm, mỗi tiến lên trước một bước, trên thân Chiến Y chính là mãnh liệt mấy phần. Cho đến sau này, Chiến Y đã là phóng lên tận trời cháy lưng ngực, thân đổ viện đám người cũng là chú ý tới một màn này, đều là xương sở, nhưng lại cũng không có để ở trong lòng. Diệp Tinh Văn cười nhạt nói, không nghĩ tới, ngươi này dân đen, vẫn rất có tâm cơ, vậy mà còn che giấu thực lực, đáng tiếc, vô dụng. Hành tử du lắc đầu, không có thực lực tuyệt đối, bệ lũ su định lại có ý nghĩa gì? Tất cả đều cười nhạo, rõ ràng không cho rằng Diệp Tinh Hà có năng lực uy hiếp bọn hắn. Thân đổ viễn lại là trong mắt lóe lên một vệt dị dạng, từ tuấn nói các ngươi hai cái trước cuốn lấy Bùi Nam Tỉnh, ta trước tiên đem này dân đen giết. thân đổ viễn đống nhiên thoát ra lui lại, ngăn tại Diệp Tinh Hà trước mặt. dân đen có thể chết trong tay ta là vinh hạnh của ngươi. mặt mũi tràn đầy hờ hững. trong mắt hắn Diệp Tinh Hà chẳng qua là sâu kiến. dứt lời trong tay Hàn Băng trường đao hướng về Diệp Tinh Hà hung hăng đánh tới. Hàn Băng mệnh hồn phun trào, tăng thêm uy thế. Bùi Nam Tỉnh nghiêm nghị hô to: Diệp Tinh Hà, ngươi không phải là đối thủ của bọn họ. mau trốn không có người cho rằng Diệp Tinh Hà lại là thân đồ viễn đối thủ. Chết lời, đây chính là thần cương cảnh đệ tứ trọng lâu cao thủ, nhẹ nhàng liền có thể đem Diệp Tinh Hà nghiền nát. Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra bốn chữ, người nào ngăn ta, chết. Mọi người nghe xong đều là sử sốt. Sau đó, tất cả đều phát ra khinh thường cười to. Diệp Tinh Hà, ngươi là điên rồi đi. Ngươi con kiến cổ này, nói cái gì mê sảng. Thân đồ viễn lắc đầu, chẳng qua là đạm mạc. Nhưng, đây là lớn nhất thị. Hắn thậm chí đều chẳng muốn chế giễu Diệp Tinh Hà nhưng ngay một khắc này trong mắt của hắn vẻ mặt đống nhiên đọc lại trong ánh mắt đột nhiên xuất hiện một vẻ nồng đậm tới cực điểm kinh khủng cùng không dám tin phát ra không dám tin to lớn kinh hô này đây là cái gì nguyên lai like, giờ phút này diệp tinh hà chiến ý đi đến đỉnh phong trường kiếm rào rào ra khỏi vỏ sáng chói kia quang kinh diễm đến cực điểm một kiếm này khó mà hình dung sáng chói phong hoa tuyệt đại ngay tại diệp tinh hà một kiếm này đâm ra thời điểm hắn cảm giác toàn thân mình trên dưới hết thảy lực lượng hòa hợp hợp thành thông tất cả đều viên mãn không có nửa phần vương hữu một kiếm này đâm ra thời điểm diệp tinh hà sau lưng đột nhiên ở giữa xuất hiện một cái bóng mờ nga quan bắp mang nguy nga to lớn an mặc cổ đại đế vương chi hoa phục trong tay một thanh trường kiếm nghiêng nghiêng bốc lên Ngước mắt nhìn nơi xa thương khung tựa hồ muốn hỏi trời xanh như thế nào mới tài năng cầu được trường sinh nay đạo cự đại màu xanh hư ảnh vầng sáng vạn tê e giờ. Ừ, hoàn toàn do điểm sáng màu xanh ngưng tụ mà thành Diệp Tinh Hà một kiếm hung hăng đâm ra, phía sau hắn hư ảnh cũng là đống nhiên mở mắt, trường kiếm hướng về phía trước đâm tới. Thế là một kiếm này chính là chất đẩy thân đồ viễn ánh mắt. Hắn cảm giác trong tầm mắt của mình, trong con mắt, mặt tiền thế giới chỉ còn lại có này đạo to lớn thân ảnh, chỉ còn lại có này huy hoàng sáng chói một kiếm. Một kiếm đánh tới, căn bản là không có cách ngăn cản. Hắn hoảng rồi, loạn, sợ, đống nhiên giật mình nghĩ tới điều gì, khan giọng kinh hô, một kiếm này, đây là một đêm kia chúng ta quan sát một kiếm kia a ngươi ngươi vậy mà lĩnh ngộ một chiêu này hắn nhìn xem Diệp Tinh Hà như thấy thần ma hành tử du nhiễm tinh văn đám người cũng là tất cả đều rung động hướng về nhìn bên này tới thấy Diệp Tinh Hà một kiếm này cảm nhận được cái kia khí tức quen thuộc đều là phát ra không dám tin hô to ngươi vậy mà lĩnh ngộ một chiêu này thân đổ viện tiếp theo một cái chớp mắt liền biết chính mình liền không có tâm tư nghĩ khác Này huy hoàng sáng chói vô cùng một kiếm trong nháy mắt đã đến trước mặt hắn hắn cảm giác Đối mặt mình một kiếm này thời điểm, chỉ có nhắm mắt chờ chết này một lựa chọn. Thậm chí, liên ý niệm phản kháng đều không có. Nhưng, thân Đồ Viễn, Trung Bi cũng là thương nâu quận đỉnh cấp thiên tài một trong. Hắn phát ra điên cuồng gầm rú, "Không, ta sao có thể chết ở chỗ này? Ta sao có thể chết dưới tay ngươi?" Hắn điên cuồng thúc dục chính mình chỗ có ác chủ bài. Chương 137: Thanh đế vẫn trường sinh. Một kiếm miểu sát. Hàn băng mệnh hồn cản trước người, liên tục đánh ra mấy đạo chân quý ngọc phù, ngăn tại trước mặt Hàn băng trường đao bổ ra mấy chiêu, cản trước người, cố gắng ngăn trở Diệp Tinh Hà một kiếm này, nhưng không có ích lợi gì, hết thảy tất cả đều không dùng. Diệp Tinh Hà trường kiếm hạ xuống, phía sau hắn cái kia lớn đại thượng cổ đế vương thân ảnh cũng là trường kiếm hạ xuống, hết thảy phòng ngự bị đều phá hủy. Sau đó một kiếm này trực tiếp chém xuống tại thân đồ viễn trên thân thể, sau một khắc thân đồ viễn thân thể chính là ngưng kết tại nơi đó, không động chút nào một thoáng. Tất cả mọi người ngây dại, đây là thế nào? Đột nhiên, có hơi phong sạc khởi, quét mà qua. Thế là, thân đổ viễn thân thể trong nháy mắt chính là hóa thành vô số điểm sáng màu xanh, trực tiếp tan biến. Thân độ viễn, toàn bộ, vậy mà mất rồi. Bị một kiếm này trực tiếp nhân diệt. Thần cương cảnh đệ tứ trọng lầu cao tay, thân độ viễn, bị Diệp Tinh Hà, một kiếm miểu sát. Thấy cảnh này, Bùi Nam Tình đám người, trong lòng đều là nổi lên một loại khó nói lên lời hồi hộp. Nhìn về phía Diệp Tinh Hà trong ánh mắt, tràn đầy kinh khủng, run rẩy. Diệp Tinh Hà, đã vậy còn quá mạnh. Một chiêu này, quá độc ác, quá bá đạo. Một kiếm miểu sát thần cương cảnh tầng lầu thứ tư thân Đồ Viễn, cái kia, đổi thành ta đây. Bọn hắn đấy lòng đồng thời lóe lên ý nghĩ này. Nhìn về phía Diệp Tinh Hà ánh mắt bên trong, lại không nửa phần trước đó khinh miệt cùng kinh thường. Có, chẳng qua là run rẩy, kinh khủng, kính sợ. Khủng bố đến tận đây. Một kiếm này, thanh đế vẫn trường sinh, dù cho là vô hạn phiên bản đơn giản hóa bản, vẫn như cũng là khủng bố đến tận đây. Diệp Tinh Hà trong lòng, vui vẻ đến tột hạ, hưng phấn đến tột hạ nhất kích, chém giết thần cương cảnh đệ tứ trọng lâu cường giả. Kể từ hôm nay, ta có một chiêu kinh khủng ắt chủ bài sát chiêu. Một kiếm này uy lực, khủng bố như thế. Thế nhưng, khủng bố như thế một kiếm, cần thiết trả ra đại giới cũng là cực kỳ to lớn. Diệp Tinh Hà chạm ra một kiếm này, lập tức cảm giác toàn thân trên dưới một mảnh ván vẻ. Tựa hồ tất cả lực lượng, hết thảy tâm huyết, thậm chí hết thảy tinh thần, đều theo một kiếm này đâm ra. Sau một khắc, hắn cảm giác đầu nao muốn nước đau nhức truyền đến như muốn vỡ. Khí huyết phun trào, phần không thể liên phun mấy ngụm máu tươi mới có thể thư giãn toàn thân trên dưới hết thể cơ thịt xương không một chỗ không đau nhưng diệp tinh hà lại là mạnh tắn răng sắc mặt như thường quả thực là đem khẩu khí kêu huyết áp trở về nhưng dạng này nhưng cũng khiến cho hắn nội tạng bị hao tổn càng nặng một kiếm liền nhường diệp tinh hà bản thân bị trọng thương hắn mặt ngoài nhìn qua lông tóc không tổn hao gì khoe miệng còn thậm chí còn mang theo một vệ nụ cười nhạt nhạt nhưng thương thế đã cực nặng diệp tinh hà đáy lòng cười khổ thanh đế vẫn trường sinh một kiếm này. Dĩ nhiên là huy lực khủng bố, thế nhưng sử dụng ra một kiếm này, cần muốn trả ra đại giới cũng thật là quá lớn một chút. Hào hết ta hết thảy, nhiều nhất chỉ có thể dùng ra một kiếm. Nhưng, Diệp Tinh Hà mặt ngoài lại là không có chút nào tiệm xương. Phía sau hắn cái kia to lớn hư ảnh chậm rãi tan biến. Diệp Tinh Hà thì là thu kiếm mà đứng, mỉm cười nhìn về phía Nhiễm Tinh Văn cùng hành tử du. Trường kiếm hơi động một chút. Nhiễm Tinh Văn cùng hành tử du lập tức đều dọa đến run rẩy sợ run cả người, liên tiếp lui về phía sau liên núi nam tỉnh đều không lo được hai người mặt mũi tràn đầy chật vật diệp tinh hà mỉm cười khoe miệng mang theo một vệt trêu tức sợ cái gì bất quá thu kiếm vào vỏ mà thôi dứt lời trả lại kiếm vào vỏ đi thẳng về phía trước hắn lui đi về phía trước một bước nhiễm tinh văn cùng hành tử du chính là lui lại một bước diệp tinh hà liền tiến vào năm bước bọn hắn thì là liền lùi lại năm bước đem thông hướng thanh đế kiếm lư đường tránh ra hai người mặt mũi tràn đầy vẻ khắt nuốt nhưng nhưng căn bản không dám có bất kỳ quá kích động tác diệp tinh hà đi bộ nhẹ nhã mặt mũi tràn đầy khoan thai. trong mắt bọn hắn, cái này cao thủ thần bí, một kiếm liền có thể diệt bọn hắn. đi đến cái kia cửa vào chỗ, Diệp Tinh Hà nhìn về phía Nhiễm Tinh Văn hai người, ta hiện tại phải vào này Thanh Đế Kiếm Lư, các ngươi có ý kiến gì không? Nhiễm Tinh Văn, Hành Tử Du lắc đầu liên tục, bọn hắn nào dám có ý kiến? Diệp Tinh Hà đưa tay bắt lấy Bùi Nam Tỉnh cùng Lục điệp. hiện tại ta muốn dẫn nàng hai người tiến vào Thanh Đế Kiếm Lư, các ngươi có ý kiến gì không? Không có, tuyệt đối không có hai người lắc đầu như chống lúc lắc. Diệp Tinh Hà cười to, nắm lấy hai nhân thủ, nhanh chân hướng về thành đế kiếm lư đi đến. Bùi Nam tỉnh trên mặt lóe lên một vệt đỏ bừng, bản muốn tránh thoát, lại cảm giác Diệp Tinh Hà tay phải nhẹ nhàng run một cái, lập tức như có điều suy nghĩ, không dãy dùi nữa. Diệp Tinh Hà ba người theo cái kia thiên lối đi, đi thẳng về phía trước. Sau lưng bọn họ, vô số màu xanh tiểu kiếm, trong nháy mắt đem lối đi lấp lên, chỉ để lại nhiễm tinh văn đám người, vẻ mặt phức tạp khó coi. Trong nháy mắt đi vào thanh đế kiếm lư trước đó, đây là một gian hoàn toàn do phát vàng cổ trúc dựng mà thành nhà tranh, thanh nhã mà lại nhạt, cánh cửa nửa đậy. Diệp Tinh Hà đẩy cửa vào, ngay tại đẩy cửa vào trong ngay mắt, Diệp Tinh Hà chính là cảm giác mắt tối sầm lại, thân thể cơ hồ không chế không nổi, nhưng hắn lại hung hăng cắn răng, nhưng dùng hết cuối cùng một điểm khí lực, tầng tầng đem cái kia nhà tranh lớn cửa đóng lại. Bên ngoài, nhiễm Tinh Văn, Hành Tử Du liếc nhau, đều từ đối phương trong ánh mắt thấy được cực hạn đoán độc nhớ kỹ tên của hắn. Hắn gọi Diệp Tinh Hà. Chờ chúng ta sau khi trở về, đem hết toàn lực cũng muốn truy sát Diệp Tinh Hà, đoạt lại bảo vật. Không sai. Hành Tử Du cười gần nói, hai người chúng ta không phải là đối thủ của hắn, nhưng gia tộc chúng ta bên trong vô số cao thủ, Nghĩ muốn giết hắn, dễ dàng. Dám? Như vậy nhục nhã chúng ta, đến lúc đó, định khiến cho hắn hối hận đi tới nơi này thế gian. Hai người đã là định ra tất sát chi cục. Ẩm. Đại môn đóng chặt. Diệp Tinh Hà rốt cuộc khống chế không nổi, tầng tầng té ngã trên đất liên tục nôn ra máu chỉ cảm thấy thân thể của mình cơ hồ bị sinh sinh xé nát thống khổ tới cực điểm sau một khắc hắn cảm giác mình miệng bị đẩy ra tiếp lấy mấy viên thuốc nhét vào trong miệng khí lạnh lẽo hơi thở ở trong người phun nước ra tới một hồi lâu về sau Diệp Tinh Hà cuối cùng thoáng dịu đi một chút cảm giác hơi khôi phục một chút lực lượng Diệp Tinh Hà gian nan đứng dậy Đôi Nam tình nhìn xem hắn trinh trọng nói ra Diệp Tinh Hà ta lại thiếu ngươi một cái mạng Diệp Tinh Hà cười ha ha một tiếng rồi lại dính dấp ngực một hồi cơn đau Hắn hướng chung quanh nhìn lại, liếc mắt liền đem này trong nhà lá xem lượn. Trong nhà lá, cực kỳ đơn giản, bất quá là một giường, một mấy, một kiếm khung mà thôi. Cái kia trên kệ trường kiếm đã vô tung vô ảnh. Trên bàn nhỏ vẫn còn trưng bày một cái hộp ngọc. Trong nay mắt ba người tầm mắt đều rơi vào cái kia hộp ngọc phía trên. Rõ ràng dùng thanh đế làm người, bảo vật nhất định đặt ở trong hộp ngọc, cũng chỉ sẽ thả ở bên trong này, tuyệt sẽ không để cho người ta đưa hắn này kiếm lưu cho đạo út dấp. Này. Liên là mọi người thiên tân vạn khổ muốn tìm món kia chí bảo A. Diệp Tinh Hà nhìn về phía Bùi Nam Tình. Bùi Nam Tình mỉm cười, "Diệp Tinh Hà, đây là ngươi nên được." Lúc này, dù Diệp Tinh Hà chi suy yếu, Bùi Nam Tình muốn lấy đi bên trong tất cả mọi thứ đều là dễ dàng. Chương 138: Thanh đế trưởng sinh sách cổ. Nhưng nàng lại không có chút nào lòng tham lam. Nhìn chăm chăm Bùi Nam Tình liếc mắt, Diệp Tinh Hà chậm rãi gật đầu. Đứng dậy, đi đến cái kia tờ bản trước đó, mở hộp ngọc ra. Trong hộp ngọc chỉ có 3 trang cổ lão thư quyển, không sai, chỉ có ba trang. Nhìn qua, tựa hồ chính là bị theo một bản thượng cổ kinh quyển chi, mạnh mẽ kéo xuống tới, chính là một đoạn sách nát. Phía trên, thì bất ngờ viết 6 chữ to, thanh đế trường sinh sách cổ. Thanh đế trường sinh sách cổ. Mà trang thứ hai, thì là vô số lít nha lít nhít chữ nhỏ, còn có một số đồ hình các loại. Diệp Tinh Hà thoáng qua nhìn một chút, trong lòng mừng như điên, khó tự kiềm chế. Thanh đế trường sinh sách cổ, vậy mà chính là một quyển công pháp tu luyện bí tịch chính là thành đế dung hợp suốt đời tâm huyết viết liền một bài cường hãn công pháp nhất làm cho diệp tinh hà vui vẻ thì là công pháp này tu luyện là theo nửa bước thần cương cảnh bắt đầu dựa vào lửa gạt liền là chỉ bảo tu giả phải làm tu luyện như thế nào ra đạo thứ nhất thần cương cũng là mang ý nghĩa vật này diệp tinh hà lập tức liền có khả năng tu luyện vừa vặn có thể dùng lên phù hợp nhất hắn cảnh giới bây giờ đáng tiếc diệp tinh hà lật ra về sau lại phát hiện nơi này chỉ có ba trang tựa hồ là theo một bản trên bí tịch sẽ rách xuống tới chỉ có thiên thứ nhất này mà thôi. đáng được ăn mừng thì là thiên thứ nhất chính là hoàn chỉnh. lại là thanh đế trường sinh sách cổ. bên cạnh vang lên bùi nam tình thanh âm, trong ánh mắt mang theo khó tả xúc động. ngươi biết vật này. diệp tinh hà nếu mày nói. bùi nam tình gật đầu, thanh đế trường sinh sách cổ, đằng trước chính là tâm pháp, đằng sau thì là đủ loại thần công võ kỹ. thế nhưng đang tiếc nàng nhìn qua, nơi đây chỉ có ba trang, bất quá liền này ba trang cũng khá dùng đưa ngươi chế tạo thành một tên tuyệt đỉnh cao thủ. nàng mỉm cười nói. Diệp Tinh Hà, chúc mừng. Diệp Tinh Hà trầm giọng nói, đến lúc đó, chúng ta có khả năng cùng một chỗ tu luyện. Diệp Tinh Hà cũng không phải là loại kia của mình mình quý người. Nay thanh đế trưởng sinh sách cổ, chính là công pháp bí tịch, lại không phải là duy nhất một lần sử dụng đang ăn dược, có thể chia sẻ cho người khác. Bùi Nam tỉnh lại là cười nhạt một tiếng, khoát tay nào nói, vô công bất thủ lộc, vật này cực kỳ chân quý, đừng nói là ta, coi như đại sở quân vương, chỉ sợ đều sẽ cực kỳ tâm động. Nhưng ta sẽ không lấy không ngươi, yên tâm ta hồi trở lại Thương Nô quận thành về sau, nếu như có thể lấy ra được đầy đủ bảo vật chân quý, tự nhiên sẽ đem đổi lấy vừa xem thanh đế trưởng sinh sách cổ cơ hội. Nếu là ta không bỏ ra nổi đến, tuyệt đối sẽ không cưỡng cầu. Diệp Tinh Hà biết, Bùi Nam Tình là loại kia tấm lòng rộng mở, tuyệt không chiếm người tiện nghi tính tình. Cũng không có nói thêm nữa, trong lòng nhưng chủ ý đã định, đến lúc đó nhất định buộc nàng tu luyện. Ngay tại Diệp Tinh Hà đem thanh đế trưởng sinh sách cổ lấy đi thời điểm, đột nhiên kiếm lưu lay động kịch liệt dâng lên. Chẳng những là kiếm lưu toàn bộ thế giới đều tại lây động. Lần thứ bảy tiểu thế giới chấn động, cuối cùng đến nhà tranh bên ngoài, muôn vàn màu xanh tiểu kiếm, điên cuồng bốn phía ngang qua, hủy diệt lấy đem không gian này đều đánh ra từng đầu cái nước. Toàn bộ thế giới, điên cuồng lây động, sắp sửa sụp đổ. Mà lúc này tại kiếm lư bên trong, trước mặt mọi người thì là bỗng nhiên xuất hiện một đạo màu xanh vòng sáng. Diệp Tinh Hà biết đây là vì nhường nhóm người mình chạy trốn, hắn phấn khởi chút sức lực cuối cùng lôi kéo hai người nào vào này đạo màu xanh cánh cổng ánh sáng bên trong sau một khắc, vùng thế giới nhỏ này chính là ẩm ẩm. em mở vỡ nát, hư không bên trong xuất hiện vô số cái khe to lớn, đem tiểu thế giới mảnh vỡ ẩm ẩm thôn vẽ đi vào. cũng chính là ngày hôm đó, thương nô quận thành trung quanh đột nhiên thiên địa biến sắc, một trận cự đại mà chấn xuất hiện. toàn bộ thương nô quận trong vòng nghìn dặm chấn động không thôi, thậm chí lan tràn đến trung quanh mấy cái quận, phương viên mấy vạn dặm khu vực hết thảy cường giả đều khiếp sợ không thôi. có cường giả bốn phía xem xét lại không thu hoạch được gì, long ngươi băng hoàng, này liên là thương nô quận thành sao? Dương mắt nhìn xem trước mặt này tòa nguy nga đại thành, Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng thở một hơi, trong ánh mắt lộ ra một vệt vẻ chấn động. Thương nô quận thành, phương viên mấy trăm dặm, tương thanh kéo dài, không thể nhìn thấy phân cuối. Cao ngất đạt trăm mét tường thành, cơ hồ như là một tòa sơn mạch nguy nga. Hai mươi ngày trước, tiểu thế giới vỡ nát, Diệp Tinh Hà cùng Bùi Nam Tỉnh, Lục điệp, bước vào màu xanh cánh cổng ánh sáng bên trong, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Lại khi tỉnh lại, lại là theo đi tới một chỗ hoang vắng núi ở dưới đáy. Đợi tìm được người ở chỗ, mới biết, nguyên lai, like, bọn hắn không ngờ là thần kỳ đi tới Thương Ngô chi thành phía nam 3000 dặm chỗ. Trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, đấu chuyển tinh di, chỉ đến như thế. Lục Điệp cùng Bùi Nam Tình ở lại mấy ngày, liền là cáo từ rời đi. Diệp Tinh Hà thì tiếp tục dưỡng thương. Hắn sử dụng ra một kiếm kia thanh đế vẫn trường sinh, đại giới thực sự quá lớn, thực lực trăm không còn một. Dòng dã nuôi chừng 20 ngày, vừa mới khôi phục cước chừng khoảng 3 phần 10 thực lực, sau đó liền chạy đến Thương Lô quận thành. Bởi vì, hôm nay Liền là thương nô của thành, tất hạ học cùng, chiêu thu đệ tử, tiến hành nhập môn khảo hạch tháng ngày. Không thể bỏ qua. Diệp Tinh Hà hít một hơi thật sâu, chỉ cảm thấy khí tức vẫn như cũ không khoái. Nhất là ngực cùng mi tâm tổ khiếu, càng là đau đớn khó nhịn. Diệp Tinh Hà khỏe miệng lộ ra một vệt cười khổ, bằng vào ta thực lực bây giờ, hoàn toàn không cách nào khống chế một chiêu này. Dùng một lần, muốn nuôi một hai tháng mới có thể tốt, về sau tận lực vẫn là ít dùng. Diệp Tinh Hà đoán chừng, chờ chính mình đột phá vào thần cương cảnh về sau, lại dùng thanh đế vấn trường sinh đến quy lực không chỉ sẽ biến lớn, mà lại đại giới cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều. Nhất là, nếu như có thể tu luyện Thanh Đế Trường Sinh Sách cổ, bước vào thần cương cảnh, đoán chừng càng thêm phù hợp. Cửa thanh phía dưới không ngừng có ngồi cười các loại yêu thú võ giả, nối đuôi nhau mà vào. Diệp Tinh Hà vẹn vẹn đứng ở chỗ này bất quá một thời gian uống cạn chung trà. Liên thấy rất nhiều võ giả ngồi cười yêu thú, vậy mà đã đạt đến thần cương cảnh. Hình thể to lớn, hung ác vô cùng. Để cho người ta nhìn một chút, liền cảm giác trong lòng kinh hoàng. Mà lại Những võ giả này bên trong thực lực đi đến thần cương cảnh thậm chí càng cao, tuyệt đối số lượng cũng không ít. Diệp Tinh Hà hít một hơi thật sâu. Này, liền là Thương Nô Côn Thành. Này, mới thật sự là võ đạo thánh địa. Diệp Tinh Hà bước vào Thương Nô Côn Thành, liếc nhìn lại vô tận nhân gian phồn hoa, đập vào mặt Thương Nô Côn Thành, dân phong xa hoa lãng phí, thần cương cảnh cương giả có thể bay làm được, cực kỳ hiếm thấy. Vì hiển lộ rõ ràng thân phận của mình cùng thực lực, võ giả dứt khoát liền tại tọa kỵ phía trên làm liêu đồ lớn. Có thật nhiều suất thân hào phú, tài sản hiển hách thế gia công tử, đều là mượn dùng chính mình tông môn hoặc gia tộc thế lực, thuần phục cường đại yêu thú, ngồi cưới lấy rêu giàu khắp nơi, biểu hiện thực lực của chính mình. Diệp Tinh Hà vừa đi hai bước, chính là nghe được sau lưng một hồi ầm ầm động đất vang thanh âm. Quay đầu chính là thấy một đầu khổng lồ địa long, đầu đá lung tung tới. Đầu này điểu long, thể dài tới 15m, cao lớn đến như là một tòa núi nhỏ. Như là như gò núi nhỏ thô to bốn đầu chân lớn, đạp ở đá xanh trên mặt đất, trực tiếp đem tảng đá lớn đập nát, uy thế hiển hách. Trước 139, không công lý khiến. Tiêu La. Đầu này Địa Long chính là chính cống thần cương cảnh yêu thú. Hắn trên thân còn khoác lên một tầng thật dày hoàng kim chiến giáp, lại lấy vàng dòng giàn đúc, hiển lộ rõ ràng chính mình mạnh mẽ tài lực, xa hoa vô cùng. Địa Long trên lưng đúng là dựng lên một tòa nho nhỏ tinh khiết kim đỉnh. Bên trong ngồi công tử trẻ tuổi, một bộ cầm bảo, quần áo lộng lẫy, lại sắc mặt tái nhợt, khí tức trôi nổi, rõ ràng thiểu sắc quá độ. Mà lại, thực lực của hắn cũng không cao, cũng là nửa bước thần cương cảnh mà thôi tại hắn bên cạnh, mấy tên diễm lệ nữ tử trên trúc, trang điểm lộng lẫy, rêu rao khắp nơi. địa long đầu, ngồi mấy tên nô bộc, thân mặc cẩm y đĩa, vênh váo tử ác. trong tay trường tiên, không ngừng vung ra, rung động đùng đùng. địa long đầu đá lung tung, không hề cố kỵ. trong tay bọn họ trường tiên, hung hăng quất vào ven đường đi thân thể người bên trên, trong miệng phát ra hung hăng cản quái quát mắng, lan đi. không mọc mắt sao? công tử nhà ta đi ra ngoài, tranh thủ thời gian cốt sang một bên. cực kỳ hung hăng cản quái, không ai bị nổi. Ven đường một tên đang ngồi xổm ở nơi đó bán hoa nhỏ tiểu nữ Hải, không tránh kịp, lào đảo lùi lại. Dưới chân mất tự do một cái, té ngã trên đất. Mà lúc này, cái kia to lớn như đồi núi nhỏ móng vẫn rồng, sau một khắc, liền muốn trực tiếp đem cô bé này để ở phía dưới. Tiểu nữ Hải, 12-13 tuổi tuổi tác, quần áo tả tơi, sắc mặt xanh xao. Thấy cảnh này, trực tiếp sợ ngây người. Sau một khắc, liền sẽ bị trực tiếp giẫm chết. Đúng lúc này, đông nhiên bên cạnh một đầu trắng non thon dài đưa tay qua, trực tiếp lướt qua cái hung của nàng đưa nàng ôm vào trong ngực, hiểm lại càng hiểm tránh thoát cái kia điệu long cự chảo trà đạp. Phịch một tiếng tiếng vang, to như chu đựng nước cự chảo đạp thật mạnh toé địa mặt. Như tiểu nữ Hải bị dẫm lên, chỉ sợ sớm đã một mệnh ô hô. Tiểu nữ Hải sợ hãi không thôi, tranh thủ thời gian quay đầu nhìn lại. Thấy một tên 15-16 tuổi tuấn lang thiếu niên, cứu mình đang ở hướng hắn khẽ mỉm cười. Tiểu nữ Hải xem xét, trong lòng liền cảm giác không nói ra được an tâm. Lúc này, cự thú trên đỉnh đầu, tên kia mắt tam giác nô buộc, ánh mắt khẽ đảo, nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Người lệnh nói, học người anh hùng cứu mỹ nhân. Người này dân đen. Trong tay roi, hướng về diệp tinh hà hung hăng đánh tới.